Màu đen chất nhảy phun tung tóe ra tới, đem thiếu nữ trường đao cùng nửa người trên đều nhiễm đen, nàng áp đặt nhập sâu thân thể, dùng sức hướng tới tả hữu hoa khai, y đồ tìm kiếm trái tim. Không có trái tim. Thiếu nữ thân thể như là bút bê vải rách nát giống nhau bị phía sau trùng chân đâm vào, ném tới rồi tại chỗ, địch phi chậm rãi khởi động nửa người trên, tầm mắt dần dần mơ hồ. Màu đen trường đao cùng cụt một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Vì cái gì không có trái tim? Rõ ràng đã biết nói nhiều điểm. Sâu dùng bốn điều chân sau thưởng thức người mặc cầu, trong ánh mắt màu đen chất nhảy chảy một hồi liền ngừng, nó mấp máy gãy chi, lại lần nữa bao bọc lấy hai mắt của mình, trong chốc lát liền lại khôi phục đến ngay từ đầu trạng thái, nó không nói, chỉ là đem âm trầm ánh mắt dính ở địch phi trên người. Tiên lệ sắp biến thành trùng linh, nàng trên mặt hiện ra không bình thường bóng ma, tự chủ tư duy sắp tăng dã, nàng nhìn nhìn bên người đã ngất xịu đi triệu rượu rượu cùng Chu vân, lại quay đầu yên lặng cùng địch phi nhìn nhau liếc mắt một cái. đột nhiên chống chính mình cuối cùng một hơi chiều sâu phi phát mà đi nàng bị hai căn trùng chân vô tình mà chọc thủng treo ở mũi nhọn từng luồng màu đen chất nhảy từ trong thân thể chảy ra thân thể của nàng chậm rãi hoạt tới rồi trên mặt đất hoàn toàn đã không có sinh mệnh hơi thở thiêu thân lao đầu vào lửa không biết tự lượng sức mình sâu lời nói lạnh nhạt mà cười nhạo cho đùi cùng huyết ô bay tán loạn kiến trúc anh sụp địch phi rỗi tay lau một phen trên mặt máu loãng cảm nhận được chính mình sinh mệnh lực từ trước ngực cửa động chậm rãi trôi đi Nàng sát mặt cùng môi sắc đều thực tái nhợt nhưng là vẫn cứ kiên trì chống một hơi, trường đao liền ở cách đó không xa nằm nghiêng, nàng lại không có biện pháp lại di động một bước. Nàng hôn mê trước, chỉ nhìn đến thật lớn sâu bóng ma che đậy ở nàng phía trên, lộ ra trùng trên chân gai nhọn, như là dây tiếp theo liền phải chiều nàng hung hăng đâm tới. Phát sóng trực tiếp người máy vòng quanh mất đi ý thức mấy người phi động đột nhiên, một con tái nhợt tay nhẹ nhàng nắm nó, phòng phát sóng trực tiếp người xem chỉ nghe được một tiếng cười khẽ, hình ảnh liền chợt hắc bình thiếu niên che ở hôn mê thiếu nữ trước người hắn nửa ngồi xổm thân thể một tay bóp nát người máy hắn hơi hơi ngẩng đầu xanh thẳm đôi mắt nhìn thẳng hình thể quá mức thật lớn sâu nay chỉ tên là sờ não sâu trong lòng chợt cả kinh một cái thô tráng che kín vảy màu đen cái đuôi nhẹ nhàng mà cuốn lên nằm trên mặt đất địch phi đem nàng ôn nhu mà đặt ở một bên thiếu niên tuấn mị trên mặt chợt hiện lên màu đen hoa văn hắn trong ánh mắt lam quang lại càng thêm yêu diễm quỷ dị thanh lanh khỏe miệng hơi tà khí mà gợi lên một cái nhỏ bé biên độ Bắt được ngươi. 45.45 người nhà, 18. Sâu sở nào đột nhiên cảm thấy chính mình thân ở Hàn băng bên trong, cái loại này quen thuộc, bị áp chế cảm giác lại về rồi. Nó hôn hôn độn độn mà nghĩ, như thế nào sẽ đâu. Kia chỉ thỏ con. Không phải nốt ở trong thế giới sao, như thế nào còn có thể chạy ra. Nó nhớ lại chính mình bị hiệp trụ hấp thu năng lượng cảnh tượng, toàn bộ trùng không cấm đánh một cái dùng mình, nhìn phía trước người thiếu niên ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng kinh sợ. Suy tư một lát, vẫn là quyết định trốn chạy. Đánh không lại, phía trước liền ăn qua đau khổ. Nó nhanh chóng thu hồi chính mình trùng chân, xúc thân thể, đem hai mắt che giấu ở từng đống gãy chi trung gian, sau lưng đẩy người mặt cầu bay nhanh rời đi, hướng tới nữ chủ nhân phòng phương hướng nhanh chóng đông đưa chính mình mấy chân. Ai ngờ nó còn không có di động đến 5 mét, liền bị một cái đột nhiên vụt ra tới cái đuôi băng mà một chút, động tác bay nhanh mà liền trùng mang cầu phiến trở về. Kia cái đuôi lực lượng cực đại. Ngạnh ngạnh vậy ở chụp đánh trong nháy mắt dựng đứng lên quắt cọ mà liên tiếp lo lắng đau đớn sờ nào đầu góc hôn mê một hồi nó mờ mịt mà trận to chính mình màu đỏ đôi mắt chỉ có thể nhìn đến thiếu niên mỉm cười cánh môi trận phóng đại ở trước mặt nó còn không có phản ứng lại đây trước mắt liền trợt một mảnh mơ hồ xuyên tim rét lạnh cùng đau đớn lan tràn đến toàn bộ thân thể tiểu lam tay trái hóa thành màu lam đen đau nhọn phụt một tiếng thật sâu mà cắm vào gậy chi bao vây đôi mắt chỗ sâu à mà hét lên một tiếng run rẩy thanh âm Ngươi như thế nào sẽ? Ngươi sao lại có thể? Tiểu Lam mắt lạnh nhìn trước người sâu lung tung múa may gãy chi, giống cái lật người lại thật lớn con cua, Hắn meo lại xanh thẳm đôi mắt, thiệt tình mà đối với nó khích lệ nói, thực không tồi ý nghĩ. Ngưng tụ toàn thân lực lượng ở một chút, đã chịu công kích kia chỗ thân thể bộ vị liền sẽ trở nên dị thường cưng rắn, cùng chi tướng đối, rút ra một bộ phận lực lượng đôi mắt liền sẽ trở thành nhược điểm, chỉ là chờ công kích qua đi, nhược điểm cũng sẽ lập tức biến mất. Chỉ có ở đồng thời công kích đôi mắt cùng thân thể thời điểm mới có thể bị xúc phạm tới Sâu tê tê mà phun khí, nó đôi mắt một mảnh mơ hồ Từng luồng màu đen chất nhảy dần dần từ bao vây lấy gậy chi khe hở giữa dòng ra tới run dậy thanh âm đặt câu hỏi, người là, người nào? Bất quá, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi này đó tiểu siết vẫn là vô dụng Thiếu niên không có trả lời nó vấn đề, ngược lại rất có hứng thú mà tổng kết nói Biên nói biên động thủ tìm kiếm nó trái tim đao nhọn hoa khai sâu mềm mại bên trong mấp máy thịt tìm kiếm nó nhất quý giá sinh mệnh tri nguyên một lát sau tiểu lam hít mắt nghi hoặc mà di một tiếng như thế nào không có trái tim sâu sờ nào run rẩy vô lực rũ xuống tám chân từng đống màu đen chất nhảy tí tách mà rơi trên mặt đất thấy không có trái tim nó liền bị tiểu lam thoải mái mà ném đến một bên thiếu niên rũ mắt đoan trang trên mặt đất bị đánh trúng yếu hại sâu chỉ thấy nó thông thả lại kiên trì mà mấp máy một cây cùng trắng bệnh gãy chi chỉ chốc lát miệng vết thương liền khép lại mà không sai biệt lắm nguyên lai like là đem trái tim ẩn nấp rồi hắn hiểu rõ nhẹ nhàng cười cười thiếu niên phía sau màu đen cái đuôi trợn rối trường vậy phản xạ đen nhánh ánh sáng hắn dùng cái đuôi nhòn nhọn tùy ý mà khẻ một chút nằm trên mặt đất sâu đem nó đùa nghịch đến một bên đi theo sau một phen khơi màu nó giấu ở phía sau người mặt cầu người mặt cầu người trên mặt ở sâu bản thể bị thương thời điểm liền trở nên nhăn run do đến có còn đại dương miệng phát ra một ít mắng nói Chúng nó gắt gao mà triển khóa lại cùng nhau, lại là kinh sợ lại là thét chói thai, dư lại mấy trương người mặt hoặc là gắt gao mà nhắm mắt lại, hoặc là gắt gao mà trừng mắt tiểu lam. Tiểu lam trên tay đao nhọn không lưu tình chút nào mà chọc tiến một trương người mặt, chỉ nghe một tiếng chói thai thét chói thai ngay sau đó văng lên, hắn hơi hơi mà nhịu như mày, như là ghét bỏ thanh âm quá mức chói thai, chỉ thấy trong tay hắn kính đạo lại tăng thêm một chút, trực tiếp chọc đến người mặt cầu bao vây lấy chỗ sâu trong. hoặc lưu lưu mà đụng phải một khối kim loại khuynh hướng cảm xúc đổ vật là trái tim mổ ra tầng tầng người mặt bao vây bên trong là một khối âm thầm màu đen trái tim rực rỡ lung linh phảng phất bị phong ấn tại trái tim kia mỹ lệ tinh thể từng luồng nhảy lên máu ở tầng ngoài hạ nổ tung theo sau chạy xuôi tiến hát cám trung tâm chỗ sâu trong đương này viên thuộc về hát trùng trái tim bị hoàn toàn lột ra toàn bộ trùng vong cũng dần dần phá vỡ sập biệt thự đỉnh chỉ tan vỡ tê liệt ngã xuống trên mặt đất sâu bản thể run rẩy một chút chân dài không cam lòng nhắm mắt lại tê tê hơi thở cũng dần dần đình chỉ tiểu lam trên trán màu đen hoa văn thượng lơ đãng mà lưu động màu xanh ngọc giật quang hắn ước lượng một chút trong tay trái tim từ tay phải lòng bàn tay toát ra mấy cây mảnh khảnh sợi tơ chậm rãi đâm vào trên mặt đất sâu thi thể hấp thu lực lượng thiếu niên đồng thời đi đến nằm trên mặt đất mấy người bên người trong tay hắn màu làm sợi tơ không ngừng chậm rãi nửa ngồi xổm xuống thân thể trên mặt kỳ dị cổ quái màu đen hoa văn ở trong nháy mắt biến mất Hắn biểu tình không thể nói lạnh nhạt vẫn là ôn chỉ là đột nhiên trở nên dị thường xa lạ, hắn cẩn thận mà nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất thiếu nữ gương mặt, như là ở tự hỏi cái gì. Thiếu nữ nằm nghiêng, phần lưng dựa vào ở một khối đá vụ biên, dưới thân là một đống máu tươi, hỗn hợp màu đen chất nhầy, nàng vũ khí không hề sinh khí mà rơi xuống ở cách đó không xa. Nàng đã bởi vì mất máu cùng độc tố, hôn mê qua đi. Tinh tế tái nhợt tay nhẹ nhàng mà vớt ve thượng cái chán của nàng, thiếu nữ liền tính mất đi ý thức. giữa mày vẫn là bản năng mà nhân lại nàng mơ mơ màng màng mà cảm thấy chính mình đầu góc bị thứ gì ngạnh xinh xinh mà tễ đi vào tùy ý mà càn quét chính mình ký ức loại này bị tinh thần lực xâm lược cảm giác thật không tốt màu lam đen đao nhọn vết đao nhẹ nhàng mà chống lại địch phi cổ nàng bị nhõ cảm yếu ớt mà giơ lên đầu đao nhọn thượng còn dính sâu màu đen chất nhầy nó chủ nhân mềm nhẹ lại bá đạo mà đem mũi đao từ yếu ớt mảnh khảnh cổ chậm rãi di động đến thiếu nữ khoang bụng nơi đó bị sâu gai nhọn chọc một cái khẩu tử Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, còn không có ngừng. Bén nhọn lưỡi dao ở miệng vết thương dừng một chút, hắn cảm nhận được hắn muốn đổ vật ở thiếu nữ trong thân thể sức sống mà nhảy lên. Phanh bang bang, là hắn trái tim. Nhân cơ hội này, trực tiếp lấy ra trái tim sao? Địch Phi khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng mà thở hổn hển, hồn nhiên bất giác chính mình cổ cùng miệng vết thương bại lộ ở bén nhọn vũ khí sắc bén dưới. Thiếu niên nửa bên mặt thượng dính huyết ô, khoe miệng huyết hồng mà gợi lên, thoạt nhìn như là đến từ địa ngục các ma. hắn lạnh nhạt biểu tình lại theo thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng thở dốc bung lỏng một chút mỹ lệ lam đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ không hề huyết sắc cánh ngôi thoạt nhìn chậm chạp mà chớp chớp tính thời cơ chưa tới hắn thu hồi trong tay màu lam sợi tơ tùy ý sâu thi thể bị hút khô năng lượng biến thành một đống một xúc tức toái giấy thân xác hắn thu hồi đao đổi cái tay nắm địch phi cảm làm nàng bị bắt há mồm trong tay kia khối không lớn không nhỏ màu đen trái tim bị hắn tùy ý mà bóp nát Màu đen bột phấn bị hắn một sợi một sợi mà uy đến thiếu nữ trong miệng. Vào miệng là tan, địch phi trên người miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục Trung vong sắp sụp đổ, hắn rất nhỏ động động lỗ thai, thu hồi cái đuôi, buông ra nhéo địch phi cầm tay, động tác mềm nhẹ mà dùng mu bàn tay chạm chạm thiếu nữ tái nhật gương mặt, dừng một chút, mặc kệ nàng có thể hay không nghe được, túi người ở thiếu nữ bên thai nhẹ giọng nỉ non, chờ ta xử lý xong sự tình, liền trở về tìm ngươi. Lấy về ta trái tim ngữ khí ôn nhu lưu luyến phảng phất tình nhân nhĩ tấn tứ ma hắn cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng thu hồi tay xoay người bóng dáng chậm rãi biến mất cùng lúc đó an tinh trùng vong dần dần truyền đến từng đợt ồn ào tiếng người địch phi như là cảm nhận được cái gì nàng hơi hơi giật giật ngón tay không tự giác mà bắt đầu cau mày mau đi vào cứu người thất thần làm gì sâu đã chết nói không chừng còn có thể phát hiện trái tim mau nắm chặt công tước Lần này một vòng rửa sạch cộng tham gia 322 tổ, vượt qua một nửa thợ săn bị san sát, còn thừa không đến 100 danh thợ săn may mắn còn tồn tại, xin hỏi còn cần tiếp tục nhị luân rửa sạch sao? Vẫn là lựa chọn. Thu vào chế độ nội. Cục mi Du mắt nam phó có một chương trình dung tận thế máy móc kiến mô mặt, hắn hơi hơi không lưng, cấp trên bàn tiểu tâm cung kính mà bày biện một ly trà thủy. Ngồi ở xoay tròn ghế trên nam nhân chỉ lộ ra một cái đầu, từ hắn bên trái toát ra một cây màu đỏ máy móc tứ chi. Nhẹ nhàng mà lại linh hoạt mà bưng lên kia chén nước trà, vững vàng mà đưa đến trước người hút lưu một ngụm, cái kia bị gọi công tức nam nhân than thở một tiếng, như là ở cảm thán nước trà thoải mái thanh tân. Còn chưa tới thả ra kia phê vũ khí bí mật thời điểm. Thấp thấp thanh âm từ ghế trên truyền đến, làm tốt xã giao, có thể thu vào chế độ liền thu vào, không thể thu vào. Liền giải quyết. Hắn nhìn chằm chằm mấy trăm mễ trời cao san sát nối tiếp nhau cao lầu, người phân phó đi xuống, khu dân nghèo ra tăng phong tỏa. Tranh thủ ở trong một tháng hoàn toàn trở thành nhân loại dự trữ căn cứ, chúng ta yêu cầu xâm lớn. Đúng vậy, Nam phó cúi đầu đồng ý, chậm rãi thối lui, ngồi ở ghế xoay thượng Nam Nhân mới chậm rãi xoay người tới, hắn vươn một con máy móc dầu, đem uống lên một nửa nước trà nhẹ nhàng bảy biện ở trên bàn, cả khuôn mặt thượng từng khối từng khối làn da bảy biện da hồng màu nâu bộ dáng, giống như là trên mặt bị đánh đầy một vá. Hắn không có đôi tay, là một cái một cái máy móc, sắt thép khuynh hướng cảm xúc dầu, đôi mắt hiện ra hoàn toàn màu đỏ. Nhọn nhọn hàm răng theo mỉm cười thông thả lộ ra hắn lầm bẩm hoàng đã ngã xuống muốn thời tiết thay đổi tích tích lão bản trên bàn truyền đến một tiếng nhắc nhở thật lớn máy móc màn hình ở trước mặt hắn văng ra một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên tôn kính bắc khu công tước điện hạ ngài dự định tại hạ ngọ một chút tiến hành có quan hệ khu dân nghèo biến cách diện thuyết sắp bắt đầu thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng một phút sau tiến hành toàn khu phát sóng trực tiếp nam nhân sau khi nghe xong chậm rãi thu hồi chính mình trên mặt hồng màu nâu vết sẹo biến thành bình thường trung niên bốn năm chục tuổi nam nhân bộ dáng rất thật mà ngay cả trên mặt tinh tế nếp nhăn đều có thể thấy được rõ ràng hai tay của hắn thu hồi dâu, biến thành bình thường nhân loại đôi tay sửa sang lại một chút cả vạt cặp kia hồng màu nâu đôi mắt cũng dần dần biến thành bình thường bộ dáng chỉ thấy nam nhân rỗi tay cầm lấy đặt ở trên bàn mắt kính mang tới rồi trên mặt cạ mạ giặt lập lòe hồng quang mở ra phòng hai sườn cái màn giường kéo ra thuộc về tận thế dương quang chiếu dọi đến trong nhà nam nhân hiếp hiếp mắt thân ái các vị công dân bằng hữu Buổi chiều hảo, ta là Bắc khu cờ loách ngươi lợi công tước. 46.46 .46 biến cố. Trong phòng an bài tư nhân trị liệu sư gọn gàng ngăn nắp mà lấy ra một loạt màu sắc rực rỡ bình nhỏ, nó tròn tròn đầu lóe lóe hường quang, thành thục nữ tính máy móc gâm hưởng khởi, bệnh hoạn không ba hai hảo, ngài dược tề đã trang bị xong, thỉnh kịp thời dùng dược, một ngày một lần, một lần một viên. Địch phi chậm rãi mở mắt ra, tùy ý người máy bận trước bận sau đối với chính mình tiến hành băng bó, cuối cùng lại tích một tiếng. nhắc nhở nàng trị liệu kết thúc. Nàng trước người màn hình báo báo Bắc khu mới nhất tin tức phát sóng trực tiếp, một cái diện mạo nho nhã trung niên nam nhân ở đỉnh đạc mà nói hắn đối với khu dân nghèo xây dựng tư tưởng, nam giọng thấp ngữ tốc chậm chạp, hội họa một bức khu dân nghèo hướng về thành thị khu quá độ mỹ lệ Lam đồ. Chúng ta tận sức với đem khu dân nghèo xây dựng trở thành tân một thế hệ thành thị khu, làm khu dân nghèo nhân dân không hề bị khổ bị liên lụy. Nói được nhưng thật ra đường hoàng. Nàng liếc mắt một cái tên Tựa hồ vẫn là thợ săn hiệp hội trên danh nghĩa giám thị vị kia, nàng nhớ tới chính mình năm trước còn may mắn gặp qua vị này công tước, người thoạt nhìn cùng trên màn hình giống nhau nho nhã dễ thân, sau lưng lại ăn mòn tư bản, mặt người dạ thú. Hình chiếu thượng hình ảnh nhất thành bất biến, nàng cảm nhận được chính mình trái tim chỗ trống rỗng, trừ bỏ khoang bụng miệng vết thương cơ hồ chết lặng đau đớn, trong đầu còn vựng vựng, nàng nhớ lại chính mình hôn mê trước cảnh tượng, hình như là cuối cùng liều mạng mà đem sâu trái tim cấp lấy ra. Chính mình cũng bị nó xuyên thủng thân thể, hôn mê bất tỉnh, may mắn bị kịp thời chạy tới thợ săn hiệp hội chữa bệnh đội cứu. Đến nỗi. Tiểu Lam, đến nay âm tín toàn vô, cứu viện đội cũng căn bản không có phát hiện hắn thi thể. Nàng lúc ấy lôi kéo ôm nàng cứu viện nhân viên, hơi thở suy yếu mà dò hỏi hay không nhìn đến một vị mười mấy tuổi Lam đôi mắt Nam Hải. Đáp án là không có. Tư nhân trị liệu sư đi thời điểm còn y gì theo trình tự giả thiết, chi kỷ mà thả một khối đồ ngọt ở địch phi trước bàn. Nó chấp chấp chính mình đại đại đôi mắt, kiểm tra đo lường đến ngài tâm tình có điểm hạ xuống, ăn một chút đồ ngọt sẽ dễ chịu một chút Nga phối hợp trị liệu mới có thể mau chóng khôi phục Nga. Cả dẹ phối hợp hạnh nhân hương vị tiểu bánh kem, toàn bộ phòng tràn ngập ngọt, ngọt nị nị nướng cả dẹ mèo vị, địch phi bật cười, thầm nghĩ loại này bình thường trị liệu người máy đã phát triển tiến bộ đến loại tình trạng này sao. Nang tâm ẩn ẩn mà ở nơi tối tâm nắm một chút, có thể là tác động miệng vết thương. Mép dường thư tín trên màn hình truyền lại tới một phong thợ săn hiệp hội giải thích tin công bố lần này là một lần không tưởng được ngoài ý muốn, cao tầng chưa kinh cho phép tự mình đem còn ở nghiên cứu cùng thuần hóa sâu thả ra đảm đương trùng võng báo cáo thượng viết này chỉ gọi là sờ não sâu từ bị bắt sống sau liền vẫn luôn ở tiêm vào dược tề nhiều lần thực nghiệm đã đánh mất chủ động dùng ăn nhân loại dục vọng lần này chưa kinh cho phép tự mình thả ra là muốn gia tăng trùng vong trạm kiểm soát chân thật tính không nghĩ tới cuối cùng tạo thành nghiêm trọng thợ săn thương vong giải thích tin ngậm miệng không nói chuyện hiện thực tình huống kỳ thật sở hữu nhân công trùng võng đều là chân thật hát trùng cũng toàn bộ tạo thành hoặc nhiều hoặc ít thương vong bởi vì thợ săn trước đó ký tên quá hiệp nghị cho nên này cũng chỉ có thể quy kết với một lần ngoài ý mớn thợ săn hiệp hội hứa hẹn sẽ ấn săn trùng hy sinh tiêu chuẩn cho bồi thường kim may mắn còn tồn tại thợ săn cũng sẽ cho thích hợp bồi thường văn kiện nhất phía dưới còn phụ kiện một cái đầu bạc lão nhân ảnh trụ, địch phi cờ lật mở thầm nghĩ này lại là một cái danh nhân rồi thợ săn hiệp hội bên trong thành viên hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói quá vị này lao sư đại danh văn an phụ trách thợ săn hiệp hội tương ứng nghiên cứu cơ cấu công tác là cái bảy tám chục tuổi lão nhân văn kiện tự viết chính là bởi vì hắn tự mình trao quyền mới có thể dẫn tới nhiều như vậy thợ săn bỏ mạng thẳng án địch phi hứng thu không cao điểm điểm đóng cửa kiện nàng ngơ ngác mà ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm trên bàn cái kia cạ rẽ mà khổ hạnh nhân tiểu bánh kem nhìn chỉ cảm thấy trái tim bang bang nhảy mà lợi hại chưa từng có quá xa lạ cảm xúc một phen hiệp ở nàng, nàng hậu chi hậu giác mà nhớ tới, chính mình kỳ thật ở bị thương. Tivi hình chiếu hình ảnh vừa chuyển, máy bay không người lái bá báo khu dân nghèo hiện trạng, một cái trên mặt dơ hề hề tiểu hài tử tò mò mà đối với màn ảnh so mặt quỷ, trên tay hắn sách theo màu sắc rực rỡ, cỡ lạt tiệp cùng kim loại rắc rưởi. Màn ảnh hắn áo rách quần manh, ở tiểu hài tử phía sau là khắp nơi đống rác cùng hụ thi, phảng phất thân ở trước thế kỷ giải trí điện ảnh miêu tả tang thi phim phóng sự. Địch Phi trong đầu hoảng hốt một chút, chỉ thấy trước mắt hình chiếu đột nhiên biến đổi, chuyển đến video trò chuyện liên tiếp tâm hiệu, là Chu Vân cùng triệu diệu diệu hai người. Ta đời này không có lấy quá nhiều như vậy tiền thưởng, không thể không nói, vạn ác nhà tư bản, vạn ác thượng tầng giai cấp. Chu Vân trên đầu bọc băng gạc, hắn cuối cùng bị lập tức chọc thủng đầu góc, may mắn trị liệu dị năng chống một hơi, cuối cùng bị nhặt về tới thời điểm dùng một phen màu đen trị liệu tinh thạch mới đem người hoảng hốt kéo trở về. Giờ phút này đang ở thao thao bất tuyệt mà cảm khái chính mình may mắn cùng tài khoản nội tiền tài. Ít nói điểm lời nói đi. Triệu rượu rượu tính tình không hảo mà dôi hắn một câu, hướng trong miệng ném một viên trị liệu dược. Chu vân ý thức được cái gì, lần này thức thời mà nhắm lại miệng, thật cẩn thận mà quan sát đến nhà mình lao đại sắc mặt, túi đầu. Chúng ta chỉ có thể nén bi thương. Triệu rượu rượu nhẹ giọng an ủi nói. Sinh lão bệnh tử là bình thường thượng tầng xã hội nhân loại mới có thể phiền nao sự kiện trọng đại Mà thương vong đối với bọn họ loại này mũi đao liếm huyết thợ săn tới nói quá thường thấy địch phi không có nói lời nói thiếu nữ thanh thanh lãnh lãnh con ngươi nhiễm một tầng màu xám như là rơi xuống trên mặt đất lăn một vòng dính đầy bùi đất hổ phách nàng lơ đãng mà nhựu như mày nâng lên thủy linh linh đôi mắt cùng hình chiếu quan tâm mà nhìn nàng hai người đối diện ta không có việc gì không khí một lần thực trầm trọng nàng gắt gao mà nhấp mũi cánh dẫn đầu đánh vỡ trơ mặc do hỏi tiếp được vòng thứ ba xếp hạng là cái gì quy tắc Chu Vân vội vàng chính xác giải thích nói, chúng ta đã đi vào toàn cầu trước 100 danh, chính xác ra là đệ 64 danh, theo lý thuyết, vòng thứ ba hẳn là lần này cuối cùng một lần xếp hạng, phía trước vẫn luôn nói vũ khí bí mật khả năng sẽ xuất hiện. Địch phi lạnh lùng mà châm trọng nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thợ săn hiệp hội còn có tâm tư tiếp tục làm xếp hạng. Xếp hạng nhiều nhất bất quá là cái chứng minh thực lực, đạt được phần thưởng cơ hội, cách vách manh hổ đội toàn quân bị diệt, chính mình đội ngũ cũng tổn thất tiểu lam. nói vậy mặt khác tham gia xếp hạng thợ săn cũng không chịu nổi chu vân là người chúng ta cũng có thể xin trên đường lui tái chỉ là cần thiết muốn tham gia 3 ngày sau một lần thợ săn toàn thể đại hội hơn nữa một bên triệu diệu diệu biểu tình nghiêm túc mà nhỏ dọn bổ sung đến các ngươi có phát hiện sao chúng ta ra không được phòng biến tướng giam cầm địch phi trong đầu không biết như thế nào đống nhiên toát ra tới này bốn chữ nàng tinh thần lực bị nhục rất nghiêm trọng tạm thời vô pháp thi triển đi tra xét bên ngoài tình huống lần này tuy rằng không có tiêu hao quá mức nhưng là thân thể bị rất nghiêm trọng thương sâu thần kinh độc tố còn ở thân thể của nàng có tàn lưu tình huống thật không tốt một cái bình thường mới vừa thức tỉnh dị năng giả là có thể nhẹ nhàng đánh sập hiện tại nàng nàng dựa vào trực giác nhìn phía cách đó không xa hình chiếu hình ảnh nhìn chăm chú chu vân cùng triệu diệu diệu mặt rất nhỏ động động môi nàng làm ra khẩu hình là nghe lén khí tận thế trạng vạng tiến đến luôn là dị thường sớm một mặt hoàng hôn dư quang chiếu dọi ở thiếu nữ nửa bên mặt thượng Phóng ra ra tựa thần minh màu vàng vầng sáng, ánh mắt của nàng lại là chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng. Túc sát! Nàng nói, chúng ta từ bỏ vòng thứ ba xếp hàng đi. Buổi chiều 7 giờ, tận thế thời gian tiến vào ban đêm, một bộ y ở bắc khu thành thị khu không trung bay nhanh di động tới, ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở cao lầu trung gian ngôi cao thượng hơi làm nghỉ ngơi. Hắn di động tốc độ phi thường mau, nhảy dựng một túng chi gian liền tới rồi một khắc đống lâu, như là ở vội vàng đi trước chỗ nào đó, 10 phút sau. hắn ở một đống cao lầu trước dừng lại thân ảnh dần dần trở nên trong suốt thông thả mà dung nhập này đống lâu chung bóng đêm trầm trọng đèn nghe ông lập loè phảng phất chưa bao giờ mục kích quá này hết thảy tiểu lam thân ảnh giống như quỷ mị hắn phía sau thông thả mà nhẹ nhàng mà vươn hai căn màu đen thật lớn cái đuôi trong đêm đen lập loè ánh sáng vậy hơi hơi mà chứa khải động tác nhanh chóng lại hung mãnh mà hướng tới trên giường trong chăn phòng lên trên đi trên giường người chỉ cảm thấy chính mình cổ cùng ngực bụng bị gắt gao hai cổ sức kéo là Hắn mới từ trong ngộng tỉnh lại, nói không nên lời lời nói, chỉ có thể phát ra ấp đúng thanh âm, loang thoáng có thể công nhận ra ngươi là ai như thế nào tiến vào loại này không hề ý nghĩa rách nát câu chữ. Hắn thực mo liền tắt thở. Đối diện pha lê phản xạ ra thiếu niên thanh triệt màu lam đôi mắt, hắn đồng tử hiện lên một tia khinh miệt, dấu ở thật sâu màu đen áo choàng khỏe miệng ngả ngớn thượng dương một cái độ cung, tinh tế màu lam sợi tơ từ hai tay của hắn chậm rãi toát ra, cắm vào trên giường xui xẻo sâu tùy não, hấp thu năng lượng. một viên lập lòe màu đỏ sẫm quang mang trái tim từ chết đi người ngực trùng chậm rãi bay lên bị thiếu niên tái nhợt tay một phen nắm thu vào trong túi sâu đương nhị liền đảm đương nhân loại sao hắn nhìn như nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu một câu thiếu niên dáng người thon dài hắn run run màu đen áo choàng túi bên trong đã góp nhặt đủ loại kiểu dáng có lớn có bé hồng màu đen trái tim xác nhận số lượng sau hắn liền động tác nhanh nhẹn mà đứng dậy rời đi màu đen áo choàng lại dung nhập tới rồi trong bóng đêm chỉ chốc lát sau hắn liền túng nhảy tới kiểu tây trang viên trên không trang viên kiến trúc cùng cao lầu độ cao vô pháp so sánh với bởi vì tương ứng với thợ săn hiệp hội danh nghĩa phía trên ẩn ẩn mà bao phủ một tầng an kiểm dùng khu tầng thiếu niên nhẹ nhàng xuyên qua trang viên an kiểm ở một đống lâu ngoài cửa sổ ngừng lại ánh mắt nặng nề nhìn bên trong đã là ngủ say thiếu nữ nàng ngủ đến cũng không tốt luôn là xoay người nhíu mày hoặc là nói mớ thoát nhìn nàng thương thế được đến hữu hiệu trị liệu chỉ là còn cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng Giang giác tiểu lam nâng lên tay phải, dễ dàng mà đem thiếu nữ phòng trung quanh ẩn ẩn kết dưới rách nát, lại nghĩ nghĩ, thuận tiện đem nàng đồng đội cũng cùng nhau pha vỡ. Làm xong những việc này sau, hắn lại thuận tay ở thiếu nữ trên người bộ một cái nhợt nhạt màu lam vòng bảo hộ, mỏng manh quang tử trong bóng đêm cơ hồ vô pháp thấy, chúng nó một cái một cái mềm nhẹ mà dung nhập đến thiếu nữ trong thân thể. Nơi đó nhưng phóng hắn nhất quý giá, thứ quan trọng nhất đâu. 47.47 .47 cấm túc Hôm nay điểm tâm ngọt là mạt trà ngàn tầng. Địch Phi như cũ không có chạm vào. Tư Nhân trị liệu sư trên đầu tự mang máy giả quét đối diện nằm ở trên giường. Địch Phi một trận giả quét, Hồng Quang từ từ hạ tinh tế mà kiểm tra quá nàng toàn thân. Thường thường máy móc gâm nhiễm một tia nhảy nhót, ngài thân thể miệng vết thương cơ bản đã khôi phục, nhưng là dị năng khôi phục thông thả. Thỉnh bảo trì mỗi ngày một lần dùng dược, dự đánh giá ở 7 ngày sau hoàn toàn khôi phục thành tốt nhất trạng thái. Địch Phi đối với nó gật gật đầu, nhìn theo người máy thu đi bên người trên bàn đã không rất bình thuốc nhỏ. chỉ thấy nó lệ phép mà túi mình bái chào, liền xoay người thúc đẩy chữa bệnh xe rời khỏi phòng. Địch Phi cầm lấy bên người dư lại duy nhất một cái màu vàng bình thuốc nhỏ, ước bên trong còn có hơn phân nửa bình viên thuốc. nàng liền dơ lên cái chai tinh tế mà Đoàn Trang lên. Thợ săn hiệp hội mới nhất giám chế đặc thù dược phẩm. nghe nói đối dị nàng khôi phục có kỳ hiệu, nàng đảo lộn một chút cái chai, phát hiện nó mặt trái chỉ dán một cái sinh sản nước chảy hào nhãn, thậm chí không có viết bất luận cái gì thành phần. Nàng bất động thanh sắc mà đem bình thuốc nhỏ thu ở chính mình màu trắng ống tay háo nội, xoay người từ màu trắng giường đơn trên dưới tới, chân chùi chân đạp lên mô phòng mục trên sàn nhà, tự nhiên mà vậy mà đi vào độc lập phòng vệ sinh, đóng cửa lại, mặt vô biểu tình mà đem bên trong màu trắng tiểu viên thuốc đổ non nửa bình dùng nước trôi đi. Nàng vẫn luôn thực cẩn thận, từ gia trùng võng việc này sau, liền đối với thợ săn hiệp hội bảo trì hoài nghi thái độ, cũng không dám dễ dàng dùng bọn họ cung cấp dược, chỉ có hôn mê thời điểm bị chữa bệnh người máy Huy một viên. dư lại liền không có ăn mỗi ngày đều trộm đào rớt nhưng là nghe vẫn luôn ở ăn triệu rượu rượu phản hồi loại này dược tề hiệu quả thực hảo một viên liền có thể khôi phục đại lượng hao tổn dị năng từ ra tới lúc sau liền vẫn luôn nhốt ở nơi này chữ vật túi cùng vũ khí đều không ở bên người làm địch phi thực không có cảm giác an toàn nang mở cửa vẫn là chân trần đi vào phía trước cửa sổ bá mà một chút kéo ra bức màn ánh mặt trời giống toái toái vàng phô sái đến phòng trên sàn nhà cây xanh từng mảnh từng mảnh mà gieo trồng trên mặt đất Đối diện cao lầu cũng là dùng để chuyên môn cấp thợ săn nhóm rừng chân. Đại đa số bức màn nhắm chặt, địch phi lẳng lặng mà nhìn một lát, rồi tay ở trên cửa sổ thong thả mà vuốt ve một chút. Kết dối không biết sao lại thế này biến mất, nhưng là nghe lén khí còn ở. Không biết vì sao, từ hôn mê tỉnh lại lúc sau, nàng liền có thể cảm nhận được hình chiếu trò chuyện khi kia như có như không điện từ lưu động thanh. Nàng đoán là cuối cùng nàng đánh bậy đánh bạ hấp thu hết trùng trái tim dẫn tới dị năng tiến hóa, trùng vong sụp đổ trong ngay mắt. Sẽ đem sâu năng lực tùy cơ phân phối đến người sống sót trên người, giống nhau sâu thù hận giá trị càng cao người đạt được khen thưởng càng nhiều. Đây là nhân công trùng vong sở không thể cho phong phú kỹ năng kinh nghiệm, bởi vậy, săn trùng càng nhiều thợ săn năng lực cũng càng cường. Làm nằm khôi phục hai ngày này, Triệu Diệu Diệu nói nàng thức tỉnh rồi phân thân kỹ năng, có thể hoàn toàn phục chế ra một cái chính mình gia nhập chiến đấu. Thời hạn vì nửa giờ, Chu Vân cũng thức tỉnh chịu tạp, ấn hắn nói, đây là cái xem vận khí kỹ năng. Tùy cơ cấp chịu tạp đối tượng bộ một cái không biết năng lực, thời gian không chừng. So sánh mà nói, địch phi nhưng thật ra không có gì thức tỉnh cảm giác, nàng tinh thần lực cảnh giới lại rõ ràng tăng lên, có thể cảm nhận được nghe len khí sóng điện từ chính là trong đó một cái biểu hiện. Tường đến tận đây nàng sắc mặt lạnh lãnh, vớt ve ở cửa sổ pha lê thượng ngón tay cuộn tròn một chút. Trên mặt bàn bày trị liệu sư sáng nay mang đến một chương thông cáo, bên trên là tham dự thợ săn toàn thể đại hội thông chi, còn thuận tiện đề ra một câu. lựa chọn lui tái thợ săn ở tham gia hoàn toàn thể đại hội lúc sau liền có thể tự hành rời đi tối hôm qua địch phi đã cùng các đồng đội thương lượng qua ba người nhất chi đồng ý rời khỏi vòng thứ ba thi đấu vốn dĩ bọn họ mục tiêu chính là trước một trăm danh đặt tới lúc sau lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc kỳ thật đại gia cũng đều có điểm phạm sợ cẩn thận ngẫm lại xác thật có điểm cổ quái nghe lén cùng kết giới phát hiện làm địch phi hợp lý hoài nghi thợ săn hiệp hội muốn làm cái gì động tác nhỏ Tay nàng từ trên cửa sổ nhẹ nhàng xé qua, xoay người đi vào phòng cửa chính khẩu, trước người song phiến trên cửa chiếm cư phục cổ thời trung cổ hoa văn, nàng hơi hơi mà chạm vào một chút then cửa tay, trên cửa liền toát ra tới một cái nhắc nhở. Tư nhân trị liệu sư chi kỷ vì ngài phục vụ, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì? Xếp hạng đặc thù thời kỳ, ngài đi ra ngoài giới hạn chế với trang viên bên trong ký túc xá khu, đồng thời, chúng ta sẽ thông chi ngài hiệp hội nối tiếp viên tiến hành toàn bộ hành trình cùng đi, bảo đảm ngài an toàn. Ngài hiệp hội nối tiếp viên bỉ, 34 hảo vương triệu minh. Địch phi thu hồi tay, đối với giọng nói phân biệt hệ thống trả lời nói, nghĩ ra đi toàn bộ. Thình ngài chờ một lát trên cửa văn tự nhảy lên chuyển biến, dần dần biến mất, chỉ chốc lát sau, cửa liền vang lên một tiếng chuông cửa thanh, tôn kính địch phi thợ săn, ta là 34 hảo, ngài hiệp hội nối tiếp viên. Một chương hơi có chút sai lệch mặt xuất hiện ở ván cửa nội chắc trên màn hình, hắn xả một chút khỏe miệng tưởng bày ra một cái lễ phép mỉm cười Bất quá thấy thế nào đều có điểm giả, không giống cái cười, ngược lại giống khóc. Đây là từ trùng vong ra tới sau, địch phi là lần đầu tiên bước ra chính mình phòng. Nàng thân xuyên hiệp hội thống nhất trang bị màu trắng quần áo ở nhà, vẫn luôn thói quen chắt lên màu đen tóc dài dối tung, sống thoát thoát giống cái mới từ phòng bệnh đi ra trọng chứng người bệnh. Thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nói, ba mươi tư hào liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Vương Triệu Minh trước người treo thẻ bài, viết chính mình cá nhân cơ bản tin tức hắn kia trương quá mức mỹ nhan trang bị cố ý luyện tập quá dáng người cả người hơi có vẻ có chút buồn cười hắn tới phía trước phiên một chút tư liệu hiểu biết đến vị này thợ săn bởi vì vừa mới mất đi chính mình một người học đồ tâm tình rất suy sút muốn ra tới giải sầu địch phi an an tĩnh tĩnh mà đi ở đường sỏi đá thượng nên bước không mau cũng không chậm nàng vòng thợ săn cư trú mấy đống lâu đi rồi một vòng bởi vì không thể ra ký túc xá khu nàng liền chỉ ở cửa vòng một chút ký túc xá khu đại môn chỗ có bốn năm cái thủ vệ thuần một sắc dị năng giả toàn bộ trang viên còn bị một tầng khu tầng bao bọc lấy tiến vào cùng rời đi đều sẽ bị khu tầng đúng sự thật ký lục xuống dưới nàng một phương diện sắc thật là nghĩ ra được đi dạo về phương diện khác cẩn thận mà ở trong đầu ký lục xuống dưới toàn bộ ký túc xá khu địa hình phân bố còn thuận tiện lén lút dùng tinh thần lực tra xét một chút hay không sở hữu phòng đều bị cháo thượng kết giới đáp án là khẳng định phía sau vị kia nối tiếp viên mặt ngoài thoạt nhìn là cái không có gì năng lực bao cỏ bình hoa Nhưng vẫn tận tâm tận lực mà nhìn chằm chằm địch phi, hắn một đường cảnh giác mà đi theo địch phi phía sau, thật cẩn thận bộ dáng như là sợ nàng đột nhiên cắm thượng cánh bay giống nhau. Địch phi đôi tay cắm ở nhà cư phục trong túi, nhìn như tùy ý mà nghiêng đi đầu hỏi một câu, biết phụ cận có cái gì quán ba sao? a Vương Triệu Minh nghe là nghe rõ, hắn vẫn luôn khẩn trương banh thần kinh, bị hỏi một câu vô đầu ngốc nghiết nói, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Quán ba, biết không? Địch phi tích tự như kim. Ở một loạt nhân công gieo trồng cây cỏ trước dừng lại bước chân, ngựa khi giống như là đang hỏi một cái lão bằng hưu, trước kia không đi qua, muốn đi kiến thức một chút. Vương Triệu Minh lập tức siêu tầm đầu mình, nối tiếp viên cơ bản chức trách chi nhất chính là vì phục vụ thợ săn bài yêu giải nạn, hắn do dự mà trả lời nói, ta chỉ biết bắc khu mấy nhà nổi danh thượng tầng quán ba, nhất hỏa bạo chính là thành thị khu một khu y si. Hắn cung kính mà cúi đầu, tổng kết nói, ta cũng không có đi qua, đó là nhất đẳng nhân tài có tư cách đặt chân địa phương. chờ ngài khôi phục hảo có thể đi nhìn xem địch phi nghiêng thân mình trên mặt không có gì thần sắc thiếu nữ nghe xong hắn sau khi giải thích trận tròn mắt thủy linh linh mà nhìn so nàng cao nửa cái đầu nối tiếp viên mặt giãn ra cười cười ngươi chỉ có ta một vị thợ săn yêu cầu nối tiếp sao trước mắt là đúng vậy đề tài trợn chuyển biến vương triệu minh ở trong lòng nhỏ giọng thêm vào một câu vốn đang yêu cầu nối tiếp ngươi đệ đệ chính là hắn đã chết thiếu nữ nhìn như vô tâm mà vây bực nhíu mi nói ra nàng chân thật mục đích ngươi có thể để cho ta ra ký túc xá khu sao ta muốn đi ngươi nói cái kia quán ba nàng biểu tình thoạt nhìn thực bị thương xoay người đối diện vương triệu minh còn dỗi tay nhẹ nhàng kéo kéo hắn chế phục gấp áo thiếu nữ tinh tế ngón tay nhẹ nhàng mà kéo một chút lại bay nhanh mà rụt trở về nối tiếp viên kia trương kiến mô mặt chịu động một chút hắn do dự mà lui ra phía sau một chút thân mình hắn trong đầu hoang ngọng làm bình thường nhị đẳng nhân cùng trước mắt thân phận tôn quý dị năng giả tiếp xúc là hắn như thế nào cũng không dám tưởng tượng sự tình Hắn hiếm thấy mà nói lắp một chút, ta, ta không có quyền lợi. Xin lỗi, ngài chỉ có thể ở ký túc xá khu hoạt động. A Địch Phi chán nản trả lời một câu, chầm mặc một hồi, ngầm đầu đối với Vương Triệu Minh nhút nhát sợ sệt mà dò hỏi, kia, nếu ta ra không được nói, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện sao? Đương nhiên, đương nhiên có thể. Địch Phi đem hai mảnh viên thuốc ma thành một phấn, đều đều mà chiếu vào Vương Triệu Minh mang đến một trương giấy viết thư thượng, nàng tùy ý mà viết vài câu lời khách sáo. đem giấy viết thư nhét vào phong thư cuối cùng còn tiếp tục đổ không ít viên thuốc màu trắng bột phấn đi vào nhân loại luyến tiếp từ bỏ giấy chất xúc cảm nghiên cứu phát minh ra không cần tiêu hao tận thế chân quý bó tuổi liền có thể làm ra kiểu mới trăng giấy chủ yếu dùng để viết thư ở biểu đạt tưởng niệm cùng tôn kính địch phi kêu vương triệu minh hỗ trợ sự tình đó là gửi thư đối tượng là từ nhỏ mang theo nàng huấn luyện ân sư người nọ đã 90 vài tuổi sớm đã từ thợ săn hiệp hội về hưu hiện tại là cái sinh vật học si mê người yêu thích cứu giác nhạy bén nhất định có thể phát hiện này thư tín bất đồng đã có đã nhiều năm không có liên hệ địch phi một bên chậm gì gì mà phong hảo phong thư một bên trong đầu nhàn nhàn mà nghĩ lao sư có thể hay không cũng tưởng niệm nàng đâu thượng như nàng tưởng niệm tiểu lam giống nhau sao vương triệu minh khẩn trương mà chờ ở địch phi cửa nhẹ nhàng mà go gõ môn ho khan một chút đại nhân thỉnh ngài mau chóng địch phi không yên tâm cầm một mạt tinh thần lực đi vào đánh dấu hảo Lạnh mặt ở xoay người đối với chợ ở cửa Vương Triệu Minh hơi hơi mà cười một chút, đợi lâu. Nàng còn chớp chớp mắt, cảm ơn ngài trợ giúp ta, thỉnh ngài cần phải bảo mật, tâm tình không tốt lắm, tưởng nghiệm lao sư. Vương Triệu Minh trong tay đổ mồ hôi, hắn tiểu tâm mà đem này phong thư kiện suy đến ngực, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, vinh hạnh của ta. Hắn không dám nhìn trước mặt thiếu nữ nhìn chằm chằm chính mình cười ngâm ngâm đôi mắt, đi đường nện bước đều có điểm lâng lâng. 48.48 tiến hóa. Hội báo một chút. đều có cái gì tình huống dị thường một thân tây trang nữ nhân xoay chuyển trong tay bút, ỷ ở sau người lão bản trên bàn nàng sau này vớt ve một chút nhuộm thành hồng màu nâu tóc ăn thấu kính hạ đôi mắt rất là hà khắc mà nhìn quét trước người nghiêm trạm thành mấy bài nối tiếp viên nhóm vương triệu minh là ba mươi tư hảo đứng ở đệ nhị bảy an mặc thống nhất chế phục an tĩnh mà cúi đầu nối tiếp viên có nam có nữ vì đón ý nói hiệu phục vụ đối tượng thẩm mỹ đều chỉnh qua dung một loạt tuấn nam mỹ nhân đứng chung một chỗ thoạt nhìn giống như là ở tuyển tú Mười bảy hào đưa tin, giám thị đối tượng mình sắp phản kháng quá hai lần, nhìn ra khả năng có muốn chạy ra trang viên tính toán. Sáu hào đưa tin. Vương Triệu Minh cứng đờ mà xoay một chút cổ, hắn gắt gao mà nhấp môi, muốn nói cái gì, vẫn là muốn nói lại thôi. Đại nhân chỉ là kêu hắn hỗ trợ ra trang viên gửi thư mà thôi, hơn nữa cũng là có nguyên nhân, hẳn là không phải là muốn chạy trốn đi. Nữ nhân nghe xong một vòng, nhất nhất lấy điện tử thiết bị ký lục xuống dưới. Biên ký lục biên tìm kiếm một chút đối ứng dãy số tư nhân trị liệu sư trị liệu ký lục, thấy mọi người đều dùng dược phẩm phối hợp trị liệu, đáy mắt nghiêm túc thoáng hóa một tia, "Tốt, chiều nay thợ săn toàn thể đại hội, các ngươi nhiệm vụ là bảo đảm trang viên nội sở hữu thợ săn đều phải thăm ra, thời thời khắc khắc theo sát, không thể làm một cái chạy thoát. Nếu xuất hiện cái gì vô pháp khống chế tình huống, thỉnh kịp thời đăng báo hiệp hội, chúng ta chuyên môn phái nhân viên đi giải quyết." Nữ nhân lệch cách một tiếng buông trong tay điện tử bút, lạnh lùng mà quét một vòng. trên mặt biểu tình lạnh như băng mà đúng vậy một loạt nối tiếp viên trong miệng một lời mà trả lời nói chiều nay là cái gọi là thợ săn toàn thể đại hội địch phi bọn họ lui tái xin đã đệ trình dựa theo thông chi cách nói chỉ cần tham dự trận này hội nghị liền có thể tự do rời đi thợ săn hiệp hội giống nhau không tổ chức này đó hội nghị nguyên nhân chủ yếu có hai điểm một là có tin tức liền có thể thông qua điện tử biểu kiện phương thức phát đến các vị thợ săn đám mây thượng nhị là sâu thợ săn phần lớn du tẩu các nơi muốn tụ tập lên thực phiền thoái Phong nội, địch phi có điểm bất an mà kéo kéo chính mình trên người lễ phục, ngày thường thợ săn huấn luyện nàng đều xuyên huấn luyện trang, thường xuyên xuyên phương tiện đánh nhau quần, vẫn là lần đầu tiên xuyên như vậy chính thức váy giải, nàng có điểm không thói quen. Chị liệu sư người máy vai đầu, ngài đã chuẩn bị ổn thỏa sao? Gương toàn thân trước, thiếu nữ một bộ màu đen mạt ngực váy giải, màu tím đen lửa mỏng khoác ở thượng thân, lượn lờ mà lộ ra một phương trắng non vai, nàng tóc dài rũ vai, chưa thi phấn trang. Lại bị quần áo sấn đến tiểu tiếu lại lanh diễm, nàng hơi hơi mà thốc mi để váy, nâng nâng chân phải, quay đầu đi nhìn thoáng qua trên chân dẫm lên hồng đế đầu nhọn màu đen dày cao gót. Thật là phiên thoái, chỉ là đi tham gia một cái toàn thể đại hội, hà tất muốn như vậy chính thức. Tư nhân trị liệu sư trừ bỏ phụ trách địch phi thân thể khôi phục chờ trị liệu, hôm nay buổi sáng còn riêng mang đến một khối điện tử màn hình, địch phi tả hữu các hoa, tất cả đều là kiểu nữ lễ phục, hoa hoa vòng vòng. Tất cả đều là một ít lừng lấy nổi danh thiết kế nhãn hiệu. Chủ nghĩa tối giản cùng cực phồn chủ nghĩa va chạm ở tận thế thực thường thấy, nhưng là tại đây mấy chục chương lễ phục hình ảnh thượng lại căn bản nhìn không ra tới, này đó lễ phục đa dạng phồn đa, thuần một sắc phức tạp nặng nề xài như thế nào văn nhiều như thế nào tới, địch phi trong nháy mắt đều cảm thấy đôi mắt có điểm hoa, nàng tuy tiện tuyển một kiện màu đen, thoạt nhìn hơi chút đơn giản một chút, liền không hề quảng. Chỉ là hiện tại nàng hối hận không nghĩ tới liền tính là một kiện thoạt nhìn thực bình thường rất đơn giản lễ phục mặc vào thân cũng thực phiền toái xứng với này một đôi giày cao gót căn bản vô pháp hành động thung thung ngoài cửa truyền đến một tiếng tiếng đập cửa tôn kính đại nhân ta là ngài ba mươi tư hảo nối tiếp viên thỉnh ngài đi theo ta đi tham gia hội nghị địch phi bĩu môi nhìn quét một vòng phòng đề váy đi mở cửa vương triệu minh ở địch phi mở cửa nháy mắt ngẩn người bị kinh diễm một cái chớp mắt đến sau nhanh chóng cúi đầu nhỏ giọng nói đại nhân ngài tin đã gửi đi ra ngoài cảm ơn thiếu nữ hơi hơi câu môi rõ ràng đang cười màu hổ phách đôi mắt vẫn là lạnh lùng diễm diễm nàng triều vương triệu minh gật gật đầu thỉnh dẫn đường đi vương triệu minh nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng cảm thán một câu trên thế giới như thế nào sẽ có đại nhân như vậy lại tuổi trẻ lại mạ mỹ lại có năng lực lại có lễ phép sâu thợ săn đâu thợ săn hiệp hội trang viên nội nơi nào đó tiểu lam sách một tiếng nghiêng nghiêng mà ỉ ở một cái không có người chú ý góc tường Hắn đem trong tay tin lăn qua lộn lại đánh giá một lần, đôi mắt nhẹ nhàng thượng trọ, ánh mắt dừng ở thu tin người tin tức mấy hành tự thượng, đem phong thư để sát vào trong mũi, ngửi ngửi. Sau một lát, hắn thấp thấp mà cười một tiếng. Nguyên lai like là thả điểm dược đi vào, còn tính thông minh, biết này dược không thích hợp. Hắn đem phong thư nhét vào chính mình trong túi, liền không hề còn nó, dối tay đẻ xuống chính mình vành nón. Cách đó không xa, một cái thân hình nhỏ gầy, thân xuyên tây trang nam nhân vội vàng đi qua. rõ ràng cùng tiểu lam dựa chỗ ngoặt gặp thoáng qua hắn lại giống căn bản không có nhìn đến tiểu lam giống nhau lập tức đi qua thẳng tắp mà chạy về phía hành lang biên một phòng biển số nhà thượng viết ba chữ phòng nghỉ tiểu lam rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nam nhân vội vàng bóng dáng không nhanh không chậm mà theo đi lên ở nam nhân mới vừa vào cửa đóng cửa lại trong nháy mắt thuấn di đến hắn phía sau một bàn tay vô thanh vô tức mà véo thượng của hắn tinh tế ngón tay thon dài đối với hàm dưới nơi nào đó nhẹ nhàng một chút kia nam nhân còn không có phản ứng lại đây, liền hôn mê bất tỉnh. hắn thân hình như quỷ mị bản nhược gần nếu hiện, duỗi tay rút ra nam nhân trước ngực danh thiếp, hơi hơi kinh ngạc, là dương cầm sao. Địch phi kéo lễ phục ngồi ở Chu Vân cùng triệu diệu diệu vị trí trung gian, hai người xem không hợp nhãn, liền tính ngồi chỗ ngồi cũng không muốn ngồi cùng nhau, chuyên môn cho nàng để lại một cái trung gian không vị. Chu Vân xuyên một tiếng màu xanh biển tây trang, trước ngực màu sắc rực rỡ mà đường mấy cái kim cài áo, trên vai còn không quên treo áo khoác ngắn tay mặc tua hắn rất là khẩn trương mà sờ sờ chính mình đầu tóc dùng đôi mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu rượu rượu hướng tới địch phi vây tay lao đại triệu rượu rượu vẫn là bộ dáng cũ an mặc váy dài cũng không quên kiểu chân bắt chéo vàng nhạt sắc kiểu tây lễ phục sấn nàng xanh biết đôi mắt không nói lời nào thời điểm phảng phất vào nhầm nhân gian linh khí tiên tử chỉ là nàng dây tiếp theo liền chiều chu vân mắt trợn trắng ngươi kêu bảo bồi tóc lộng tam giờ đi địch phi sách theo làn váy Trong lòng tràn đầy mà nghĩ đều là chính mình này phiền nhân làn váy, lựa chọn tính xem nhẹ bên cạnh người hai người đã bắt đầu lẫn nhau phúng. Lễ đường Kim Bích Huy Hoàng, phảng phất dây tiếp theo liền muốn cử hành cái gì âm nhạc hội, trên thực tế cũng là như thế, ở địch phi vừa ngồi xuống còn không đến nửa phút, tuyển chuyển dương cầm thanh liền từ chủ trên đài truyền đến, phối hợp nhạc cụ dây phập phập phồng phồng mà tiến hành diễn tấu. Chỉ thấy kia cách đó không xa trên đài, một người nam nhân đưa lưng về phía thính phòng ở đàn tấu dương cầm. Từ địch phi góc độ chỉ có thể nhìn đến hắn đau tức hàm dưới cùng một đôi phiên phi tay. Bọn họ ngồi vị trí là hàng phía trước rửa hưu, vị trí trước sau hẳn là nghiêm khắc dựa theo thợ săn tiểu đội đương nhiệm xếp hạng tiến hành. 64 danh còn tính không tồi, rơi vào một cái rửa trước vị trí, chung quanh cơ hồ đều là ăn mặc lễ phục dị năng giả nhóm, muôn hình muôn vẻ người đều có, chỉ là nhìn ra người cũng không nhiều, ước chừng chỉ có không đến 100 người. Ấm áp ưu nhã không khí chỉ là mặt ngoài, đang ngồi các vị phần lớn mang theo khí cùng bất mãn. đi qua ước chừng nửa giờ ở bảo đảm mọi người đều sau khi ngồi xuống lễ đường đại môn chợt đóng cửa vốn dĩ hơi có chút ầm ĩ hoàn cảnh lập tức an tĩnh xuống dưới ở đây tất cả mọi người theo bản năng nín thở đều là trải qua quá sống còn trùng vắng người địch phi đều có thể cảm nhận được trong nháy mắt lễ đường nội tràn ngập các loại dị năng âm nhạc đình chỉ trên đài diễn tấu giả đều túi đầu lui cư phía sau màn trên đài trống trơn không biết đang chờ đợi cái gì trên đài màn hình lớn lập lòe một chút Đen nhánh màn hình dần dần mắt sáng lên Một chương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình Địch Phi nhớ rõ Gương mặt này không lâu trước đây còn xuất hiện Ở nàng phòng hình chiếu trên màn hình Cơ đầu Ách ngươi lợi công tức ngồi ở ghế trên Bưng nước trà nhấp một ngụm Bốn năm chục tuổi người căn bản nhìn không ra tuổi dấu vết Tóc của hắn dùng keo xị tóc du trải lên Không chút cầu thả mà phục tùng ở tráng thượng Hắn hướng tới màn ảnh phất phất tay Mỉm cười mà chào hỏi Các vị sâu thợ săn buổi chiều hảo. Không có gì người để ý đến hắn, thậm chí không có người cổ cái trưởng, mọi người đều lẳng lặng chờ đợi vị này hiệp hội trên danh nghĩa công tức bên dưới. Phát sóng trực tiếp nam nhân nhưng thật ra chút nào không xấu hổ, hắn mỉm cười như là phùng ở trên mặt giống nhau. Đầu tiên, phi thường xin lỗi xuất hiện mấy ngày hôm trước như vậy sự cố, dẫn tới chúng ta tổn thất rất lớn một đám ưu tú thợ săn. Có thể nói, tụ tập tại đây không đến 100 danh thợ săn, là chúng ta sâu thợ săn đoàn đội Tinh Anh. Vốn gì cái này số lượng sẽ tiếp cận 500 nhiều người. triệu diệu diệu nhỏ rộng mà phản bác một câu. địch phi ánh mắt thực lãnh, tay nàng nắm tay lại bung ra, vẫn là lựa chọn rối tay nhẹ nhàng vô vô triệu diệu diệu, ý bảo nàng đi xuống nghe. nhưng là hôm nay mở họp mục đích cũng không phải là ai điếu. công tước ngữ khí thực tiêu ngạo, hắn thần bí mà cười, túi người đi phía trước. hôm nay kỳ thật là một hồi biến cách, chúng ta hiệp hội chân thành mà mời các vị thợ săn tham gia. chỉ thấy hắn đột nhiên trầm mặc một hồi, trên màn hình nam nhân trên mặt đột nhiên như là bị phẳng giống nhau bắt đầu phát nhăn. Bóc ra hạ mấy khối làn da xuống dưới, một tấc một tấc hồng màu nâu làn da dần dần từ ngụy trang hạ hiện hiện ra, hắn lộ ra nhòn nhọn răng nanh, đối với màn hình bảo trì mỉm cười, các vị, ta là sâu, cũng là dị năng giả. Toàn bộ hội trường như là gặp quỷ giống nhau, yên lặng. Hắn trên mặt tiếp tục bóc ra, hiện ra ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, mau mau mà nhìn chằm chằm màn ảnh xem, nói vậy các vị thợ săn đã biết, sâu chi gian tiến hóa là dựa vào cắn nuốt đồng loại tiến hành. dị năng giả cũng là thông qua giết chết sâu tiến hành thực lực tăng lên hắn dừng một chút cười hắc hắc từ sau lưng vươn hai chỉ máy móc tứ chi so một cái hai người liên tiếp thủ thế chúng ta trải qua đại lượng bí mật thực nghiệm nghiên cứu ra dị năng giả bản chất cùng sâu không có khác nhau sâu xuất hiện đại biểu cho một hồi tiến hóa tiến hóa kẻ thất bại biến thành cấp thấp sâu dệt vong ăn người tiến hóa thành công giả chính là các ngươi kỳ thật các ngươi tương lai cũng sẽ biến thành sâu úc ta thân ái thợ săn nhóm 49.49 .49 viên thuốc Trên màn hình nam nhân lúc đóng lúc mở màu đỏ tươi môi, địch phi lại cảm thấy chính mình toàn thân máu đều ở chảy ngược, một cổ lạnh băng cảm giác từ đầu đến chân, bao phủ ở nàng trên người. Tuy rằng đã làm tốt lần này hội nghị khả năng sẽ xảy ra chuyện chuẩn bị tâm lý, nhưng là nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lần này thợ săn hiệp hội, thế nhưng trực tiếp tuân ra như vậy kinh tủng, kính bạo tin tức. Sâu so. Nàng từ ký sự khởi liền ở huấn luyện sát sâu. Ở đây sở hữu thợ săn phản ứng đều không sai biệt lắm, kinh ngạc, sợ hãi, hoài nghi. Có người thậm chí đứng lên đối với màn hình giống to, ta không tin. Ta không có khả năng ăn người. Đứng lên người là cái dáng người cường tráng đại hán, trên người hắn màu đen lễ phục dạ hội cũng che giấu không được hắn tùy ý tục tăng bản tính, hắn râu ria sồm xoàm trên mặt gắt gao mà trứng mắt, phỉ nổ, nói bậy. Càng ngày càng nhiều màu nâu máy móc tứ chi tràn đầy màn hình, đã thấy không do nam nhân mặt, hắn mở to màu đỏ đôi mắt Gương mặt kia căn bản không thể nói được thượng là một khuôn mặt, chỉ là một khối mấp máy cơ bắp tổ chức, răng nanh không chút nào che giấu mà lộ ra tới. Thỉnh các vị bình tĩnh. Lần này toàn thể đại hội mục đích cũng không phải là tranh chấp. Chúng ta là tưởng trinh đến các vị thợ săn đồng ý, thợ săn hiệp hội có một phong mới nhất sướng nghị hy vọng các vị thợ săn tuân thủ, đã phát tới rồi ngài ghế dựa phía trước trên màn hình, thỉnh các vị xem qua. Chúng ta tiến hóa cuối cùng kết quả là giống nhau, nói cách khác ta cùng các ngài đều là một loại giống loài. chúng ta hích lợi là nhất trí các ngươi về sau cũng sẽ yêu cầu mới mẻ thứ nga hắn trước người bày biện ra một cái biến hóa đồ hình ban đầu là một người hình chi nhánh thành hai cái một phương là màu đỏ một phương là màu lam hắn khoa tay mua chân nặc nhân loại tiến hóa kẻ thất bại biến thành cấp thấp không có tự chủ tự hỏi năng lực sâu thành công giả biến thành dị năng giả sau đó chính là không ngừng cắn ướt cắn ướt cuối cùng cấp thấp sâu có thể biến thành nhân loại dị năng giả biến thành cao cấp sâu Hắn chỉ chỉ chính mình, ta chính là cao cấp sâu, các ngươi tiến hóa chủng. Hắn còn cười cười, trước kia không biết, thưởng qua lúc sau. Liền giới không xong. Phi. Càng ngày càng nhiều thợ săn ngồi không yên, có người lựa chọn trực tiếp đứng lên muốn rời đi, nhưng là thực mau bị một đám mang theo mặt nạ người ngăn lại trụ, thậm chí bắt đầu dẫn phát không nhỏ rối loạn. Có chút người ngồi ở tại chỗ thượng tính xem này biến, nhưng là vẫn là nhẫn mại không được trong lòng hôi hổi lửa giận cùng bi ai. Không biết khi nào bắt đầu. phòng hội nghị đại môn đóng lại sau xuất hiện một đám mang theo mặt nạ người tất cả đều là năng lực xuất sắc dị năng giả những cái đó mang mặt nạ người hẳn là cái gọi là cao cấp sâu bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa một ít biến dị hoặc là là tứ chi hoặc là là thân thể toàn bộ biến dị thành kỳ kỳ quái quái bộ dáng còn đều có thật lớn lực sát thương chỗ ngồi trước một phương tiểu trên màn hình viết hiệp nghị tổng cộng chỉ có hai điều nhìn đến này đó trói mắt văn tự địch phi tay đều ở khắc chế không được mà run nhẹ nhẹ đệ nhất từ nay về sau yêu cầu nhận thức đến dị năng giả cùng sâu là một chủng tộc dị năng giả chỉ thợ săn chỉ cho phép săn giết chỉ định số lượng cấp thấp sâu không cho phép cùng cao cấp sâu đối lập đệ nhị nhân loại bình thường thuộc về cấp thấp chưa tiến hóa giống loài dị năng giả đem không hề bảo hộ khu dân nghèo này khu vực sẽ phân chia vì sâu đồ ăn khu bổ sung thuyết minh nay hiệp nghị đã qua bốn cái khu vực quản lý giả nhất trí đồng ý nàng cảm thấy chính mình trên người ăn mặc không phải lễ phục là từng chương dối trá ra Bận về việc săn trùng nhiều năm như vậy, nàng đã sớm biết này đó thượng tầng xã hội người duy lợi là đồ, giờ phút này mới triệt triệt để để mà thấy rõ ràng những người này máu chảy đầm địa gương mặt thật. Dùng nhiều tiền từ thợ săn trong tay mua sắm trái tim, thức tỉnh trở thành dị năng giả, có được tương đối khỏe mạnh ưu tú thân thể cùng năng lực. Chờ biết được chính mình chính là sâu trận doanh, cũng yêu cầu ăn thịt thời điểm, không chút do dự lựa chọn từ bỏ tầng dưới chốt nhân loại. Nàng lạnh băng mà nhìn phía trên màn hình nói chuyện nam nhân, nàng biết. cái gọi là công tước chính là điên cuồng dùng ăn trái tim sau đạt được cường đại dị năng điển hình đại biểu hắn loại người này bất quá là có tiền thôi chính là ở tận thế này đó thậm chí có thể quyết định tầng dưới chốt khu dân nghèo nhân loại vận mệnh ai nha không nên gấp gáp công tước biểu môi lại trong nháy mắt biến trở về bốn năm chục tuổi trung niên nam nhân bộ dáng không tin sao ta biết này rất khó tiếp thu nhưng là hắn bung tay một cái vừa mới xuất đầu vị kia đại hán khởi động dị năng ở điên quần mà va chạm môn Hắn muốn đi ra ngoài, bị mang theo mặt nạ mấy cái sâu ngăn lại, hắn tức sùi bọt mép, trong miệng còn không dừng chửi bậy, nói miệng không bằng chứng, tính cái gì con mẹ nó thực nghiệm, sâu chính là đáng chết. Hắn không nghĩ tới liền ở trong ngay mắt, thân thể hắn không chịu không chế. Nam nhân dâu quai nón đều run rẩy một chút, hắn nhanh chóng ý thức được chính mình bị người âm, bị đương điển hình. Chỉ thấy hắn cứng đờ mà xoay một chút thân mình, lấy một loại kỳ dị bay nhanh tốc độ lập tức lẻn đến đài trung ương, ở sở hưu thợ săn dưới mí mắt mọc ra ba điều đen nhánh râu ta chỉ là gia tốc hắn tiến hóa công tước rất là tiếc nuối mà nhàn nhạt giải thích nói nam nhân đấy mắt màu đỏ tươi hắn đã vô pháp khống chế chính mình hành vi chỉ thấy hắn trong mắt sinh sôi mà ngẹn ra nước mắt trong suốt đột nhiên chiều trước người đệ nhất bài một người tương đối thấp bé thợ săn tập kích đi hai căn râu nháy mắt xuyên thủng tên kia xui xẻo quỷ thân hình đưa tới nam nhân trước mặt hắn run rẩy hầm răng bộ mặt giữ tợn mà cắn một ngụm hắn còn giữ lại chính mình tư tưởng Chỉ là thân thể bị ngắn ngủi không chế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình làm ra chuyện như vậy tới, chặt đứt cái cánh tay đều sẽ không khóc nam nhân, ở há mồm hạ khẩu trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Tàn nhẫn bạo lực cảnh tượng mang đến lực đánh vào vô cùng to lớn, rất nhiều phản kháng thợ săn ngây ngẩn cả người. Bọn họ không phải không có xem qua sâu từ người, nhưng là như vậy trực quan mà nhìn đến một cái chính nghĩa tràn đầy đồng loại, biến thành như vậy ti tiện tàn nhẫn sâu, vẫn là lần đầu tiên. triệu diệu diệu tay chặt chẽ mà nắm lấy địch phi cánh tay nàng bưng kín miệng chu vân che khuất hai mắt của mình cưỡng chế chính mình không đi xem loại này trường hợp chỉ thấy trên đài kia dâu quay nón nam nhân đáy mắt trống trơn hắn đầy miệng đều là tình nhiệt máu tươi trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng a thực mỹ vị đúng không công tước đôi tay giao nhau đặt ở trên cằm người khác ngâu người dạng mà mỉm cười như là ở triển lãm một cái vật thí nghiệm nếu tiến hóa quá nhanh phải cẩn thận tự bạo nga Giống như là cùng hắn lời nói tương hô ứng giống nhau, trên đài nam nhân phanh mà một tiếng vang lớn, dây lát gian biến thành huyết vụ. Huyết tinh khí ập vào trước mặt, xịt nước hoa lễ phục dạ hội toàn bộ lây dính thượng máu tươi hương vị. Nếu là xã hội thượng lưu tiểu thư các thái thái, phòng trừng còn sẽ cảm thấy tốt như vậy quần áo, hủy hoại đáng tiếc. Tình thế đã thực trong sáng, đây là trần trùi uy hiếp cùng cảnh cáo. Địch Phi vẫn luôn gắt gao nhếch môi, không có hành động, nàng đôi tay hung hăng mà nắm tay, nói cho chính mình muốn lý trí Bọn họ hiển nhiên không có sợ hãi, từ dâu quay nón nam nhân tình huống tới xem, bọn họ trong tay không chế cái gì không chế thợ săn thủ đoạn, rất có khả năng là thông qua cái kia không thích hợp viên thuốc. Mà những cái đó đột nhiên toát ra tới người đeo mặt nạ, không, mặt nạ sâu, hẳn là chính là trong truyền thuyết vũ khí bí mật. Nàng sớm có nghe thấy, những cái đó chuyên môn dùng sâu trái tim uy ra tới dị năng, giả, đều là chăm dặm mới tìm được một chó săn, là thợ săn hiệp hội tân một đám trung thành như một thuốc hạ, trách không được, có bọn họ. hiệp hội liền có thể tùy ý mà chút nào không đau lòng địa lợi dùng nhân tạo trùng vong rửa sạch thợ săn ba ngày sau chúng ta chuẩn bị hướng quần chúng tuyên bố này một hiệp nghị yêu cầu các ngài phối hợp cỡ đầu ách ngươi lợi công tức ưu nhãm mà giơ lên trong tay trung trả hướng tới màn ảnh làm một cái chạm cốc động tác thuận giả xương nghịch giả vong hắn nheo nho mắt uống một hơi cạn sạch ở biết hắn có thể dễ dàng khống chế chính mình sinh mệnh lúc sau rất nhiều người bắt đầu trầm mặc có đạo đức cảm thấp hèn người thậm chí giơ lên đôi tay Hô một tiếng, ta duy trì ngày Địch Phi chỉ cảm thấy chính mình toàn thân rét run, nàng cùng chính mình đồng đội nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trên màn hình công tức đã xoay ghế dựa, đưa lưng về phía màn ảnh, thanh âm như là ác ma nói nhỏ. Hội nghị kết thúc các vị thợ săn liền có thể hồi ký túc xá khu tự hành rời đi, chỉ là có một điều kiện, ăn một miếng thịt. Không ăn nói, liền không thể đi Nga. Tiểu Lam động tác nhanh nhẹn mà một phen móc ra trước người sâu trái tim, giơ lên hít mắt. Tinh tế mà quan sát một chút, hắn phía sau tất cả đều là một ít làm nhân viên công tác sâu, còn có mấy cái là mang theo mặt nạ, toàn bộ tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, tiểu lam cặp kia vừa mới còn ở dương cầm thượng du tẩu phiên phi tay giờ phút này nhéo một khối lộng lấy màu tím tinh thể, trên dưới quốc cơ. Hắn lựa chọn ẩn nút ở thợ săn hiệp hội hội nghị hậu trường, một là vì phòng ngừa ra cái gì vô pháp khống chế chạm huống hắn yêu cầu bảo hộ chính mình trái tim, nhị là nơi này sâu nhiều. Có thể nhiều sát mấy cái, nhiều cắn nuốt mấy cái. Chỉ là này đó trái tim, quá bẩn, hắn đến bây giờ đều không có nhìn chúng. Thợ săn nhóm đều bị áp giải về phòng, hắn các đồng đội, tưởng đến tận đây hắn còn gợi lên khoe miệng cười cười. Hắn các đồng đội phỏng trừng là vô luận như thế nào cũng sẽ không cắn cung cấp thịt loại một ngụm, chỉ có thể bị nuốt ở trong phòng, coi như hiệp hội quan sát đối tượng. Gần mấy ngày ngày đêm buôn ba, Tiểu Lam rõ ràng mà gầy một vòng, trên mặt đường còn càng hung hiểm hơn. Hắn đã ở ngắn ngủn không đến một tuần nội thoáng cao rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn qua cũng sẽ không bị cho rằng là thiếu niên, ngược lại là tiêu chuẩn thanh niên bộ dáng. Hắn mèo trái tim, động tác thuần thục mà đặt ở trong túi, theo sau từ trên cửa sổ nghiêng người, thân ảnh dần dần giấu đi, hướng địch phi phòng ngừa quen đường cũng mà sờ soạn. Thiếu nữ mới vừa bị Vương Triệu Minh nhìn theo vào phòng, giờ phút này ngồi ở mép giường, như là ở tự hỏi cái gì, lại như là ở thuần túy mà phóng không chính mình. Tiểu Lam không có cố tình mà che giấu hơi thở, nàng liền trước tiên chú ý tới người tới, cảnh giác mà giống chỉ bị kinh đến tiểu điểu nhi, ai. Bên hai tô tô mà truyền đến một tiếng hư, địch phi trước mắt tối sầm, một đôi tay bưng kín nàng đôi mắt, một tiếng xa lạ lại quen thuộc thanh âm ở sau lưng tới gần nách thai vang lên, ta là đến mang người đi ra ngoài. 50.5 không thoát đi. Địch phi hai mắt bị che lại, chỉ có thể cảm nhận được bên cạnh người dán lên tới ấm áp thân thể, nàng ngồi ở mép giường vẫn không núp ních. Lặng lặng chờ đợi người tới bên dưới. Năng lực của hắn so nàng cường rất nhiều, lại không có ác ý, phản kháng là vô ý nghĩa. Nàng tùy ý chính mình váy dài kéo trên mặt đất, khoác xa tùy ý mà ném ở một bên, chính mình chỉ là ngửa đầu không nói. Nghĩ ra đi sao? Ai ngờ nam nhân bắt đầu ác liệt mà thưởng thức khởi nàng rũ xuống đầu tóc? Tưởng! Địch phi không chút do dự, cố ý bỏ qua hắn động tác. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng cái này đột nhiên toát ra tới kẻ thần bí. Hắn nếu có thể lặng yên không một tiếng động mà ẩn nút tiếng thợ săn hiệp hội, liền khẳng định có bản lĩnh mang nàng rời đi, tổng so ngốc tại nơi này không thấy ánh mặt trời mềm cấm muốn hảo. Địch phi cảm giác được chính mình tứ chi dần dần trở nên vô lực nụn ra, tủy sống như là bị rút ra, chóp mũi quanh quẩn một cổ nhàn nhạt mùi hương, là từ phía sau nam nhân trên người phát ra. Phòng trưng là này mùi hương mang đến phản ứng, có thể cho nàng toàn thân đánh mất sức lực. Che lại đôi mắt tay bị một cái hắc tơ lửa thay thế. Người tới mềm nhẹ thong thả mà đem tơ lụa quấn quanh trụ địch phi đầu, đối với nàng giải thích một câu, ta không thích người khác nhìn đến ta mặt. Đối với loại này kỳ quá yêu cầu, địch phi không hề phản ứng mà tiếp thu. Lenkeng, liền ở tiểu lam rốt cuộc vòng hảo màu đen dài lụa, đôi tay nhẹ nhàng lôi kéo dài lụa, đối với địch phi mặt điều chỉnh vị trí khi, chung cửa đột nhiên không hề dấu hiệu mà văng lên, vương triệu minh thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, địch phi đại nhân, là ta. Địch Phi có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh người nam nhân trợn căng chặt thân thể cùng miêu tả sinh động dị năng, nàng chấn an mà duỗi tay vô vô bên cạnh người, nhỏ giọng nói, ta tới giải quyết. Nàng dơ lên thanh âm ứng một câu, chuyện gì? Thỉnh ngài mở cửa đi, ta cho ngài mang đến thịt. Ngoài cửa thanh âm ủy ủy khuất khuất, lại mãn hàm chờ mong, đại nhân, ngài liền ăn một ngụm, tiến hóa hiệu quả không đến mức tự bạo, ngài dị năng cũng sẽ tăng cường, chủ yếu là, ngài có thể đạt được tự do. Vương Triệu Minh tay phủ ngầm đồ ăn chờ ở ngoài cửa, trong lòng hy vọng đại nhân có thể nghỉ thông suốt một chút, ăn một ngụm liền không cần vẫn luôn bị cấm túc ở trong phòng, hơn nữa. Hắn trong lúc vô tình nghe nói, cuối cùng chết cũng không túi đầu thợ săn, đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Hắn không nghĩ đại nhân chết, nàng còn như thế tuổi trẻ. Chính là ở địch phi trong lòng, ăn thì người, cùng sâu lại có cái gì khác nhau. Nàng nhấp khần môi, lạnh lùng mà nhảy ra hai chữ, không ăn. Bên cạnh nam nhân nghe vậy túi đầu. Đối với nàng lỗ thai nói nhỏ, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Địch phi khe khẽ thở dài, nàng đôi mắt bị hắc tơ lụa che lại nhìn không thấy, đành phải bắt lấy bên cạnh người người quần áo, nhỏ giọng làm miệng hình, không cần, làm hắn đi thì tốt rồi. Đại nhân, vương triệu minh tiếp tục kiên trì, ngài còn muốn đi ị sĩ quán ba sao, ta có thể làm ngài người hầu bồi ngài cùng đi tiêu khiển tâm tình hắn mặt đỏ hồng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giải thích nói, địch phi đại nhân, ta chỉ là hy vọng ngài tâm tình ít nhất hảo một chút Nghe xong những lời này sau, Tiểu Lam trên người chợt buộc phát ra một cổ sắc khí, nhưng vẫn là bị hắn sinh sôi đè ép xuống dưới, thấp thấp khi áp thậm chí có thể từ trong phòng lan tràn đến ngoài cửa phòng. Địch Phi cảm thụ thập phần trực quan, nàng thầm nghĩ phỏng chừng là nam nhân sốt ruột muốn chạy không muốn nhiều dây dưa, nàng vội vang mà nhỏ giọng chân ăn nói, đừng giết hắn. Thiếu nữ lại cố ý lạnh thanh âm, lời nói kiên định mà lớn tiếng cự tuyệt nói, ta không ăn này thịt, thỉnh ngươi rời đi. Hảo! Hảo đi! Ngài thay đổi chủ ý mời theo khi kêu ta. Vương Triệu Minh nghe được đoán trước bên trong cự tuyệt, trong lòng thở dài một hơi, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trên cửa nhìn một hồi, hắn mới cúi đầu rời đi. Tiểu Lam giờ phút này sắc mặt thật không tốt, nhưng là địch phi nhìn không tới. Hắn ở trong lòng lạnh lùng mà hư một tiếng, áp xuống tới trong lòng một chuỗi không thể hiểu được buồn hỏa, khắc chế chính mình muốn chất vấn địch phi vì cái gì muốn cùng xa lạ nam nhân ước quán ba xúc động, động tác thu bạo mà một phen hoành bế lên đối hắn mà nói đã coi như nhỏ sinh thiếu nữ. đẩy ra cửa sổ thả người hạ truy màu đen phức tạp hoa văn hiện lên mãn hắn toàn bộ cai trán một cổ màu đen xương mù dày đặc bao bọc lấy hai người thân thể chỉ chớp mắt ở không trung biến mất không thấy là ẩn thân tiểu lam phía sau chợt mở ra 2 mét lớn lên màu đen cánh kết giới căn bản hạn chế không được hắn hành động cánh hữu lực mà kích động hai hạ bay lên dựng lên địch phi chỉ cảm nhận được chính mình bị vòng ở một đôi hữu lực cánh tay tiếng gió ở bên thai gào thét chính mình đầu tóc tùy ý phi tán tựa hồ là đã rời đi phòng ở thành thị trên không bay lượn, nàng ai quay đầu, làm chính mình mặt không đến mức hoàn toàn bại lộ ở ngang diện mà đến phong hạ, chỉ cảm nhận được trước người lồng ngực chậm rãi chấn động, trên đỉnh đầu truyền đến thấp thấp thanh âm, bị tiếng gió thoáng thoáng mảnh đất đến lỗ thay, nhà ngươi ở nơi đó, tiểu lam trong lòng tự nhiên là rõ ràng, chỉ là đến làm bộ làm tịch hỏi vừa hỏi, hắn kỳ thật đã thẳng tóc mà hướng tới địch phi ở bắc khu ra bày qua đi, địch phi trong lòng có chút do dự, nàng không biết người này là cái gì mục đích cứu nàng ra tới. Bất quá liền trước mắt tới xem là sẽ không thương tổn nàng, liền đúng sự thật nói ra. Địch phi không có tiền mua độc đống lùn tầng biệt thự, nàng trụ đều là cao lầu chung cư, tiểu lam thoải mái mà trực tiếp bay đến nhà nàng bên cửa sổ thượng, căn bản không có xúc động trong nhà an bảo hệ thống liền tiến vào trong nhà. giày cao gót ở không trung rất một con, địch phi liền đá rơi xuống một khắc chỉ, trần trụi chân, hai chân bởi vì chen vào giày cao gót đều bị áp đỏ một vòng. Thiếu nữ hai chân rơi xuống đất. Nàng màu đen lễ phục váy tùy ý mà đảo qua sàn nhà, quản gia người máy đón nhận tiền đến, đối với chậm dai thu hồi cánh tiểu làm nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, nó đứng ở một bên, quay đầu đối với chính mình chủ nhân hoan nên nói, vì ngài phục vụ. Địch Phi không có bắt lấy bịt mắt, không được tự nhiên mà đứng vững vàng thân thể, nàng không thói quen cùng người khác tiến hành thân thể tiếp xúc, lại bởi vì đến rửa vào nhân ra chạy ra tới, chịu đựng một đường trong lòng không được tự nhiên. Nàng biểu tình khôi phục thành ban đầu lạnh băng bộ dáng, cảm ơn ngài. Một đôi tay không hề dấu hiệu mà vớt ve thượng cái chán của nàng, phúc ở nàng chán tóc mái thượng, địch phi chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu vụt ra một chuỗi lạnh băng cảm giác quanh quẩn toàn thân, trước người nam nhân theo sau giải thích nói, tuy rằng không có những người khác ăn nhiều, người vẫn là ăn dược. Địch phi trong lòng hiểu rõ, nàng hôn mê thời điểm bị uy vi một viên, lúc sau đã tỉnh liền vẫn luôn không coi ăn, không biết ảnh hưởng có thể hay không tiểu một chút. Trên đỉnh đầu thanh âm tiếp tục giải thích, này cũng không phải là cái gì thật sự khôi phục dị năng linh đan rượu dược. là kia lão sâu thủ đoạn trí nhất thôi ăn càng nhiều nó liền càng có thể dễ dàng mà khống chế ngươi thậm chí từ ngươi trên người rút ra dị năng một viên tròn vo tiểu hạt châu bị thon dài hai ngón tay nắm đưa tới địch phi bên miệng ăn luôn nó liền khống chế không được ngươi địch phi không có do dự hàm nuốt đi xuống một cổ lửa đốt đau đớn từ cổ họng mãi cho đến dạ dày giống như là theo này viên tiểu hạt châu một đường nổ mạnh mà sinh ra thống khổ địch phi theo bản năng nhăn chặt mì con lưng che lại bụng Chốt mũi quanh quẩn nhàn nhạt hương khí dần dần nồng đậm lên. Nam nhân thanh âm dần dần đi xa, nhẫn một hồi thì tốt rồi, không sợ. Địch Phi đột nhiên kéo xuống che khuất chính mình hai mắt hắt tơ lụa, trong không khí trừ bỏ vừa mới mỏng manh mùi hương, cái gì cũng đã không có, chỉ còn lại có nàng quản gia người máy dừng lại tại chỗ lóe lóe đèn. Ngài yêu cầu thanh khiết thân thể sao? Công tước đại nhân, gần đây ngộ hại nhân số ở tăng nhiều, nguyên nhân không rõ, chúng ta hợp lý hoài nghi là lọt lưới thợ săn sở tiến hành trả thù hoạt động. nam phó cúi đầu đem trên bàn đã lạnh rớt nước trà đổi đi thay đổi một ly nóng hầm hập Ngộ hại giả tử vong thủ pháp là giống nhau tất cả đều là lặp chết lại đảo lấy trái tim hiệp hội hoài nghi là cá nhân gây án hơn nữa bí mật tin tức có báo trong đó một vị người bị hại là đông khu quản lý người mục đức đại nhân đông khu đến bây giờ còn ở gạt chuyện này không cho đưa tin nhưng là một ít tiểu đạo tin tức đã lan truyền nhanh chóng có chút truyền thông đã bắt đầu đưa tin hạ đẳng người bắt đầu khủng hoảng chủ yếu là Thu hại đồng loại đại nhân tất cả đều là thượng tầng nhân sĩ, không tốt lắm xử lý. Quân chúng dư luận không tốt lắm, thợ săn hiệp hội xếp hạng xã giao vì sự cố. Hơn nữa nhất đẳng người người lãnh đạo bộ phận ngộ hại, quân chúng hoài nghi thượng tầng dung chuyển, tin tưởng không đủ. Cỡ công thức nặng nề mà thở dài một hơi, hắn đệ lại chính mình huyện Thái Dương, rõ ràng đã phải công bố khu dân nghèo cải tạo. Lập tức thiên hạ liền phải là sâu sở khống chế, vì cái gì sẽ xuất hiện loại sự tình này, làm chúng ta tổn thất nhiều như vậy đồng loại. Hắn trong ánh mắt hung hăng mà hiện lên hồng quang, lộ ra răng nanh, thật là vô dụng, uy nhiều như vậy trái tim, kết quả một cái hơi chút rảo hoạt một chút thợ săn đều bắt không được. Nam phó tay run nhẹ nhẹ, vội vàng bảo đảm, ở ngài tuyên bố thống trị trước, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy hắn. Trong phòng áp lực không khí bị một tiếng kéo kẹt đẩy cửa thanh đánh vỡ, một cái sơ viên đầu tiểu cô nương dỏ ra một cái đầu, hướng tới tức giận nam nhân ngọt ngào giòn giòn mà kêu một tiếng phụ thân. Cỡ lâu mặt lập tức khôi phục thành ngày thường bộ dáng. thay từ hái mỉm cười trong phòng không khí đột nhiên biến đổi làm sao vậy ta tiểu cúc ưng ngày mai liền phải khai giảng ta thật sự không thể lộ ra ta rất sao nữ hài mở to thanh thúy đôi mắt trên đỉnh đầu toát ra ác ma giống nhau con cong tiêm giác nhỏ giọng hỏi cũng không thể ăn tiểu thịt khô đồ ăn và sao cỡ lau đối nàng cười lắc lắc đầu ngữ khí kiên quyết không được nhịn một chút một đoạn thời gian nữ hải mắt thường có thể thấy được mà huệ phải lên khờ dại cố lấy miệng phụ thân Mẫu thân nói đến thời điểm ta đồng học đều sẽ là nhân loại ai, ta nhưng không muốn cùng tiểu thịt khô cùng nhau đọc sách. Cỡ lầu đôi mắt mở to một chút, hắn vẫn là kiên nhẫn thả từ ái mà hống, mau đi ngủ, lại chờ phụ thân một đoạn thời gian, liền có thể tùy ý mà ăn tiểu thịt khô. Nữ hài chu mỏ nói một tiếng hào đi, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, chờ nàng kia chắt lên đỉnh đầu hai cái viên đầu ở trong tầm mắt biến mất không thấy, cớ lầu mới lại đẻ đè huyệt thái dương. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trước một cây gân ở thình thịch mà nhảy. ngữ khí có chút mỏi mệt những cái đó không nghe lời thợ săn chậm rãi ma bọn họ tính tình có thể thu làm mình dùng liền thu làm mình dùng gần nhất khu dân nghèo rửa sạch thiếu người không nghe lời trực tiếp hủy diệt nghe lời phân phối mặt nạ đi trước khu dân nghèo chuẩn bị thu hoạch hắn ngồi thẳng thân mình giọng nói phát ra lời nói lãnh khốc vô tình những cái đó các trưởng lao đâu có thể thông chi bọn họ khu dân nghèo một ngày lúc sau có thể tiến hành lần đầu tiên thu hoạch đến lúc đó gọi bọn hắn đừng ăn tương quá khó coi Rốt cuộc, toàn nhân loại đều xem tới được. 51.51 xâm lớn. Theo tương quan đưa tin, Bắc khu 1-11 khu dân nghèo đã dẫn đầu bắt đầu biến cách. Sáng nay, kiến trúc đội ngũ đã đi trước các đại khu dân nghèo tiến hành cải tạo, thỉnh xem phát sóng trực tiếp. Thành thị khu mảnh đất trung tâm, một khối thật lớn màn hình tại tiến hành phát sóng trực tiếp. Khu dân nghèo vốn dĩ cũ nát bất ham kiến trúc bên cạnh xây lên một tòa cao lầu. Bên trên trầm dai treo lên một khối viết thu dụng sở ba chữ thẻ bài. khu vực hạ đẳng bần dân đại bộ phận ở xếp hàng chờ tiến vào thu dụng sở nội có tiểu bộ phận người quần áo tả tơi dịu ra dắt trẻ ở bên cạnh vây xem bọn họ cũng chưa gặp qua khu dân nghèo ở ngoài cảnh tượng càng đừng nói cái gì cao ốc bưu đim sôi nổi đầu tới mới là ánh mắt hết thể thoạt nhìn đều trật tự danh mạch ở phát sóng trực tiếp hình ảnh chút nào nhìn không ra thuộc về khu dân nghèo đặc có dơ loạn cùng bạo lực một đội thân xuyên chế phục mang theo mũ giáp hắc y nhân từ hình ảnh chợt lóe qua nhìn như là chuyên môn duy trì trật tự chính phủ bộ đội mc nữ lưu trữ một đầu xinh đẹp màu hồng đào tóc ăn nàng đôi mắt rất lớn biểu tình tận lực mà làm được khoa trường đồ thành màu đỏ tươi môi lúc đóng lúc mở ở giới thiệu lần này biến cách mục đích cùng mong muốn hiệu quả suy xét đến hạ đảng bần dân sinh tồn khó khăn cho nên bắc khu đề nghị đối bọn họ cung cấp nhất định miễn phí thu dụng khi cách nửa năm nhân tính chủ nghĩa rốt cuộc muốn thức tỉnh rồi sao đô thị khu màn hình lớn hạ có mấy cái mở ra tầng trời thấp siêu xe vây xem người qua đường công dân thói quen thảo luận các khu tri gian chính sách tuy rằng bọn họ đã sớm biết thảo luận cũng không có gì dùng quản lý giả vẫn là sẽ dựa theo nguyên bản phương án tiến hành quản lý đối bác khu đột nhiên đối khu dân nghèo động phương án chuyện này có người tỏ vẻ tán đồng nói bần dân có thể trở thành tân một đám sức lao động có người trực tiếp mãnh liệt phản đối nói này căn bản chính là ở lãng phí tận thế tài nguyên này đó bần dân uy sâu còn kém không nhiều lắm vì cái gì muốn tiêu hao thượng đẳng người tài nguyên phát sóng trực tiếp hình ảnh vừa chuyển hình chiếu tới rồi bắc khu trùng khu từng mảnh từng mảnh trùng vong đan sen có hứng thú, các loại nhan sắc hôn tạp ở bên nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, MC nữ thanh âm còn ở tiếp tục cắm bá, lại đến sâu sinh sôi nảy nở kỳ, có thể nhìn đến sâu số lượng cùng cấp bậc đều so năm trước trở nên càng nhiều lợi hại hơn, bao năm qua sinh sôi nảy nở quý đều sẽ bùng nổ quy mô không đồng nhất sâu xâm lấn, thỉnh các vị làm tốt phòng hộ, phi tất yếu không cần tùy ý. Đi ra thành thị khu tầng, chuyên gia đoán trước lần này sâu xâm lấn sẽ đến thế rào dạng khả năng tồn tại bên cạnh thành thị khu luân hãm nguy hiểm. Địch Phi đóng lại nhà mình trên vách tường hình chiếu, trong nhà tối tăm, nàng liền khai đèn. Ăn xong kia viên hạt châu lúc sau, địch Phi thân thể hoán suốt một ngày mới hòa hoán lại đây, cái loại này đau đớn từ ban đầu bạo liệt bỏng cháy cảm dần dần giảm bớt vì chậm rãi có rút đau đớn, hiện tại đã cơ hồ không đau. Địch Phi vốn tưởng rằng sẽ có người tới nàng trong nhà tìm nàng phiên thoái, ai biết thế nhưng không có việc gì phát sinh. Nàng đoán có thể là thợ săn hiệp hội ở vội vàng cải tạo khu dân nghèo, lại đối chính mình dược thực tự tin, cho nên mới tạm thời xem nhẹ nàng, hoặc là kia viên hạt châu nổi lên tác dụng, trực tiếp đem dược hiệu chống lại đi qua. Nàng không biết, chính mình ở công tức trong tay danh sách thượng đã là đã tử vong trạng thái. Thân thể dị năng ở ngày đó hút vào thần bí nam nhân mùi hương lúc sau liền mất đi hiệu lực, nàng tay chân tê dại mà ở nhà nằm một ngày mới dần dần khôi phục lại, an khôi phục dược tề đều không dùng được. Chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi khôi phục nàng ăn không ngồi rồi, tưởng nhiều nhất chính là như thế nào đi đem Chu Vân cùng triệu rượu rượu cứu ra. Nàng đem Tiểu Lam điêu khắc cái kiêng người máy khắc băng bại ở phòng khách cái bàn trung gian, không có việc gì liền rỗi tay bính một chút, khắc băng vĩnh không hòa tan, vĩnh viên vẫn duy trì lạnh leo xúc cảm. Người không thể vĩnh sinh, khắc băng lại có thể vĩnh không hòa tan. Nàng ở nhà mấy ngày nay trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện, tỉ như Tiểu Lam thi thể ở nơi đó. Tỷ như Chu Vân cùng Diệu Diệu có phải hay không cũng may mắn mà bị cứu ra tới. Nàng hướng tới bọn họ gần nhất địa chỉ nặc danh đã phát hai phong điều kiện, đều biểu hiện vô hồi phục. Nàng cũng phỏng đoán quá nam nhân mục đích, nhưng là hiển nhiên hắn chỉ đối chính mình có hứng thú. Nàng bước lên thợ săn đăng ký trang web một đám tìm kiếm, cũng không có tìm được cùng kia nam nhân phù hợp dị năng, phi hành, mùi thơm lạ lùng, ẩn thân, vô luận là ba cái đặt ở cùng nhau tìm tòi, vẫn là đơn độc mà sàng chọn, đều không có xứng đôi. giống như là một cái trống rông xuất hiện ngộng địch phi thân xuyên quần áo ở nhà tóc tùy ý mà rối tung khai nàng đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn loa ở trên sofa túi đầu nghe chính mình tim đập bang bang mà hoảng loạn nhảy lên nàng khi còn nhỏ không có cảm giác an toàn liền sẽ theo bản năng làm ra cái này động tác thực loạn thực loạn trong đầu thực loạn tin tức che trời lấp đất đến từ bốn phương tám hướng đánh út lại dự triệu cái gọi là cao cấp sâu âm mưu sắp thực hiện nàng một người như là bị mưa rền gió giữ lôi cuốn tiểu giọt nước nàng thậm chí không thể công khai nhắc nhở khu dân nghèo nhân loại chứ không suy xét hay không có người nguyện ý tin tưởng nàng một khi như thế nàng cũng sẽ bại lộ chính mình tồn tại sự kiện một vòng thủ săn một vòng chân chính sâu xâm lấn sớm đã bắt đầu nhân loại cùng sâu chiến tranh từ lúc bắt đầu liền hòng mất nàng không dám tưởng ở không xa tương lai nhân loại sẽ trở thành sâu quyển dưỡng cố định đồ ăn giống như súc vật nàng mai phục đầu đi bên cạnh quản gia người máy tích tích vang lên hai tiếng nhắc nhở nàng bữa tối thời khác ngài yêu cầu ăn cơm dinh dưỡng dịch sao? Địch Phi hoảng hốt ngẩng đầu, nàng nhìn chằm chằm người máy trong tay dinh dưỡng dịch nhìn một lát, đột nhiên muốn ăn tiểu lam làm đồ ăn. Triệu Ngạn thân xuyên nhất thành bất biến áo bờ lật trắng, đẩy đẩy trên mặt lao thị kính, run nhẹ nhẹ xuống tay đem phong thư bột phấn run, run run ngã vào một cái vật chứa. Này phong thư đột nhiên xuất hiện ở hắn trong nhà, vô thanh vô tức, nếu không phải nhìn đến là khoảng người là chính mình đã từng học sinh Địch Phi, hắn đều phải dọa nhảy dựng như thế nào nhà mình an bảo hệ thống như thế kém. Hắn một bên run rẩy giấy viết thư, một bên ngửi ngửi cái mũi. Thầm nghĩ này bột phấn một cổ sâu mùi tanh. Không chỉ có là bột phấn thượng tất cả đều là sâu mùi tanh. Phong thư thượng cũng là. Phong thư chính diện dính một mặt địch phi tinh thần lực đã thực mỏng manh. Triệu Ngạn sẽ mở giấy viết thư thời điểm đụng phải nó, nó liền đúng sự thật về phía chủ nhân truyền lại tin đã đưa đạt tin tức. Triệu Ngạn đã 90 vài tuổi, thoạt nhìn còn như là sáu bảy chục tuổi bộ dáng. Tóc của hắn loang lổ hoa dâm, tuổi tới rồi, liền tính thân thể bảo dưỡng thực hảo. Trên mặt cũng có rất nhiều nếp nhăn. Hắn tay trái tuổi trẻ thời điểm săn trùng bị cắn đứt, lúc ấy chữa bệnh trình độ không đủ, hơn nữa bị cứu ra khi đã vượt qua thời gian, cho nên cuối cùng không có tiếp thượng, chỉ phải lộng một cái hợp với thần kinh mượn tay, dùng một chút chính là hơn 10 năm, thậm chí hiện tại so với hắn đã lão hóa tay phải còn muốn dùng tốt. Hắn dùng chính mình kiện toàn tay phải nắm ống nghiệm, cơ, tay trái thói quen tính mà treo không cầm lấy một quản thuốc thử, tích một giọt đi vào. Trước người trên màn hình dần dần giải cấu ra này chỉ sâu tin tức khống chế thị huyết từ từ trên màn hình chậm rãi di động tới bay lên đường gãy đột nhiên dị biến thẳng tóc mà lấy một cái trên bênh góc độ hướng lên trên hướng biểu thị này chỉ sâu biến lĩnh dị ước chừng nhanh chóng bay lên một phần ba khôi phục thành phía trước thông thả tốc độ tiếp tục bay lên triệu ngạn đẩy đẩy mắt kính gọi hắn trợ lý tiểu trần người gặp qua loại tình huống này sao dị năng khởi điểm như vậy thấp cơ hồ tiếp cận với linh. Nhưng là lại ở một cái điểm đột nhiên dị biến Có loại này sâu Hắn nghiên cứu nhiều ít sâu Chưa từng có gặp được quá loại tình huống này Sâu dị năng tăng trưởng tất cả đều là bình thản thông thả tăng lên Một con một con mà cắn nuốt đồng loại hoặc là nhân loại Do đó dần dần tiến hóa Chính là Triệu ngạn linh quang trận lóe Đối với vội vàng đi tới trợ lý tiểu trần rối tay Chỉ chỉ bên cạnh giá sách Mau đem ta phía trước họa nhân loại đường gây cùng sâu đường gây lấy tới Muốn màu đỏ kia chỉ tắt bà lừng lẫy nổi danh Tát Ba, tận thế nạn sâu bệnh tới nay, nhân loại săn giết mạnh nhất sâu. Lúc ấy tổn thất gần 50 danh thợ săn, mới gỡ xuống nó quý giá trái tim. Hai tờ giấy, bên trái là nhân loại dị năng tiến hóa đường gãy, bên phải là Tát Ba tiến hóa đường gãy. Hai chương tả hữu ghép nối ở bên nhau, vừa lúc chính là trung gian trên màn hình hình ảnh. Chỉ là Tát Ba đường gãy dừng lại ở đầu tiêu bay lên cuối, mà trên màn hình còn ở tiếp tục vững bước bay lên. Triệu Ngạn buông sớm đã ố vàng hai tờ giấy, tháo xuống kính viễn thị. nhỉ nó nói, thế nhưng Bác khu, người chết khu, trùng khu. Nam nhân huy động hữu lực màu đen cánh, thần sắc lạnh lùng, hắn dưới chân là một vòng một vòng các màu trùng vổng, xương trắng bao phủ ở toàn bộ người chết khu phía trên, bị hắn cánh dễ dàng trục tán, ở sau người lại lần nữa tụ lại. Nơi này là địa cầu lớn nhất người chết khu, cũng là đệ nhất chỉ sâu sinh trưởng nơi. Màu trắng xương mù dày đặc dần dần có chứa màu xám, sau đó dần dần mà thay đổi dần vì màu đen, không trung nam nhân túi người giảm xuống Nhảy vào xương đen bên trong, giảm sóc, rơi xuống đất, yêu nhã mà thu hồi chính mình cánh, chậm rãi tháo xuống áo choàng tự mang ngũ. Nam nhân mặt tái nhợt lạnh lùng, thâm lam đôi mắt sâu thẳm mê người. Đột nhiên mà, từ trong xương đen toát ra bốn cái tôi tớ, đều nhịp mà quỳ một gối ở hắn trước người. Những người này trên mặt che kín màu đỏ đáng sợ ký hiệu, ý nghĩa bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sẽ là hoàng nô buộc. Nô hoàng, bọn họ không có sai biệt mà thần sắc kích động, quy xuống đầu gối đều ở run nhẹ nhẹ. Trong đó một cái dẫn đầu kín người dương dương ruộng được tưới nước ngầm đầu, ngài rốt cuộc đã trở lại, chúng ta còn tưởng rằng ngài hắn ngập ngừng túi đầu. Tận thế đệ nhất trương trùng võng cũng là hoàng tộc đại bảng doanh, ở hoàng ngã xuống lúc sau, trở nên một mảnh cô đơn, chỉ có này đó không muốn rời đi tôi tớ đau khổ thủ vững hoàng thi thể. Tiểu Lam trên mặt không có dư thừa biểu tình, hắn thậm chí không có dư thừa phân liếc mắt một cái xem quỳ xuống tôi tớ, nhấc chân liền hướng về trùng võng chỗ sâu trong đi đến. chúng võng bị kiến tạo thành kiểu tây phục cổ gỗ thịt lâu đài bộ dáng sắc điệu âm u dọc theo đường đi chống chân lẳng lặng nhưng là toàn bộ chúng võng lại quanh quẩn một cổ nhàn nhạt thanh hương nếu địch phi ở hẳn là sẽ lập tức phân rõ ra này cổ mùi hương chính là kia thiên thần bí nam nhân trên người hương vị tiểu lam bước đi bay nhanh hắn mấy cái xoay người liền đi tới chủ điện chỉ thấy kia cao cao ghế dựa thượng ngồi một người đầu của hắn hơi hơi về phía tả vai người mặc đẹp đẽ quý giá phục sức màu tóc kim hoàng lộng lẫy Nếu xem nhẹ hắn trước ngực kia khối thật lớn lỗ thủng, hẳn là sẽ nghĩ lầm hắn ở vương tọa thượng ngủ rồi. Lỗ thủng trống rỗng hắn lông mi nhẹ nhàng mà rũ ở trên mặt, gương mặt kia, nghiêm nhiên chính là tiểu lam bộ dáng Tiểu lam hơi hơi mà rũ xuống đầu, tóc đen che khuất hắn cái chán, người hầu tại bên người con hạ eo, ngựa khí đau kịch liệt mà giải thích nói, hoàng trái tim, bị cờ lầu trộm. 52.52 .52 triệu tạp, tiểu lam vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng hắn như là không có nghe thế câu nói giống nhau Rồi tay chạm chạm vương tọa thượng kia trường cùng chính mình giống nhau như lúc mặt. liền tính là đã ngã xuống, thân thể này còn vẫn duy trì tươi sống, phảng phất nam nhân không phải tử vong, chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngôi ở vị trí này thượng chính là hoàng bản thể, ở trừ hoàng chính thức đi vào thành thục kỳ khi liền sẽ vinh viễn ngủ say, trừ hoàng sẽ hấp thu hoàng năng lượng cùng trái tim, thay thế hắn trở thành tân trung hoàng. Đáng tiếc hoàng còn không có chờ đến tiểu lam thành thục kỳ ngày đó, liền bị làm phản bộ hạ trộm đi kim sắt trái tim. tóc vàng nam nhân thân thể ở tiểu lam đụng vào hạ dần dần biến thành chợt lóe chợt lóe tiểu quan điểm dung nhập thân thể hắn trung tiểu lam tóc đen chậm rãi về phía sau giơ lên hắn toàn thân bao phủ một vòng nhàn nhạt kim sắc con mang thâm u màu lam nấy mắt lấp lánh nhấp nháy hoàng trái tim bị cỡ lẩu căn ướt hắn đến tìm nó lấy về tới còn có chính hắn trái tim cũng nên lấy về tới tiểu lam áo choàng lấy một cái hơi hơi góc độ về phía sau phi dương hắn trên mặt lạnh băng vô tình biểu tình chợt nhiễm một tia bạo ngược Lại bay nhanh mà thay đổi đến ban đầu mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn rồi tay gom lại chính mình áo choàng, mang lên mũ kéo thấp vành nón, che khuất trên mặt bởi vì khống chế không được toát ra màu đen hoa văn. Hắn thanh âm trầm thấp tư tính, lọt vào thai giống như tiên nhạc thấp minh, còn có bao nhiêu nô trùng. Vẫn luôn còn eo nô buộc lắc lắc chính mình phía sau cái đuôi. cục mi du mắt nói, không đến 100, nô hoảng. Một đống một đống trái tim lộc cục rơi xuống trên mặt đất, đủ mọi màu sắc tinh thể lấp lánh sáng lên Thực mau liền nhỏn nhọn mà chất đầy một tiểu khối, cho nhau chiếu giỏi, Cầm đi phân rớt, đủ rồi. Đúng vậy. Hắn mấy ngày này, tự mình giải quyết một ít không vừa mắt tiểu sâu, cấp cớ lẩu cũng mang đến không ít phiền thoái nhỏ, nó gần nhất vội vàng chính biến vội vàng xử lý thợ săn, đã phân thân thiếu phương pháp, còn không có ý thức nói chữ hoàng căn bản không chết, nó đắm chìm ở chính mình xuân thu đại ngộng đã trở nên có chút lâng lâng. Tiểu Lam nghiêng nghiêng đầu, phía sau mở ra thật lương cánh, cả người trên người hơi thở ở hấp thu hoàng năng lượng sau đột nhiên biến đổi nô buộc chỉ cảm thấy một cổ quen thuộc hoài niệm uy hiếp từ trước người thanh niên trên người truyền đến hắn phân phó nói lợi hại nô trùng tổ đội phụ trách treo cổ sở hữu làm phản đa hóa hình sâu dư lại đi trùng khu tuyên bố mệnh lệnh chú ý không thể ngộ thương nhân loại chờ địch phi khôi phục hảo nàng dị năng mặt khác ba cái khu khu dân nghèo xây dựng đã hưởng hực khí thế mà bắt đầu rồi bọn họ hiệu suất rất cao bác khu trên cơ bản đã hoàn thành cải tạo một vụ một vụ bình thường bần dân giống như là một bó một bó lương thực bị vận chuyển đến đã xây dựng xong thu dụng sở nội thợ săn hiệp hội đối ngoại công bố còn tại tiến hành thợ săn xếp hạng cho nên trừ bỏ một ít cấp thấp mới vừa thức tỉnh thợ săn không có tư cách tham gia xếp hạng trên cơ bản đại bộ phận có năng lực thợ săn đều bị nhốt ở hiệp hội trang viên hoặc là chính là đã bị giải quyết địch phi còn bước lên họ phỉ xì ổ sẽ xem xét một chút chính mình tin tức phát hiện chính mình cùng tiểu Lam cá nhân tin tức biểu thượng đều đánh dấu đã tử vong mà Chu Vân cùng triệu diệu diệu cũng không, bọn họ còn sống được hảo hảo, cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào. nàng thay đổi một cái lớn một chút chữ vật túi, sắp tới điên cuồng mua sắm vũ khí cùng đạo cụ, mang lên không ít đồ vật. Thợ săn hiệp hội họp phỉ xỉ ô web sai bán vật phẩm đều là yêu cầu thợ săn bản nhân tài khoản mua sắm, địch phi không thể dùng, nàng chỉ có thể đi một ít ngầm thường trường hoặc là loại nhỏ đấu giá hội thượng thử thời vận, không nghĩ tới thật đúng là cho nàng nhìn thượng một ít kỳ kỳ quái quái vũ khí, giá cả lại tiện nghi. toàn bộ toàn nhét vào chính mình chữa vật túi có thể ẩn thân thông qua khu tầng áo choàng lẫn lộn tầm mắt hương phân bao con động nàng thuận tiện còn mang lên tiểu lam điêu khắc cái kia khắc băng khắc băng khả khả ái ái đầu trên đỉnh từng nét bút có khắc ca 2380, nghìn địch phi người máy gia dụng còn đặt ở tây khu duy tu nàng cầm nhìn một hồi yên lặng mà cũng phóng tới chữa vật túi thiếu nữ chuẩn bị tốt hết thảy cưới lên sung hảo có thể mô tỏ, một thân hắc ý ỉê bên hông đựng một phen trường đao cùng một khẩu súng mang lên mũ giáp khởi động hướng tới thợ săn hiệp hội trang viên bay nhanh kỳ đi nàng đến tìm cơ hội cứu ra chu vân cùng rượu rượu không thể bạch bạch mà phóng bọn họ chờ chết trang viên phần ngoài ẩn thân áo choàng hiệu quả thực hảo thông qua thợ săn hiệp hội khu tầng thời điểm một tia phản ứng cũng không có hoàn toàn nhìn không ra tới là từ chợ đen hàng vỉa hè thượng mua trở về địch phi hoa nhiều như vậy tiền thầm nghĩ quả thực tiền nào của nấy. địch phi nhẹ nhàng đến tìm được một góc dựa vào ven tường trang viên trống rỗng không có gì người, chỉ có một ít tới tới lui lui không có gì năng người hầu, nàng tiểu tâm mà dò ra tinh thần lực, theo lộ tuyến thăm dò, căn bản không có phát hiện cái gì lợi hại dị năng giả, càng đừng nói cái gì sâu. Nàng đáy lòng nghi hoặc, chẳng lẽ này đó mặt nạ sâu đều đi ra ngoài. Nàng kiêm chế hạ trong lòng khó hiểu, ngựa quen đường cũ mà đi vào ký túc xá khu, lần này là ở ngoài cửa hướng trong xem, ký túc xá khu bị một tầng kết giới bao vây lấy, cổng lớn còn có một đội dị năng giả ở tuần tra cùng mấy ngày trước không sai biệt lắm. Địch Phi phủ thêm áo choàng, làm chính mình ở H.I.I. Y. Y. bao vây hạ, ký túc xá khu kết giới không thể so ngay từ đầu khu tầng, phủ thêm áo choàng là có thể lẻn vào đi vào, đây chính là thật đánh thật kết giới, đến từ bên trong hoặc là bên ngoài mạnh mẽ phá vỡ, nhưng là phía trước cái kia thần bí nam nhân cứu nàng ra tới thời điểm giống như cái gì đều không có làm, kết giới giống như là bỏ qua hắn giống nhau, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Trước không nghĩ kia nam nhân như thế nào làm được, Hiện tại bãi ở trước mắt trở ngại có hai cái, một là này kết giới, nhị là này trông coi dị năng giả. Địch Phi cất dấu chính mình, trộm đếm đếm, dị năng giả tổng cộng 15 cái, đều đã biến dị trở thành sâu. Nếu là chỉ cần độc lôi ra tới một hai cái nàng còn có thể đánh quá, nhưng là cùng nhau thượng liền không nhất định. Này đó sâu nắm giữ kết giới chuẩn nhập quyền hạn, giống vương triệu minh loại này phục vụ nhân viên lại là có thể đi vào. Địch Phi tâm thần vừa động, nhắm vào cách đó không xa mới đi qua chỗ ngoặt một đội nối tiếp viên. bọn họ trên tay đều phủng một cái tinh xảo mâm đồ ăn là chuyên môn dùng để thịnh phong thịt người mỗi người là tuấn nam mỹ nữ chỉ là thoạt nhìn những người này cảm xúc không tốt lắm đều không có cái gì biểu tình địch phi không nghĩ tới chính mình tùy ý mua bắt trước thuốc viên còn có thể hữu dụng nàng nuốt một viên chiếu đội ngũ cuối cùng nam nhân kia bộ dáng biến hóa thân hình thời gian cấp bách nàng liền động tác nhanh chóng đem người mê đi giấu ở trong bụi cỏ im mắng mà theo đi lên hết thể thuận lợi chu vân chán đến chết mà chịu tạm Chịu xong một cái liền dùng một cái, chờ đợi sau nửa giờ, chính mình có thể rút ra cái gì ra tới. Từ từ cái nào trùng vong ra tới lúc sau, hắn liền thức tỉnh rồi một cái gọi là chịu tạp dị năng, rất là kỳ quái, mỗi nửa giờ chịu một lần, không dùng thẻ bài sẽ ở nửa giờ sau tự động mất đi hiệu lực. Hắn tự nhận không phải ô hoàng, nhưng là đi cái này dị năng, giống như là cùng hắn đùa với chơi giống nhau, hắn nhàm chán thời điểm chịu đã nửa ngày, hoặc là là không có gì dùng làm ngài vui vẻ một phút tạp. Hoặc là chính là ngày mai các hung đoán trước tạp cái này dị năng giống như một cái dâu rịa, làm người hoài nghi nó căn bản không phải một con màu đen sâu có thể cho ra tiến hóa. Liên ở 20 phút trước, hắn lại rút ra một chương ngày mai các hung đoán trước, bên trên trói lọi hai chữ đại hung. Hắn vô ngữ, hôm nay đã rút ra năm chương đại hung. Hắn nuôi tiếp viên đã khuyên hắn hai ngày, đầu tiên là tận tình khuyên bảo mà đánh vì hắn tốt lấy cớ, sau đó là lạnh như băng mà ném số liệu đến trên mặt hắn. nói đã có bao nhiêu nhiều ít thợ săn đã gia nhập bọn họ cuối cùng còn mơ hồ để lộ ra chính mình ra lao đại đã hy sinh tin tức ngay từ đầu mềm chu vân hắn không ăn hiện tại đã bắt đầu chơi ngạnh trừ bỏ mỗi ngày đúng hạn đối hắn gõ cửa còn giảm bớt hắn đồ ăn cung cấp đều không có tiểu đầu ngọc ăn thậm chí đã không thể cùng triệu rượu rượu cãi nhau hình chiếu chỉ có thể xem đáng chết khu dân nghèo cải tạo hoạt động làm đến nhân sinh thực không thú vị phi thường không thú vị thịt thịt ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa chu vân trợn trắng mắt Đối với cửa hô, không ăn. Hắn bi ai mà nhìn chính mình trên tay kia trương đại hung bài, ngửa đầu nhìn trần nhà. Ngoài cửa có điểm khác thường, hắn nuôi tiếp viên không có gì thanh âm, một lát sau, mới truyền đến một tiếng, mở cửa, làm ta đi vào. Chu Vân đầu góc vừa kéo, không nghe rõ nhà mình lão đại thanh âm, ngạnh cổ hướng tới bên ngoài giống lên một câu, ta liền không khai, sẽ không ăn thịt người. Giống xong lúc sau Chu Vân còn tưởng rằng cùng chính mình đối thoại chính là nối tiếp viên, Buồn đã lâu trong lòng mới vừa sảng khoái một hồi, đột nhiên cảm thấy được có chút không thích hợp. Vừa mới thanh âm hảo quen hay, Lao Đại, không đợi hắn vội vàng chạy đến trước cửa, Địch Phi tiếp tục gõ cửa, cái này trực tiếp kêu đại danh, Chu Vân, ta là Địch Phi. Mở cửa nên đón nàng là một đôi run run giầy run tay, nàng bị nhà mình đồng đội bắt lấy bả vai, Chu Vân nước mắt nước mũi nháy mắt hồ đồ tới rồi cùng nhau, Lao Đại ngươi còn sống à? Chu Vân im ắng mà nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích mà giống cái người chết. Đó là địch phi chợ đen nhà đấu giá thượng cố ý mua chết đồ đàn, có thể làm ra cùng chân nhân giống nhau như lúc thi thể, lúc ấy thứ này mua giá rất cao, tới tay cũng chỉ có 3 viên, vừa lúc đủ dùng. Chính chủ ngồi ở một bên trên sofa, hướng tới địch phi quán ra một tổ bài, từng trương bài mặt trái huyền hắc, chu vân từ lúc bắt đầu kích động vui sướng không thể tin được biến thành hiện tại khổ mặt, lao đại, chịu trương tạm ta tân dị năng. Địch phi tùy tay vừa kéo, đặt ở chu vân trước mặt, nặc cái này. Nàng một bên kiểm tra nằm ở trên giường Chu Vân, một bên đối với hắn thúc giục, nhanh lên nhi, viết phong di thư, liền nói chính mình cái này đối thế giới không hề hy vọng. Cách vách triệu diệu diệu nối tiếp viên cũng bị nàng tạm thời đánh hôn mê, thời gian khẩn cấp, đến phòng ngừa những người này phát hiện cái gì dị thường. Chu Vân còn ở làm nhảm, nói lao đại này thật sự dùng được sao, ta cùng triệu diệu diệu hai người đều chết đột. Địch Phi hiển nhiên cũng suy xét tới rồi, nàng dò ra tinh thần lực cảm thụ được cách vách, trả lời nói. Tính toán làm ra rượu rượu chính mình chạy ra muốn nhân tiện cứu ngươi biểu hiện giả dối, nàng đánh hôn mê ngươi cùng nàng chính mình nối tiếp viên, phát hiện ngươi đã chết ta đã chết, nàng cũng liền không nghĩ chạy thoát. Nàng chụp một chút Chu Vân, ý bảo hắn nhanh lên, hợp lý sao? Chỉ có thể trước như vậy kéo, đi ra ngoài giúp các ngươi tìm thuốc giải. Chu Vân bay nhanh viết tay, còn không quên nhìn thoáng qua lão đại trừu đến tạm, chỉ là liếc mắt một cái hắn liền kinh ngạc, thủ hạ động tác cũng biến chậm, hắn lắp bắp đến nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Lao đại. Chỉ thấy trong tay hắn kia trương tạp lập lòe lóa mắt kim quang, bên trên viết một hàng tự. Thay đổi ký ức tạp, giờ Sử dụng hiệu quả, vĩnh cửu. Sử dụng số lần, hai thứ. Chu Vân đều kinh ngạc, đây là trời cũng giúp ta sao. Trực tiếp đem hai cái nối tiếp viên thay đổi ký ức không phải hảo. Hắn nháy mắt hoan hô nhảy nhót, ta đối thế giới này lại có hy vọng. 53.53 .53 chuyển phát nhanh, một Chu Vân không làm hiểu. Vì cái gì chính mình ra lão đại tùy tay vừa kéo là có thể ra một cái kim quang lấp lánh SSG, chính mình liền mặt hắc đến không được. Bất quá vì bảo hộ chính mình tự tôn, hắn nhìn thấy triệu rượu rượu thời điểm nhưng thật ra nhắm chặt miệng, đối chính mình mặt hắc sự tích ngậm miệng không nói chuyện, ngược lại thần bí mà dùng một trường kim tạp ở nàng trước mặt quơ quơ, ngự khí kiêu ngạo, xem ta tân tiến hóa dị năng. Triệu rượu rượu mấy ngày nay rõ ràng gầy một vòng, nàng cấp chu vân đáp lại chỉ có từ trong lô mũi hừ một tiếng. Theo sau liền một phen ôm địch phi bả vai, lộ ra hồng hồng tinh linh lỗ thai, ghé vào địch phi trên vai nước nở một tiếng. Ký ức tạp bị dùng ở hai người nối tiếp viên trên người, bọn họ tỉnh lại sau sẽ có được tân ký ức, cũng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ở hiện tại loại tình huống này hạ, sắc thật là nhất bất việc biện pháp giải quyết. Hai người phủ thêm địch phi từ chữ vật túi lấy ra tới màu đen áo choàng đi theo nàng một đường ngửa quen đường cũ mà đi vào hành lang chỗ. Kỳ quái chính là, dọc theo đường đi đều không có đụng tới người nào. ngay cả ngay từ đầu ở ký túc xá khu cửa trông coi một đội dị năng sâu đều biến mất không thấy thợ săn hiệp hội bên trong quỷ dị mà có điểm quá mức can tĩnh làm chu vân loại này thần kinh đại điều người đều bắt đầu sờ không được đầu óc lao đại ngươi tiến vào thời điểm cũng là như vậy trống giống sao địch phi lời ít mà ý nhiều mà trả lời hắn không phải nàng lúc ấy tiến vào thời điểm là đi theo một đội nối tiếp viên cửa có cái trông giữ dị năng giả chuyên môn có được mở ra kết giới quyền hạn chỉ là hiện tại người cũng không biết đi nơi nào ký túc xá khu cửa trống trơn nàng dừng lại ở ký túc xá khu kết giới trước mặt cẩn thận mà quan sát một hồi cau mày đến ra kết luận chúng ta muốn đi ra ngoài chỉ có thể phá hư nó không đợi nàng nói xong lời nói triệu diệu diệu liền ai một tiếng chỉ vào đỉnh đầu các ngươi xem một vòng nhàn nhạt màu đỏ quang mang như là ánh nắng chiều một tấc một tấc mà hướng trên bầu trời gian một cái điểm tụ lại dần dần hình thành một cái khép kín vòng quang ảnh thay đổi liên tục kia vòng cũng dần dần thu nhỏ lại cuối cùng hòa hợp nhất thể Đó là cái gì? Ta sống hơn 20 năm đều không có gặp qua loại này cảnh tượng, tận thế ánh nắng chiều. Chu Vân ngửa đầu, nghi hoặc đặt câu hỏi. Địch Phi đột nhiên rối tay bắt lấy triệu rượu rượu cùng Chu Vân, nàng trong đầu hiện lên niên thiếu khi đoạn ngắn ký ức, không xác định mà nỉ non, này hình như là. Hoang Ninh xếp vào n chuyển phát nhanh công ty, ngài đánh số là 2635, tạm định. Địch Phi trong đầu đống nhiên toát ra như vậy một câu, giọng nam bình tĩnh trầm ổn. Nàng còn không có tới kịp nói xong chính mình muốn lời nói, liền nghe được giọng nam tiếp tục. Làm không vào chức công nhân, ngày hôm nay nhiệm vụ là khảo hạch nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ như sau. 24 giờ nội đưa đạt một phần chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh vật phẩm, một sừng thú rất một. Địa chỉ như sau, bắc khu sinh tử tràng đệ 08 Hào Bàn. Yêu cầu khách hàng bốn sao trở lên khen ngợi, chuyển phát nhanh vật phẩm không được tổn hại, nhân viên chuyển phát nhanh không được giúp đỡ cho nhau, thỉnh đúng hạn đưa đạt. Đưa đạt thành công chính thức xếp vào công ty công nhân, đưa đạt thất bại công nhân đá ra công ty. Đây đều là cái gì? Địch phi trước mắt từng hàng hồng tự thổi qua, nàng trước ngực chợt xuất hiện một cái nhăn treo, bên trên dùng màu đen màu đỏ bút sắp tùy ý mà vẽ một cái tiểu nhân bộ dáng, phía dưới viết địch phi tên, còn bỏ thêm một chuỗi con số, 2635, tạm định. Tại đây đồng thời, Chu Vân cùng Triệu Diệu Diệu trước ngực cũng là giống nhau, bị treo lên công nhân thẻ bài. Bọn họ trên trán còn bị dùng màu đỏ văn thượng chính mình đánh số, phân biệt là 2634 cùng 2636, hậu tố đều bỏ thêm một cái tạm định. Ta đã biết triệu diệu diệu cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nàng tiếp thượng địch phi nói đầu, chậm rãi nói, chúng ta ra không được, đây là một chương trùng vong. Nhìn đến đỉnh đầu không trung kia cùng loại ánh nắng chiều đồ vật khi, liền biểu thị trùng vong sắp biên chế hoàn thành, mà bọn họ thực bất hạnh, vừa lúc ở vào trong phạm vi, ở trong nháy mắt, liền kéo vào trùng vong bên trong. Địch Phi gật gật đầu, đi theo phân tích, lần này là nhiệm vụ hình trùng võng tự mang hệ thống chế tài, có thể nói là trùng võng loại hình trung nhất hung tàn một loại. Hơn nữa loại này trùng võng nhất ghê tởm điểm ở chỗ, cơ hồ vô tận nhiệm vụ, căn bản tìm không thấy sâu. Cỡ lao đầy mặt là huyết mà ngồi dưới đất, từ lúc bắt đầu kinh ngạc cùng bạo nộ, chuyển biến vì lạnh nhạt cùng miệt thị. Hắn cười lạnh há mồm, phun ra mấy khối đứt gãy nhọn nhọn hầm rằng, ngươi cũng không có trái tim, ta cũng không có trái tim. chúng ta đánh không ra kết quả ai cũng không chết được hắn bừa bãi mà nhìn chằm chằm trước người tiểu lam ngữ khí thuộc vê mà kêu tên của hắn hạ thanh không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết sớm biết rằng nên Đầu của hắn bị một cái màu đen cái đuôi hung hăng mà phía oai cổ liên tiếp chỗ kia một tia huyết nhục lung lay đầu đã rất hơn phân nửa biên nhưng là hắn còn như là giống như người không có việc gì tiếp tục nói chuyện thiếm. hạ thanh ngươi vì cái gì muốn cùng hoàng giống nhau lão cũ kỹ thế giới ở tiến bộ vật cạnh thiên trạch lệch cạch đầu của hắn rơi xuống đất miệng còn ở tiếp tục lúc đóng lúc mở vì cái gì không thể đem tự cao tự đại nhân loại nuôi dưỡng thành đồ ăn đâu chúng ta sâu bổn hẳn là càng cường đại hơn tiến hóa giống loài hẳn là khống chế thế giới này mà không phải hắn rôi tay đem đầu mình tiếp tục còn đâu trên cổ mà không phải giống như bây giờ giống như cống ngầm lao thử tiểu lam trên trán màu đen hoa văn lập lòe ánh vàng rực rỡ quang hắn trong mắt xanh lam thâm thúy túi đầu nhìn xuống ngồi dưới đất lao sâu hừ lạnh một tiếng Cánh tay hắn bị cớ lầu bị thương một khối to khẩu tử, nhiễm hồng một mảnh màu đen áo choàng, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn tiếp tục quất đánh trên mặt đất cớ lầu. Ba điều màu đen cái đuôi thượng che kín đen nhánh sáng trong vẩy, lúc này chúng nó toàn bộ mở ra, lộ ra nhòn nhọn nhọn vảy mũi nhọn, làm người đủ để có lý do tin tưởng. Chỉ cần bị nhẹ nhàng mà quát cọ một chút, liền sẽ sinh sôi mà bị quát tiếp theo tầng da thịt. Hắn tới tìm cớ lầu tính sổ, vốn định lấy về hoàng trái tim, thuận tiện giải quyết hắn. Không nghĩ tới cái này, Giảo Hoạt Lao Đông Tây cũng học xong đem trái tim tàng đến khác cơ thể sống trên người, bọn họ hai chỉ không có trái tim sâu ai cũng không chết được. Nhưng là không ngại ngại hắn đơn phương tra tấn hắn. Tiểu Lam ánh mắt đạm mạc lương bạc, hắn xem cỡ lập tựa như nhìn một con phụ phục ở dưới chân mấp máy sâu, hắn hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, trong đó một cây cái đuôi không lưu tình chút nào đến trực tiếp chọc thủng hắn ngực, đem hắn cả người nhắc tới tới, cùng hắn nhìn thẳng, người tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới những cái đó nửa người nửa trùng đồ vật. Đã bị giải quyết không sai biệt lắm. Màu xanh biển trong ánh mắt ảnh ngược ra cỡ lầu kia trương bởi vì thống khổ mà vặn vẻ mặt, hắn tâm tình nhìn như không tồi, tiếp tục nói, tứ lại trùng khu sâu, trong xương cốt liền không dám vi phạm hoàng tộc mệnh lệnh, chỉ có ngươi. Phản đồ. Hắn nhẹ nhàng mà để sắt vào cỡ lầu bên hai. Tiểu Lam nâng lên hàm dưới, nhướng nhướng chân mày, duỗi tay giúp cỡ lầu mở ra nhà hắn hình chiếu, còn hảo tâm mà giúp hắn xoay chuyển cổ, ngươi xem. Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu khu dân nghèo kiến thiết cơ bản hoàn thành thu dụng sở những cái đó bẩn dân hỉ khí dương dương mà kể ra đối với chính phủ yêu thích cùng cảm kích trong mắt chân tình thật cảm toát ra tới không ít thượng đẳng người tâm thần đều bị cảm động đến run lên thợ săn hiệp hội cái gọi là toàn dân thông cáo đã bị nửa đường chặn lại xuống dưới ai cũng không biết này cái gọi là từ thiện thu dụng sở buồn hẳn là cầm tù cùng nuôi dưỡng nhân loại nhà giam không nghe lời cái kia quản lý giả đã bị ta giải quyết dư lại hai cái. cũng đã từ bỏ ngươi. cỡ Lão nghĩ hắn đã tìm được chính mình trước mặt, chính là tới bắt hoàng trái tim, cũng khẳng định làm tốt chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới trái tim không ở chính mình trong thân thể thôi. cỡ Lão minh bạch chính mình không phải nhân ra đối thủ, hắn tiếp tục cười lạnh, tiếp tục mạnh miệng, nga ngươi đã quên chính ngươi cũng là sâu sao? Ngươi không ăn thịt người." Tiểu Lam rút ra cái đuôi, một tay đem lão sâu chụp tới rồi trên mặt đất, dối chân đạp lên hắn trên người, "Ta xác thật không ăn, ta ngại tanh hôi, ta chỉ ăn sâu." Hắn hít mắt, cười cười, Ngươi không trở thành sâu thời điểm, bỏ lỡ rất nhiều lịch sử tri thức. Hoàng tộc sở dĩ là hoàng tộc, chính là bởi vì không ăn thịt người. Chúng ta vốn dĩ chính là là người, không phải sâu. Hắn một phen nắm cớ lầu cổ, thâm lam trong ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, cả người khí tràng đột nhiên cất cao, bạo ngược tàn nhẫn hơi thở chợt mà đến, ba điều cái đuôi cùng nhau, sinh sôi đến đem hắn rảo cuốn thành tam đoạn không ra hình người thịt nát. Cơ thân thể hoàn toàn biến hình. Thật lớn thống khổ cùng sợ hãi làm hắn thể sắc và tinh thần dùng mình, bởi vì không chết được, hắn chỉ có thể ý thức chung cảm nhận được chính mình phụ phục trên mặt đất, chậm rãi mất máy, tê tê mà âm dung. Tiểu Lam chậm rãi thở ra một hơi, lại không có khống chế được. Hắn thu hồi cái đuôi, chậm rãi rũ xuống lông mi, từ hấp thu nhiều như vậy sâu trái tim cùng năng lượng, hắn đã tiến hóa thực nhanh, năng lực cơ hồ xem như tiếp cận hoàng trên đời đứng đầu trình độ, chính là cùng với mà đến tác dụng phụ chính là bạo ngược thị huyết cảm xúc. hắn có khi căn bản khống chế không được, cái loại này muốn xé bỏ hết thể xúc động, trái tim đột nhiên một nắm, trong đầu một cây huyền trợt căng thẳng. là cộng sinh chú, hắn hạ ở nhân loại kia nữ hài trên người cộng sinh chú nổi lên phản ứng, ý nghĩa nàng thân ở nguy hiểm bên trong. tiểu lam mày nhân lại, hắn toàn thân khi áp chợt đè thấp. như thế nào lại không nghe lời, đã đem nàng phóng tới trong nhà, lấy thân thể của nàng còn cần khôi phục một đoạn thời gian, như thế nào lại chạy ra đi, còn còn chạy tới trung võng. Màu đen áo choàng khoác ở nam nhân phía sau chậm rãi ở trong gió nhẹ tung bay hắn trên trán hiện ra tàn nhẫn kinh tùng hoa văn nam nhân tái nhợt trên mặt cặp mắt kia lại bất đắc dĩ mà đóng lên hắn lẩm bẩm trong giọng nói mang theo một tia oán trách không nghe lời cỡ phá thành mảnh nhỏ mà ở hắn phía sau trên sàn nhà nam nhân không có còn hắn hắn mở ra màu đen hai cánh phịch hai hạ từ trên cao trung nhảy xuống thẳng tắp mà hướng tới thợ săn hiệp hội phương hướng bay đi nam nhân đi rồi qua một hồi lâu cứu chậm rãi mấp máy thân thể của mình, dần dần ghép nối thành nhân hình. hắn cặp kia màu đỏ trong ánh mắt ác độc mà ở trong bóng đêm loại quang, phát ra cặc cặc cặc quái thanh. mơ hồ có thể nghe được một ít rách nát câu chữ. hạ Thanh, chui đầu vô lưới. 54.54 .54 chuyển phát nhanh, nhị. Tiểu Lam vùng vây cánh, yên lặng ở không trung. trong mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra tâm tình. ánh mắt mở mang mà nhìn phía trước. ở hắn trước mặt là một vòng dần dần hiện lên màu đỏ nhạt sóng gợn, trùng vong đã bệnh hoàn thành. Này một vòng màu đỏ ánh sáng là trùng vong bên ngoài, cũng chính là ý nghĩa phía trước chính là trùng vong lĩnh vực phạm vi. Này chương chống rông xuất hiện trùng vong cũng không rõ ràng, ám chọc chọc mà đem toàn bộ Bắc Khu hơn phân nửa bộ phận bao phủ trong đó, lấy thợ săn hiệp hội vì trung tâm, bệnh một trường thật lớn, khủng bố vong, có thể hợp lý mà phỏng đoán này trường vong sau lưng sâu chủ mưu đã lâu. 10 phút trước, Bắc Khu đã lộn xộn Bắc Khu sở hữu đô thị khu. Bao gồm 11 cái khu dân nghèo đều bị này trường siêu đại trùng vong bao vây ở bên trong, ở trùng vong trong phạm vi tất cả mọi người bị đột nhiên kéo vào một cái tự xưng là ẩn chuyển phát nhanh công ty công nhân biên chế nội, yêu cầu hoàn thành nhất định nhiệm vụ, nếu không liền sẽ xuất hiện không biết trừng phạt. Mà này cái gọi là trừng phạt, ở trùng vong tự nhiên sẽ không có cái gì chuyện tốt. Từ chính khách, cho tới bần dân, đều bị một chuỗi màu đỏ đóng dấu thể con số đánh dấu thượng cái chán, từ 0001 bắt đầu mãi cho đến 9999. Một ít không có bị tuyển nhập công ty công nhân người bị một chuỗi loạn mã thay thế, chán thượng còn viết đại đại thay thế bổ sung hai chữ. Mọi người lâm vào thật lớn bất an cùng khủng hoảng chung bọn họ còn không có phản ứng lại đây, liền bị trước mắt trôi nổi màu đỏ văn tự sợ tới mức ngây ngẩn cả người, buồn hẳn là dọn dẹp một chút đi uống xong ngọ trà quý tộc các thái thái kinh hoàng mà sách theo tiểu bao ra tay kéo tay rảo khăn tay không biết làm sao bây giờ, bác khu năng lượng hạt nhân điện lực bị bạo lực phá hư, toàn bộ thành thị hỏng bét. Chính khách triệu khai tuyến mau chóng cấp hội nghị, cũng đều hết đường xoay sở. Thông cáo con đường bị cắt đứt, công chúng khủng hoảng bất an, chúng vong thống trị thế giới. Tiểu Lam tháo xuống che khuất nửa khuôn mặt áo choàng ngũ choàng, nhìn hỏng bét bắc khu, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Không nghĩ tới cớ là còn có này, tay chuẩn bị, đây là chuẩn bị cá chết lưới rách. Đem cả cái đại lục nhất phát đạt bắc khu kéo đi cùng chính mình chôn cùng. Tiểu Lam ánh mắt thật sâu, hắn nhân loại nữ hải còn ở trùng vong. nam nhân chợt mở ra hắn cặp kia đen nhanh cánh tóc đen ở không trung thông thả phi dương ngón tay mở ra đôi tay sinh sôi đem trước mặt màu đỏ nhặt trùng vong xé mở một đạo cái khe phình phình phong từ vong trung nên diện thổi tới hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói thai từ trên mặt đất vang lên đó là một ít phản kháng nhân loại bị trùng vong không lưu tình chút nào mà xé nát theo sau bọn họ trên mặt đánh số liền biến mất không thấy bị một cái khác đánh số tạm định xui xẻo trứng thay thế tiểu la mặt vô biểu tình mà tiếp tục năm ngón tay mở ra Đối với không khí nhẹ nhàng một hoa, xuất hiện một khối không ai có thể nhìn đến màu đỏ thâm chỗ hồng, giống như là từ trong không khí đột nhiên xuất hiện giống nhau, bên trong một cổ một cổ tanh hôi vị tranh nhau xông ra. Đây là trùng võng nội hạch tầng, chỉ có sâu bản thân mới có thể tiến vào trong đó, tiểu lam hắn bản thân chính là sâu, hiện tại năng lực cũng cơ bản khôi phục, dễ dàng mà là có thể bắt lấy này nội hạch tầng nhập khẩu. Hắn túi người tiến vào, thế giới ở trong nháy mắt trở nên màu đỏ sậm, trên mặt đất kiến trúc đều là một mảnh màu đen đen như mực mà đứng lặng, di động từng khối màu trắng người cốt chính là những cái đó bất hạnh bị kéo vào trùng vong nhân loại. Một đám trên đỉnh đầu đều tiêu tự hào, trên mặt đất mù quáng mà tán loạn. Thợ săn hiệp hội nơi địa phương là một khối thật lớn màu đỏ trái tim bộ dáng, nó chung quanh cắm đầy màu trắng ống dẫn, này đó ống dẫn bệnh thành toàn bộ trùng vong vận hành khung xương. Lúc này từ bên trong một đội một đội mà chậm rãi đi ra phủng cái dương màu đen người cốt, này đó màu đen người cốt chính là trùng vong phê lượng chế tạo trùng linh, là thuộc về trùng vong một bộ phận. hướng tới toàn bộ trùng vong bốn phương tám hướng phân tán đi đến 2.635 hảo tiểu lam ở trong lòng mặc niệm hướng tới một cái màu đen người xương cốt bay đi trùng vong nội thế giới tựa hồ cùng thường lui tới không có gì khác nhau lại như là có thứ gì ở lặng lẽ thay đổi chu vân cùng triệu diệu diệu trên trán kia một chuỗi con số đánh số liền ở trói lọi mà nhắc nhở bọn họ mấy người sát sát thật thật ở trùng vong chung Hẹn chuyển phát nhanh công ty đang ở cấp các vị thực tập nhân viên chuyển phát nhanh phân phối trợ lý thỉnh ngày sau đó phía trước còn có 127 người xếp hàng còn xếp hàng đâu như thế nào làm cùng thật sự giống nhau a toàn bộ bắc khu luôn hãm chu vân ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hắn trên cổ gân xanh nhảy dựng nhảy dựng khóc không ra nước mắt vẫn là đơn độc hành động đối với một cái phụ trợ hình thợ săn là cỡ nào trầm trọng đà kích nói không chừng lúc sau liền có thể hợp tác rồi địch phi thuận miệng cùng hắn đáp lời túi đầu đem chính mình chuẩn bị vũ khí từng loạt từng loạt bày biện trên mặt đất triệu diệu cùng địch phi ở phân phối vật tư lần này tiến vào trùng vong thập phần đột nhiên mọi người đều không có làm tốt sung túc chuẩn bị hiện tại vật tư kho chính là địch phi mang đến chữ vật túi may mắn nàng mang trị liệu dược tề đủ nhiều phân một phân còn tính đủ dùng ngươi không phải còn có chịu tập đâu triệu rượu rượu đem trên mặt đất một đống phòng thân khí cụ đá cấp chu vân nặc phân cho ngươi địch phi cùng rượu rượu mang chủ yếu đều là trị liệu dược tề mấy người vũ khí đều bị thợ săn hiệp hội giam đi xuống địch phi liền tân mua mấy cái đoàn truy thủ vừa lúc ba người một người một phen Hộ giáp không đủ dùng, liền dứt khoát toàn trò Chu Vân. Còn có một ít lung tung rối loạn lều trại, băng rán cùng thuốc viên, liền trực tiếp chia đều. Chu Vân chưa nói cái gì, khó được mà trầm mặc nửa ngày không nói chuyện. Hắn trong lòng biết các đồng đội ở chiếu cố chính mình, hơi xấu hổ mà hướng tới hai người treo không bày ra một loạt thẻ bài. Cái kia, hai người có thể chịu hai chương. Hắn mới vừa nói xong lời nói, không trung đột nhiên bùng nổ một chuỗi tiếng chuông, một hàng hồng tự lại bay tới mấy người trước mắt. Tích tích tích. 2634, 2635, 2636 hào thực tập nhân viên chuyển phát nhanh, Ngài chuyên trúc trợ thủ đã đến. Không biết từ nơi nào chui ra tới ba cái đỉnh màu đỏ mũ nhỏ con rối, mỗi cái trên tay đều ôm một cái thùng giấy tử, bên trên tiêu mấy người đánh số con số, phân biệt đi tới mấy người trước mặt, ngửa đầu, chăm miệng một lời, thực tập nhân viên chuyển phát nhanh 2634, Nam, 6 hào ta là Ngài chuyên trúc trợ thủ, sẽ đi theo Ngài toàn bộ hành trình công tác, Thỉnh chú ý không cần cùng đồng hành cùng nhau, muốn độc lập hoàn thành công tác, nếu không sẽ bị hờ giờ phong sát nga. Tiểu nhân ngẫu nhiên diện mạo giống nhau như lúc chỉ là mặt sần cũng đánh dấu đánh số, bọn họ rõ ràng là trùng linh. Tại đây trương trùng vong hẳn là thuộc về cái loại này phụ trợ trùng linh, sẽ không chủ động công kích người, nhưng là sẽ vẫn luôn dám thị thợ săn Bọn họ mặt tinh xảo đến giống như phương Tây trong thần thoại tiểu tinh linh, ngửa đầu giơ tay, đem ôm vào trong ngực cái dương cao cao dơ lên, ngựa khí vui sướng đáng yêu. Đây là ngài yêu cầu Trang chuyển phát nhanh vật phẩm cái dương, chúng ta sẽ trợ giúp ngài phong hảo cái dương, nhưng là muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa đến khách hàng trong tay, còn muốn ngài một đường khán hộ đâu. Theo sau, bọn họ giống như là đột nhiên mắc kẹt giống nhau, đem ấn đánh số cái dương đặt ở trên mặt đất, mỉm cười đứng ở một bên, nhìn chằm chằm mấy người mắt to trừng mắt nhỏ. Chu vân cái thứ nhất đánh vỡ loại này kỳ quái bầu không khí, hắn quay đầu nhìn nhìn tiểu trợ thủ. lựa chọn tính xem nhẹ ba cái mỉm cười xinh đẹp khuôn mặt đối với các đồng đội nói cái này nếu không chúng ta trước chịu tạp trong tay hắn một loạt hắc tạp đã ở không trung trôi nổi có trong chốc lát hai chương hắc tạp từ thẻ bài đôi trôi nổi ra tới một chương tản ra hồng quang là triệu diệu, diệu triệu chịu một khác chương là địch phi tùy tay một lóng tay bên cạnh phát ra lang quang miễn dịch thương tổn tạp hồng s giờ có thể nháy mắt miễn dịch 30 s nội bất luận cái gì thương tổn tinh thần thương tổn ngoại trừ hạn sử dụng Kéo dài đến hai bốn hở. Sử dụng số lần, một thứ. May mắn lựa chọn tạm, Lam -E giờ, Bảo đảm ngài lựa chọn là có lợi nhất, thương tổn nhỏ nhất, thỉnh tin tưởng ngài thẻ bài. Hạn sử dụng, vĩnh cửu. Sử dụng số lần, một thứ. Chu vân cào cào đầu, vì sao các ngươi vận may tốt như vậy? Giống như loại này hồng quang chính là chiến đấu có quan hệ thẻ bài, Lam quang chính là công năng thẻ bài, ta cái này dị năng còn không có thăm dò rõ ràng, giống như còn có mặt khác nhăn sắc. Hai trương tạp bị hai người thu được chữ vật túi, địch phi đem trùy thủ đừng đến chính mình eo sườn, nàng đối chu vân cảm tạ một tiếng, các ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ta chính là một sừng thu giác, đưa đến một cái gọi là sinh tử chàng địa phương, nghe nói qua sao? Ác ma cánh, sinh tử chàng, Hải thân vậy, ai biết đây là thứ gì, như thế nào tất cả đều là phương Tây thần thoại đồ vật. Đứng ở một bên, bị xem nhẹ có một đoạn thời gian tiểu trợ lý nhóm về phía trước bước ra một bước, trên mặt mỉm cười càng lúc càng lớn. Thỉnh không cần lo lắng, chúng ta sẽ cho ngài chỉ dẫn. Bọn họ mỗi người đều ôm một cái phục cổ đồng hồ, dơ lên cấp thợ săn nhóm xem. Hiện tại đã qua đi nửa giờ lạp thỉnh ngài nắm chặt thời gian Nga cạnh tranh áp lực thật lớn, còn có mặt khác thực tập nhân viên chuyển phát nhanh cùng ngài đoạt đơn đâu. Một khi vật phẩm bị đoạt xong, kia ngài chỉ có thể đào thải lạp. Chu Vân chọc chọc tiểu trợ lý mũ, này, có cái gì nhắc nhở sao? Mặt sườn thượng tiêu số hiệu tiểu trợ lý nhóm chân, ý bảo Chu Vân không lưng. Lén lút ở bên thai hắn nhỏ giọng nói thầm vài câu. Triệu Diệu Diệu nghiêng mắt ngó hắn bên kia liếc mắt một cái, quay đầu đối với địch phi dầu miệng, không phải đâu, này chúng ta đều không thể nghe sao, thôi, vẫn là đến một người đi, ta chưa xuất phát, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nàng một phen xách lên chính mình đứng ở một bên tiểu trợ thủ, biên mở ra dị năng cực nhanh, biên để ra nghi vân hắn, nói, hướng nơi nào chạy đi tìm ác ma cánh. Trong nháy mắt liền chạy trốn chỉ còn một cái bóng dáng. Bên kia Chu Vân hướng tới Địch Phi vẫy vẫy tay, cũng hướng tới Triệu Diệu Diệu tương phản phương hướng xuất phát. Dư lại Địch Phi cùng duy nhất lưu lại tiểu trợ thủ làm chứng mắt, nàng nửa ngồi xổm xuống thân thể, cùng trước mặt tiểu trợ thủ nhìn thẳng, hắn tinh xảo đáng yêu gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, thẳng tóc mà nhìn Địch Phi hai mắt, từ trên nét mặt thế nhưng nhìn ra một tia thẹn thùng, ngài có cái gì muốn hỏi ta sao? Địch Phi nhoáng lên thần, chớp chớp mắt, hoảng hốt gian thế nhưng thấy được tiểu Lam bóng dáng. Nàng không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm tiểu trợ lý đen nhánh trong mắt nhìn một hồi ngài không tính toán hỏi ta vấn đề sao xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tiếp tục treo mỉm cười còn rất là trí năng mà lẩm bẩm lầu bầu lên ngài muốn xứng đưa đồ vật là một sừng thú rác nga muốn trước săn giết một con một sừng thú lấy được rác lại đi mục đích địa đâu ngài có 999 danh người cạnh tranh chính là hiện tại một sừng thú tổng cộng dư lại 500 chỉ tiểu trợ lý chớp một chút đôi mắt ngài muốn chạy nhanh nga đi trước phương đông có thể tìm kiếm một sừng thú manh mối Địch Phi yên lặng mà nghe xong lời hắn nói, ma xui quỷ khiến mà vươn tay méo một chút tiểu trợ lý mặt, nàng mặt vô biểu tình, mặt khác hai cái đều sẽ không chớp mắt, ngươi vì cái gì sẽ chớp mắt? 55.55 .55 chuyển phát nhanh Tam tiểu trợ lý sửng sốt một chút, lại không có hiện ra ra chút nào hoảng loạn, hắn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Địch Phi nhìn nhìn, lựa chọn giả ngu, ngài nói cái gì? Ta không có phán đoán ra tới ngài mệnh lệnh, hắn tiếp tục chớp đôi mắt, tựa hồ căn bản nghe không hiểu Địch Phi đang hỏi hắn cái gì. ngài là muốn dò hỏi nhiệm vụ tương quan sao không có gì địch phi thu hồi nhìn chằm chằm tiểu trợ lý tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không có lại so đo nàng tâm mắt quét một vòng chung quanh dừng lại tại bên người kết giới thượng nguyên bản ký túc xá khu kết giới ở trùng vong tiến đến khi liền bị lặng yên không một tiếng động mà phá hư phía trước triệu diệu diệu cùng chu vân chính là trực tiếp mãng lao ra đi toàn bộ bắc khu mặt ngoài nhìn như không hề thay đổi kỳ thật đều bị trùng vong bao quát trong đó ở chỗ này trùng vong quy tắc chính là thượng đế cho dù là kết giới cũng vô dụng cách đó không xa ký túc xá khu giải rác mà chạy ra mấy cái thợ săn bọn họ là ngay từ đầu bị nốt ở ký túc xá khu không có ăn thịt tròn nên bị giam lỏng một bộ phận người có đột nhiên phát hiện chính mình tiến vào trùng vong chung bị đánh dấu đánh số an bài nhiệm vụ có thể tùy ý ra vào trước tiên chạy ra tới phương đông hẹn chuyển phát nhanh công ty một sừng thú giác sinh tử chàng không tám hảo bác khu trong nháy mắt toàn bộ luân hãm toàn bộ trùng vong xuất hiện thập phần đột nhiên lại như là sớm có dự mưu đem toàn bộ bắc khu kéo vào một hồi sinh tử quân hoan chẳng lẽ cỡ lao lại có điều hành động sao khu dân nghèo thu phục dần dần tiến công đô thị khu tạm thời khống chế được chính mình không cần tưởng này đó có không địch phi túi đầu hỏi bên cạnh người tiểu trợ lý ngươi có thể cùng được với ta tốc độ sao có thể tiểu trợ lý đỡ đỡ mũ đỏ mỉm cười gật gật đầu chỉ hướng phương đông một sừng thú ngày ngủ đêm ngủ ra chỉ ở nơi làm tổ lui tới ngài phải nắm chặt thời cơ nga không hiểu ra sao, phương đông chỉ là một cái đại khái phương hướng, chính là rốt cuộc như thế nào tìm được mục tiêu vật phẩm vẫn là cái vấn đề. địch phi một đường hướng đông, phía sau đi theo tiểu trợ thủ, đi ngang qua bắc khu một ít tiêu chí tính kiến trúc, nhìn đến đều là đồng dạng không biết đi con đường nào nhân viên chuyển phát nhanh nhóm, mỗi người phía sau đều mang theo một cái ôm, cái dương ấn đánh số tiểu trợ thủ, vội vội vàng vàng mà lên đường. từ chỗ cao hướng trùng vong bên cạnh nhìn lại, toàn bộ bắc khu như là bị hoàn toàn tua nhỏ ra tới. Trùng vong ở ngoài thế giới toàn bộ che giấu không thấy, địch phi loáng thoáng mà ở phía đông bên cạnh thấy được một mảnh hải hình dáng, nàng còn kỳ quái, Bắc khu là đất liền khu vực, như thế nào sẽ có hải? Sau lại mới nhớ tới có tương đối lợi hại trùng vong, có thể chống giống tạo lục hải, thậm chí có thể làm được thập phần rất thật. Lấy thợ săn hiệp hội vì trung tâm, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng các có một bộ phận nhân viên chuyển phát nhanh ở lên đường, ven đường một ít kiến trúc bảo lưu lại nguyên bản bộ dáng, có trực tiếp biến thành kỳ kỳ quái quái kiểu tây phong cách. Treo lên một ít viết kỳ quái tự phủ thẻ bài. Địch phi biên hướng tới phương đông đi, biên nhân tiện quan sát chung quanh, người qua đường phần lớn cảnh tượng vội vàng, trên cơ bản đều là vô tội bị kéo vào trùng vong bình thường đô thị cư dân, có xem địch phi là dị năng, giả, đầu tới hâm mộ ánh mắt, lại đều kiêng kỵ quy tắc mà không dám tới gần đáp lời. Phía trước tụ tập rất nhiều người. Này đó người thường vâng vâng dạ dạ mà tuân thủ trùng vong quy tắc, gặp được đồng dạng nhân viên chuyển phát nhanh đều phải vòng quanh đường đi. không biết như thế nào ở phía trước tế tiểu, địch phi thả chậm bước chân tinh thần lực vòng qua đám người không có gì bất ngờ xảy ra ở bên trong phát hiện một con trùng linh đó là nguyên là một cái tiểu quảng trường ở bắc khu xa hoa tiểu khu trung quanh tới gần giao thông trạm quảng trường không lớn trung gian là một tòa mưu sệ pho tượng buổi tối thường thường có chút tận thế âm nhạc ra tới nơi này ngẫu hứng diễn xuất lúc này pho tượng hiển nhiên thay đổi một cái bộ dáng vốn dĩ ôm ấp đàn hạc đầu đội vòng nguyệt quế nữ thần tóc dài phiêu phiêu nhưng trước mắt này pho tượng toàn thân trắng bệnh thần sắc dữ tợn nàng trong lòng ngực đàn hạc biến thành một cái gào khóc khóc nỉ non trẻ con còn trường giang nanh cùng hai sừng nàng nguyên bản nhu thuận đầu tóc thắt thành một chuỗi một chuỗi thần sắc gieo rắt thảm thiết bất đắc dĩ váy dài rách tung tóe pho tượng phía dưới là cái cô nương nàng diện mạo liền cùng này pho tượng giống nhau như lúc chỉ là nàng hiển nhiên là tuổi trẻ sức sống đánh giá chỉ có mười mấy tuổi tay kéo một cái lăng hoa nhìn dáng vẻ ở bán hoa tiểu cô nương đôi tay trình loa chạm Lấy thủy linh linh mắt to bánh quay trèo biển ở đầu sau nhảy dựng nhảy dựng đi ngang qua dạo ngang qua mau đến xem xem đều là mới mẻ một sừng thú đảo khai quật mê hồn hoa một đoá mê hồn nhị đoá chuyên tình tam đoá khăng khăng một mực đây là một con thực lực không tầm thường trùng linh nàng bên người vây quanh rất nhiều trên đầu ấn đánh số nhân viên chuyển phát nhanh phòng trừng đều là bị kia thành một sừng thú sở câu lấy bước chân dừng lại muốn tìm hiểu một chút tin tức không ít người hỏi nàng về một sừng thú tin tức nàng liền mắt trợn trắng nghịch ngậm mà cười, ngươi mua ta một đoá hoa, ta liền nói cho ngươi. Mua càng nhiều, nói cho càng nhiều. Có người ngao ngoe dục dịch, thử thăm dò hỏi, một đóa bao nhiêu tiền. Kia cô nương sau khi nghe xong liền dầu dầu miệng, tiền. Này mê hồn hoa thiên kim khó mua, bao nhiêu tiền cũng không bán. Chứ phi, ngươi tử chính mình trên người cho ta cắt lấy một miếng thịt, hì hì. Một cân thịt, một đóa hoa. Nàng cười hì hì nhìn chằm chằm hỏi nàng người kia, làm cái mặt quỷ. không ít người thần sắc hoảng sợ lắc lắc đầu, sôi nổi lui về phía sau, có người vây quanh ở chung quanh do dự mà nhìn chằm chằm lăng hoa tử xem, chính là không ai tiến lên đi mua hoa, dẫn tới kia lăng hoa tử đỏ tươi ướt át hoa vẫn là hảo hảo, một đóa không thiếu, vây quanh người dần dần tản ra, còn có tiểu bộ phận người bám giết không tha mà muốn từ nhỏ cô nương trong miệng lời nói khách sáo, vòng vây rút nhỏ đại bộ phận, còn dư lại giải rác mười mấy người, địch phi đẩy ra đám người, đến này chỉ trùng linh trước mặt, trực tiếp đặt câu hỏi, hoa bán thế nào? Tia tiểu cô nương không quá vui mà quay mặt qua chỗ khác đều nói bao nhiêu lần một cân thịt nàng cổ trợn bị một phen lóe hàn quang trùy thủ chống lại địch phi cúi người tinh thần lực bị nàng thao túng bao vây thành một chương võng quấn quanh ở trùng linh chung quanh dần dần buộc chặt tiểu cô nương trên mặt thần sắc cứng đờ nàng há miệng thở dốc ngươi ngươi như thế nào địch phi bị động kỹ năng có thể cho thực lực so với chính mình thấp địch nhân nghĩ lầm thực lực của chính mình rất kém cỏi lúc này lại phái thượng công dụng nàng đã trải qua sơ não kia chỉ sâu sau toàn bộ hấp thu kia chỉ màu đen trái tim một mình đấu hắt trùng đã không là vấn đề tinh thần lực vô luận là chất lượng vẫn là số lượng thượng đều so với phía trước muốn lợi hại rất nhiều chu vân cùng triệu diệu diệu đều thức tỉnh rồi tân kỹ năng nàng cũng tựa hồ có điều cảm ứng chính mình trong cơ thể có cái gì ở thay đổi chỉ là hiện tại còn không minh xác kia pho tượng thượng nữ nhân kêu rên một tiếng đột nhiên khom lưng muốn một ngụm cắn hướng địch phi không nghĩ tới nàng đã bị trung quanh loanh quanh lòng vòng tinh thần lực vô thanh vô tức mà vây quanh, chỉ có thể ở giữa không trung liều mạng dây rủa lại như thế nào cũng dây rủa không ra tràn ngập tính dai tinh thần lực sợi tơ, ôm trẻ con con eo, khắp nơi vẫn vẹo gào giống. Trung quanh vây xem người đều ngây người, bọn họ đều là ở đô thị khu sống trong nhung lụa nhân vật, nghe được muốn chính mình một cân thịt đã thực kinh tủng, nơi nào gặp qua loại này trường hợp, đều lui về phía sau đến rất xa, sợ bị này đó quái vật thương. địch phi nếu có thể dễ dàng mà trí này chỉ trùng linh vào chỗ chết liền không nhiều lắm cùng nàng vô nghĩa một sừng thú giác ở nơi nào đạt được truy thủ để ở tiểu cô nương trên cổ biết căn bản đánh không lại địch phi sau nàng biểu tình liền từ lúc bắt đầu hung ác biến thành lúc ban đầu thiên chân bộ dáng còn dần dần nhu nhược đáng thương lên xinh đẹp tỉ tỉ ngươi chỉ có mua hoa ta mới có thể nói cho ngươi a nàng chợt phát ra hét thảm một tiếng chỉ thấy truy thủ không chút do dự xẹt qua nàng cổ một đạo vết thương thập phần rõ ràng một tiểu cổ máu tươi theo cổ chạy xuống dưới càng là lợi hại đại trung tử làm ra trùng vong cùng trùng linh càng là rất thật từ này chỉ trùng linh phản ứng tới xem này trương trùng vong cũng không tốt đối phó địch phi kia trương tiên nữ thanh lãnh trên mặt thần sắc bất biến thậm chí không có nhữ mày nàng lặp lại nói nói cho ta muốn đáp án bạo lực vô tình hành vi cùng nàng kia xinh đẹp thanh lãnh tiên nữ mặt hoàn toàn không đáp xinh đẹp tỉ tỉ thật sự người đến mua hoa a tiểu trợ lý đứng ở nàng phía sau hỗ trợ phủng chuyển phát nhanh thùng giấy tử hắn ở địch phi nhìn không thấy dưới tình huống bất đắc dĩ mà lôi kéo khỏe miệng cười cười thầm nghĩ này trùng vong sớm đã có chuẩn bị chẳng sợ địch phi đem người trùng linh ngay tại chỗ giết cũng sẽ không nói cho nàng muốn đáp án cần thiết đến nhân thân thượng một cân thịt mới có thể nói cho tin tức hai tay của hắn ở thùng giấy tử sau lưng chậm rãi giật giật một cái màu đen cái đuôi trợt hiện lên chui vào màu đỏ thấm nội hạch tầng đêm này chỉ màu đen trùng linh đầu góc ninh cái con cong Một khắc cái đuôi từ lăng hoa ngang ngược mà xả một phen hoa, nhét vào địch phi trong lòng ngực. Địch phi chỉ cảm thấy đột nhiên, trong lòng ngực không biết sao lại thế này bay tới một phen màu đỏ mê hồn hoa, nàng trước người trùng linh tựa như thấy được cứu tinh giống nhau trong mắt hiện lên một bò quang, trong miệng bùm bùm mà như là ở đảo cây đầu, toàn bộ toàn bộ nói ra. Ta hảo tỉ tỉ, đi một sừng thú đảo chỉ có một cái lộ, ngươi đến từ làng trài ngồi thuyền đi, làng trài ở phía đông, nhìn đến màu lam cá miệng kỳ chính là làng trài. bên trong người không tốt lắm trọng chỉ cần mua phiếu ngồi thuyền liền hảo nhất định nhớ kỹ cùng mỗi cái thôn dân đều không thể giảng vượt qua tam câu nói nàng bay nhanh mà thở hổn hển khẩu khí tiếp thượng câu chuyện một sừng thú ngày ngủ đêm ra muốn lấy rác chỉ có thể sát một con ta không rõ ràng lắm như thế nào sát chúng nó chỉ có làng trài một ít làm dơ sống biết bất quá làng trải thôn dân đại bộ phận đều lấy một sừng thú vì thần minh tín ngưỡng tuyệt không sẽ cho phép sát một sừng thú ngươi có thể ẩn nấp hảo tự mình mục đích ta thể giúp ngươi bảo mật Ta hảo tỷ tỷ, nàng rất là sợ hãi mà bay nhanh nhìn lướt qua địch phi cùng nàng phía sau tiểu trợ lý run rẩy thanh âm cảm ơn hân hạnh chiếu cố chúc tỷ tỷ ngài một đường vận may. Địch phi thấy nàng bay nhanh mà nói xong liên tiếp nói theo sau liền gắt gao nhắm lại miệng mình ngay cả đôi mắt cũng nhắm lại, phảng phất trước người địch phi là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, nàng buông trùy thủ thấy không có gì nhưng để ra nghi vấn túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực mấy đóa đỏ tươi đóa hoa đúng rồi tỷ tỷ này đó mê hồn hoa. Tiểu cô nương đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, đối với địch phi bổ sung nói, cũng không nên đánh mất, một sừng thú thích ăn. Nàng thấy địch phi đã đối nàng không có sát khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại khôi phục thành cận nhà bộ dáng. Tỷ tỉ, tỉ ngươi nếu là có ý trung nhân cũng có thể cho hắn ăn, thử lần nào cũng linh. Địch phi làm lơ nàng, thu hoa liền nhấc chân hướng tới phương đông đi đến. Phía sau còn truyền đến tiểu cô nương hì hì tiếng cười, một đóa mê hồn, nhị đoá chuyên tình, tam đoá khăng khăng một mực nha. 56.56 .56 chuyển phát nhanh. 4. Dựa theo bắc khu nguyên bản thành thị quy hoạch, âm nhạc công viên bên cạnh nên là xa Hoa tiểu khu, theo sau là giao thông trạm, phương tiện các vị đô thị cư dân đi trước mặt khác khu. Hiện tại giao thông trạm hư không tiêu thất, chỉ còn lại có một đống một đống tiểu khu cao lầu, rông tuyết, thập phần quặng cũ é. Địch Phi trong tay méo một đóa nắm xuống dưới tiểu hoa, nàng cẩn thận mà quan sát một chút này cái gọi là mê hồn hoa, nó mặt ngoài cùng bình thường hoa dại không có gì khác nhau, đỏ tươi đứt đát, tiểu kiêu nôn Chỉ là nó dị thường mà hương, đến gần rồi nghe vừa nghe liền sẽ cảm nhận được một cầu ngọt nị hương vị sông thẳng chán, làm người say xe. Phương Đông một tảng lớn thổ địa bị sinh sôi rút khởi, kiến trúc nghiêng ngã xuống đất, chỉ còn lại có một tiểu khối khoan khoái đất, không biết từ nơi nào toát ra một cái thoạt nhìn rách tung tóe thôn nhỏ, một cái một cái màu lam cá miệng kỳ ở cửa thôn đón gió tung bay, thực hiện nhiên, phía trước chính là làng trải. Cá miệng kỳ thuần một sắc màu lam, bên trên đồ án lại làm người trốn bước. từng điều cá bị đủ mọi màu sắc màu sơn hội họa thành yêu ma quỷ quái bộ dáng răng nanh khéo mồm khéo miệng phảng phất dây tiếp theo liền sẽ đem người ăn tươi nuốt sống cửa thôn ngồi một cái chặt đứt một chân lão nhân cũng là cái trùng linh hắn mang theo một cái rách nát mũ rơm thấy không rõ mặt chỉ có thể nhìn đến hắn lắc lư lay động một cái gây chân cùng cuốn lên tới lam bạch ống quần phe phẩy một phiến quả hương bù, không biết đang nhìn nơi nào phát lốc địch phi đi ngang qua thời điểm hắn còn ha hả cười hai tiếng thô ca thanh âm hai Thấy hắn phát ra tiếng, địch phi liền dừng bước chân, nàng đi đến cái này gãy chân lão nhân trước mặt, xem như lễ phép hỏi hỏi, xin hỏi nơi này là làng trải sao? Lão nhân lúc này mới nghiêng mắt ngẩng đầu, hắn che kín nếp nhăn trên mặt vết thương trải rộng, hai chỉ vẫn đục trong mắt cực đoan mà đột ra, phối hợp một trương thật lớn vô cùng nếu máu, thoạt nhìn giống như là một cái cá nheo đầu, hắn lộ ra một cái nhìn như hữu hảo mỉm cười, khỏe miệng hai điều thật dài tròm dâu theo hắn há mồn mà đông đưa, đúng vậy. không cần giảng vượt qua tam câu nói cái kia tiểu cô nương nhắc nhở nói còn ở địch phi bên thai quanh quẩn nàng tạm thời không hiểu trong đó đạo lý bất quá vẫn là cẩn thận khởi kiến không có tiếp tục hỏi cái này cửa thôn lão nhân mà là lựa chọn hướng tới trong thôn đầu đi đến lướt qua rách tung tóe thôn đầu nhìn đến một khối tiểu tấm bia đá bên trên dính đầy nước biển mùi tanh, siêu xiêu vẹo vẹo mà dùng phồn thể viết làng trài hai chữ trong thôn cũng chỉ có một cái lộ đi thông bờ biển ở thôn đầu có một khối thạch điêu phía dưới bãi đầy tế phẩm nhìn dáng vẻ là các thôn dân tín ngưỡng linh tinh thạch điêu bị tạo thành nửa người nửa mã bộ dáng hẳn là chính là cái gọi là một sừng thú nó mặt tinh xảo phúc cổ sinh động như thật hai mắt rưng rưng, đỉnh đầu còn đỉnh một khối bén nhọn rác nó móng trước cao cao mà giơ lên chân sau hữu lực cơ bắp đặng mà phảng phất dây tiếp theo liền phải nhảy lên đi ra ngoài cái này tinh xảo xinh đẹp pho tượng cùng chung quanh làng trài rách nát lạc hậu của tranh phòng hình thành tiên minh đối lập địch phi là dọc theo đường đi Thoạt nhìn làng trại không lớn, hai bên đường phòng ở bị tạo thành thấp bé nhà tranh, rất xa cuối đường là một mảnh màu xanh thẳm hải, mỗi một hộ nhà tranh tựa hồ đều là cá nhân ra, ở hai bên đường còn bãi quầy hàng, tựa hồ là dùng để bán cá, chỉ là trong thôn hiện tại còn không có người nào. Địch Phi giữ chặt một cái từ bên người nàng bay nhanh chạy qua Tiểu Trung Linh, hỏi, như thế nào đi một sừng thú đảo? Tiểu Trung Linh trên mặt dơ hề hề, trong mắt phân tán đổi ra, cùng cửa lão nhân diện mạo không có sai biệt. Chỉ là thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ chút, trong tay hắn bắt lấy một thùng cá trạch, hắn thẻ lưỡi, hỏi cha ta, ta không biết. Địch Phi không thả hắn đi, tiếp tục túm hắn cổ áo không buông tay, trong thôn như thế nào không ai. Tỷ tỷ nói nơi này tiểu trùng linh cười hì hì ngẩng đầu lên, buổi tối 5 giờ mới khai trương, sốt ruột cái gì, còn có nửa giờ. Hắn làm cái mặt quỷ, vừa quay người nhanh như chớp chạy trốn không ảnh. 5 giờ. Khai trương. Địch Phi xoay người hỏi chính mình tiểu trợ lý, hiện tại vài giờ. tiểu trợ lý dọc theo đường đi mang theo mũ đỏ ôm cái dương đi theo địch phi phía sau thầm nghĩ ngươi rốt cuộc nhớ tới ta tới hắn đem trong tay dương gỗ phanh mà đặt ở trên mặt đất vô vô trên người bùn đất không biết từ nơi nào lấy ra ngay từ đầu kia khối biểu túi đầu đọc một hồi biểu ngẩng đầu lên trả lời nói hiện tại là trùng vong thời gian bốn điểm bốn còn có 15 phút làng trải chợ mới có thể mở ra đến lúc đó có thể mua được đi trước một sừng thú đảo vé tàu nga bất quá hắn rất là buồn dầu mà nhớ một chút mi Làng trài bên ngoài thượng phụng một sừng thú vì thần minh, là cấm thôn dân cùng người khác đi một sừng thú đảo, ngài cũng không nên chọn sai cửa hàng, tiểu tâm bị thôn dân ghi ở đâu. Địch Phi nhìn nhìn chung quanh giống tuyết cái gọi là cửa hàng, ôm ngực rất có hứng thú hỏi tiểu trợ lý, vậy ngươi biết dùng cái gì mua vé tàu sao? Theo lý thuyết, tiểu trợ lý là không biết nhiều như vậy, này đó trùng linh ước gì nhân viên chuyển phát nhanh tử vong, biến thành trùng vong chất dinh dưỡng, liền tính biết cũng sẽ không nói cho bọn họ nhiều như vậy tin tức. tiểu lam thay đổi thành tiểu trợ lý sau đã vượt mức nói cho địch phi rất nhiều tin tức này đó bổn hẳn là dọc theo đường đi trùng linh nói cho nàng vì bất việc hắn đem chính mình hiểu biết đến về cái này trùng vong bên trong tin tức đều bất động thanh sắc nói cho địch phi chỉ là nàng giống như không hề có ý thức được còn ở tiếp tục dò hỏi phảng phất thật sự đem hắn trở thành chính mình trợ lý giống nhau tiểu lam theo bản năng mà chấp chấp mắt do dự một hồi vẫn là nhắc nhở nói mua vé tàu dùng một cân thịt người địch phi trầm mặc Hỏi ngược lại, cần thiết đến là thịt người. Này chúng võng là cỡ nào thích ăn thịt? Tiểu trợ lý không nói chuyện, mà là thay chính mình tiêu chuẩn mỉm cười, nhìn chằm chằm địch phi không nói. Trong tay hắn đồng hồ còn ở chậm rãi đi lại, không chung một góc dần dần nhiễm màu hoa hồng ánh nắng chiều. Toàn bộ thôn trang phảng phất bị đánh thức giống nhau, từ một đám rách nát tĩnh mịch tiểu nhà tranh đi ra mấy cái cá nheo diện mạo người, đột ra phân tán trong mắt, bẹp thật lớn miệng, bên miệng hai điều trồng dâu. Bọn họ đối địch phi làm như không thấy. Thoạt nhìn ở vất vả cần cù mà chuẩn bị cái gì, từ trong phòng một thùng một thùng mà dọn ra tới cá, phân loại mà bày ở nhà tranh trước thất thượng, từ tả đến hữu, đầu tiên là cá đầu, lại là cá thân thể, cuối cùng là đuôi cá, đem hết thể chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện song sau lại bá mà một tiếng kéo xuống cạnh cửa cuốn lên tới mảnh, bên trên viết ít ít ít thịt cá phô. Từng nhà đều là như thế này, duy nhất khác nhau chính là bán thịt cá không giống nhau, có răng nanh khéo mồm khéo miệng, vừa thấy chính là ăn thịt hung mánh loại cá. có đồ tế nhuyễn trường điều diện mạo quái dị có cá khổ người đại, tràn đầy mà chất đầy toàn bộ cửa hàng không biết từ đâu tới đây một tiếng gõ la thanh một cái trung niên nam nhân giống lên một câu khai trương lạp nhà tranh đầu treo dầu hỏa đèn một chản một chản sáng lên những cái đó thôn dân quái dị diện mạo trong nháy mắt trở nên bình thường lên ngay cả cửa cái kia ngồi xe lăn lão nhân cũng lắc lư lắc lư mà phe phẩy xe lăn tiến vào thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông lão nhân ở nào đó thịt cá cửa hàng trước lửa thịt cá Đen đuốc sáng trưng, thôn xóm nhỏ dần dần rộn ràng nhốn nháo lên, còn không biết từ nơi nào xuất hiện một đống người, thoạt nhìn như là khách hàng, trung gian còn lăn lộn một ít cùng địch phi giống nhau muốn đi trên đảo nhân viên chuyển phát nhanh. Có cửa hàng đã bắt đầu mua thịt cá, làng trài sinh ý hỏa hỏa nháo nháo, chính là ngẫu nhiên sẽ chuyển đến một hai tiếng kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết đều là chưa bao giờ có chú ý quy tắc, cùng các thôn dân nói vượt qua tam câu nói ngoại thôn nhân thân thượng phát ra. địch phi tận mắt nhìn thấy một cái phía sau đi theo tiểu trợ lý nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tử trên mặt chợt mọc ra cá giống nhau cần đôi mắt trong nháy mắt biến dị mà thật lớn ngoại đột tựa như các thôn dân ngay từ đầu bộ dáng hán vốn là ở một cái thịt cá cửa hàng trước trong lúc vô tình thông qua thủy ảnh ngược trợt phát hiện chính mình bề ngoài biến hóa run rẩy xuống tay che lại chính mình mặt đại kinh tiểu quái mà hét lên lên chung quanh thôn dân nhưng thật ra thấy nhiều không trách bộ dáng trên tay sự còn làm theo không ngừng mỗi cách vài phút liền có mấy người không chú ý thét trói thai biến thành cá thủ lĩnh địch phi từ thôn nhất trung tâm nhất lửa nóng một nhà thịt cá phô chuyển động tới rồi nhất bên cạnh quặng cũ nhất một nhà kia ra thấy có khách nhân tới từ nương bán lao lao bản nương nâng mắt trong lòng ngực còn ôm một cái em bé tiêm tế tế tiếng nói lộ ra rõ ràng mỏi mệt tùy tiện chọn chọn đi đều là thượng đẳng thực nhân ngư nhà này bán cá có nửa cái người đại một cái thịt cũng rất nhiều thất thượng liền thả hai khối cá đầu hoành đối tề răng nanh khéo mồn khéo miệng Trên cơ bản không có gì người mua nhà này cá, cho nên địch phi suy đoán, nhà này cũng không phải lấy bán cá mà sống. Địch phi nhìn lướt qua, túi người do hỏi, ngài nơi này bán một sừng thú đảo vẽ tàu sao. Phụ nhân kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, thì thầm trong miệng cái gì, do dự một chút, đối với địch phi nhỏ giọng nói, cái này ngươi phải hỏi nhà ta hát tử. Nàng mới vừa dứt, liền nghe một tiếng nương, vùng trong truyền đến một tiếng thiếu niên kêu gọi, theo sau là một chối đặng đặng đặng xuống lầu thanh. Một cái đầy mặt là han Thiếu Niên một bước một vượt mà nhảy bắn xuống dưới, nhìn thấy Địch Phi còn sửng sốt một chút, theo sau cười hì hì cùng nàng đáp lời, "Tỷ tỷ, có duyên à, buổi chiều mới thấy qua, này sẽ đến nhà ta mua cá sao?" Địch Phi lúc này mới ý thức được đây là buổi chiều bị nàng giữ chặt đề ra nghi vấn cái kia tiểu hài tử, nàng vừa định nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhắm chặt miệng, mà là quay đầu đối với phụ nhân nói, "Ngài trượng phu ở nơi nào đâu?" Kia tiểu hài tử thấy Địch Phi không có thượng nói, thích một tiếng dầu miệng giúp chính mình ra mẫu thân ôm tiểu hải tử gân cổ lên lớn tiếng kêu to làng trai độc nhất ra đại hình thực nhân ngư nha đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ phụ nhân kéo kéo tạp dề túi đầu chặt thịt đối với địch phi không mặn không nhạt mà trả lời nói hắn bắt cá đi lập tức quay lại buổi tối còn có một chuyến ngươi có thể đi theo hắn thuyền đi trên đảo nàng mới vừa nói xong hai câu lời nói phương đông bờ biển phương hướng liền truyền đến một tiếng tục tảng trung khí thanh âm một cái thân hình cao lớn nam nhân trần truồi cánh tay Ôm Hai Dương tản ra mùi thanh cá, dâu dưa sộm xoàn mà, toàn thân đều là hãn, hắn bước đi đến địch phi phía sau, đem Hai Dương mới mẻ thực nhân ngư đặt ở trên mặt đất, vươn tay lau mồ hôi, nghiêng mắt ngẽ một chút địch phi, "Cô nương, người muốn đi trên đảo?" Trên mặt hắn hiện ra một tia kỳ dị biểu tình, "Còn có cuối cùng nhất ban thuyền, người đi theo ta đi sao?" Một cân thịt người một trượng vé tàu hắn ánh mắt lướt qua địch phi nhìn về phía nàng phía sau tiểu trợ lý, "Hai người, hai cân thịt." Hắn nhìn địch phi trong ánh mắt đựng đầy đánh giá. đột nhiên hắn trên mặt hiện lên một tia sợ hãi nhanh lên thôn trưởng muốn tới ngươi có đi hay không cấp ta một cái tin chính xác chỉ nghe một tiếng thét to từ bờ biển phương hướng chuyển đến một đội hán tử mênh ngông quần quận mà từ phía đông dẫn theo cái dương rơi mồ hôi đi tới dẫn đầu lao nam nhân mù một con mắt đối với chợ khách hàng lớn tiếng giao hàng nhân ngư thịt tới rồi mới mẹ vớt đi lên nhân ngư thịt chỉ thấy bọn họ chọn trường trong dương hoành nằm ba bốn điều nhân ngư một đám đều bị trường mâu trọc thủng ngực bất lực mà mở to Mỹ lệ đôi mắt, suy yếu mà vùng vây cái đuôi. Địch Phi hoảng hốt gian cảm nhận được những nhân ngư này bất lực cùng bi thương cảm xúc, nàng không tự giác mà như mày. Tiểu trợ lý ở sau người lôi kéo Địch Phi góp gáo, đem nàng suy nghĩ kéo về, ngài về sau khả năng sẽ nhận được nhân ngư đơn tử, bất quá thỉnh ngài trước hoàn thành một sừng thú giao dịch Nga. Ngài muốn mua vé tàu sao? 57.57 .57 chuyển phát nhanh, Nam. Địch Phi đương nhiên muốn mua vé tàu. Nhưng là đã trải qua lần trước tiểu cô nương sự kiện, nàng cũng ý thức được liền tính nàng đem người giết cũng lấy không được vẽ tàu, này có thể là trùng vong đối với trùng linh cứng nhắc quy định. Nàng hơi suy tư, hỏi hán tử, nhân ngư thị tính sao? Hán tử kia ngẩn người, nhìn về phía địch phi ánh mắt trở nên càng thêm cổ quay lên, nhân ngư thị tính, chỉ cần ngươi có thể làm đến, một cân là được. Địch phi không nghĩ tới này hán tử còn tính dễ nói chuyện, nàng gật gật đầu, lạng yên dò ra chính mình tinh thần lực đi theo thôn trưởng phía sau. nhìn bọn họ dọn này mấy cái nhân ngư tới rồi thôn ở giữa một cái cửa hàng thượng lúc ấy địch phi đi ngang qua cái này rõ ràng thoạt nhìn so chung quanh thịt cá phô đều phải tinh xảo rộng mở cửa hàng khi còn hơi nghi hoặc một chút thầm nghị chung quanh thịt cá cửa hàng đều bắt đầu chuẩn bị nhà này như thế nào còn an an tĩnh tĩnh chỉ là hơi hơi địa điểm một chiếc đèn cái gì thịt cá cũng chưa thượng chỉ có một lao phụ nhân bản hoa dâm đầu tóc ngồi ở trước quầy biên tính sổ một chúng tiểu tử đồng tâm hiệp lực đem nhân ngư hoành ôm mang lên thất thượng Đó là chỉ xinh đẹp màu lam nhân ngư, hán tượng trưng tính mà dãy rùa hạ, không có gì sức lực mà lắc lắc cái đuôi, liền hơi hơi hiếp mắt, xinh đẹp trên mặt tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, đã mặc người sâu xé. Kia thôn trưởng lấy ra một chi yên, điểm thượng, dâu ria xồm xoàm miệng cắn tàn thuốc, không mù một con mắt nhìn quét một chút trong dương nhân ngư, với mặt hất hàm sai khiến mà phân phó nói, nhanh lên nhi, đây đều là mới mẻ người xuống cá, có thể bán giá cao tiền, đừng cho ta từ từ từ từ, đều cho ta nhanh nhẹ điểm. Đừng làm cho cá chết lạc, cửa hàng cửa cái kia cá miệng kỳ phá lệ đại, bên trên kim quang lấp lánh mà theo nhân ngư cửa hàng bốn cái chữ to, bị bá mà một tiếng thả xuống dưới, lập tức có tò mò khách hàng vây xem lại đây. Chỉ thấy kia mấy cái tiểu tử thuần thục mà đem nhân ngư đặt ở thất thượng, trong đó một cái bảng thô eo viên không biết từ nơi nào lấy ra một khối đại giao cầu, đối với nhân ngư eo bụng chính là chém tới. Thiết khối, chát thịt, thủ pháp thuần thục, mùi máu tươi lập tức lan tràn mở ra. mấy cái nhân ngư bị mổ ra thành từng khối từng khối thịt một cái khác tiểu tử lập tức lấy ra một phen con con đao bắt đầu loại bỏ về cá chợt lóe chợt lóe màu lam vậy như là nước mắt giống nhau sóng nước lóng lánh mà sáng lên dính thượng huyết hạt châu bị tùy ý mà bày biện ở một bên không người hỏi thăm địch phi có chút không đành lòng nàng nhanh chóng thao túng tinh thần lực vòng qua đi ở này đó người vội đến khí thế ngất trời thời điểm từ thất thượng lặng lẽ thuận đi rồi từng khối đầu không nhỏ thịt cá tinh thần lực bao vây lấy nhân ngư thịt đem nó nhanh chóng từ thất thượng kéo dài tới địch phi trước người hết thể làm thỏa đáng bất quá dây lát chi gian nàng đem này một khối không nhỏ nhân ngư thịt ném đến hán tử trước mặt ý bảo hắn có thể cấp vé tàu hán tử kia còn không có phản ứng lại đây liền thấy quý trọng nhân ngư thịt bị thiếu nữ không biết từ nơi nào lộng lại đây sống sờ sờ mà bày biện ở mắt trước mặt còn chảy xuôi máu tươi hắn đầu tiên là khiếp sợ theo sau đại dương miệng lộ ra tham luyến biểu tình bay nhanh mà đem này khối nhân ngư thịt vất tiến trong lòng ngực Tay không xé một khối, nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên lộ ra vừa lòng tới cười, đối với ở một bên cũng chảy nước miếng thê tử nói, ngươi đi lấy phiếu. hắn lưu luyến mà đem dư lại một khối to phân mấy khối, đưa tới chính mình người nhà trước mặt, đảo mắt đã bị mấy người ăn ngấu nghiến mà ăn xong rồi. Nhăn rún gió hai chương vẽ tàu đưa tới địch phi trong tay, viết một chuỗi con số. Đại hán vén tay háo lau lau miệng, đối với địch phi dặn dò nói, buổi tối một sừng thú mới có thể lui tới, ngươi chờ lát nữa đi theo ta đi. ta mang ngươi đi trên đảo, bất quá ta chỉ ở đảo bên cạnh vô mùi nhân ngư, ta mặc kệ ngươi, cũng không phụ trách cứu ngươi. Địch Phi gật gật đầu. Một cổ như có như không mùi máu tươi từ biên rắc cá cửa hàng lan tràn ra tới, đại hán người một nhà đem kia một khối nhân ngư thịt toàn bộ ăn sạch, một tia không dư thừa. Lúc này bên kia thôn trưởng cửa hàng mới phát hiện không thích hợp, cái kia ngay từ đầu liền ngồi ở nơi đó tính sổ lao thái thái méo một chút thịt cá, thân xác cổ quái mà người ngửi cái mũi, đôi mắt hướng tới phía đông nhìn lại. như thế nào cảm giác thiếu một khối to thịt có ăn trộm kia thôn trưởng cái mũi cũng thực linh ý thức được chính mình nhân ngư thịt bị trộm hung hăng mà một đao chém vào trên bàn hướng tới phía đông phương hướng nhìn qua đi hung tợn mà chửi bậy bán thực nhân ngư trương đầu người ăn ta nhân ngư thịt chưa cho tiền kia đại hán vừa thấy bị phát hiện oan trách mà trừng mắt nhìn địch phi liếc mắt một cái vội vàng giải thích xoay mặt lập tức đem địch phi cấp bán là nàng mua nhà ngươi thịt lấy tới trao đổi nhà ta thực nhân ngư thịt không kém ta ngươi đến lại nàng thôn trưởng dẫn theo một phen khám đao thẳng tắp mà hướng tới địch phi đi đến còn sót lại một con mắt giận giường, một bên đi mau một bên mắng tiểu cô nương ngãi con không học giỏi trộm ngươi ra ra thịt cá hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi băm xuống dưới đầu ném trong biển uy nhân ngư địch phi không nghĩ tới này trùng linh khí hút rác như vậy nhảy bén nàng vốn định điệu thấp làm việc chạy nhanh kết thúc ai biết chính hắn xách theo đao lên đây thiếu nữ không có do dự nàng không nói một lời mà lấy ra truy thủ thần xác lạnh lùng tinh thần lực tại bên người vận sức chờ phát động đối phó này một con láo trùng linh không phải cái gì vấn đề lớn nàng động tác bay nhanh một cái lắc mình liền lẻn đến lao thôn trưởng phía sau một phen trùy thủ để ở trên cổ hắn tinh thần lực thuận thế đem hắn tứ chi chặt chẽ bó trụ chỉ nghe ầm một tiếng trong tay hắn lấy khảm đau bị tá lực rớt tới rồi trên mặt đất địch phi một loạt động tác bay nhanh nhanh chóng nước chảy mây trôi trong nháy mắt liền đem láo thôn trưởng chế phục mà một cử động nhỏ cũng không dám hắn xoay chuyển đôi mắt ý thức được người này vật chính mình là không thể trêu vào lao thôn trưởng nguyên bản nổi giận đùng đùng trên mặt chợ trở nên hoảng sợ lên hắn hai đầu gối mềm nũng, quỳ gối trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm hảo cô nương hảo cô nãi mãi ngài tha ta này khối nhân ngư thịt đương ngài hoặc quý đến thập phần nhanh chóng vốn dĩ ở một bên làm ầm ĩ trầm trồ khen ngợi đám người đều tan thôn dân đừng xem qua đi các làm các sự lao thôn trưởng nơm nớp lo sợ mà hơi hơi ngầm đầu ngài tha ta ta bất hòa ngài so đo Địch Phi ánh mắt nhoáng lên, thu truy thủ. Nàng nhìn lao thôn trưởng té ngã lộn nhào mà liên thanh nói lời cảm tạ, kẹp chặt cái đuôi về tới chính mình quay hàng thượng. Trợ rộn ràng nhốn nháo đám người, nàng đột nhiên ý thức được này không phải ở trong thế giới hiện thực, mà là ở trùng võng. Tiểu cô nương, lão thôn trưởng, đại hán, vân vân, toàn bộ đều là trùng linh, là trùng võng làm ra tới thế giới chung một phần tử. Nhưng là bọn họ giống như là có sinh mệnh, có tư tưởng giống loài giống nhau. Bị trùng vong ước thúc hành vi chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, thậm chí có thể có rất cao tự do độ lựa chọn chính mình muốn làm sự tình, ở trùng vong chung sinh hoạt. nay đó trùng linh đối với địch phi tới nói, quá mức nhỏ yếu, căn bản không có cái gì tính khiêu chiến, cùng trùng vong bản thân mục đích mà nói, liền có vẻ thực xung đột. Rốt cuộc, trùng vong là vì giết người, nàng không tin một con màu đỏ sâu, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Phía sau tiểu trợ lý nhắc nhở nàng, ngài muốn lên thuyền sao. Địch phi không để ý đến hắn. đôi mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm chợ chúng đám người như là đối với tiểu trợ lý giảng lại như là không có đối hắn giảng đột ngột mà nói một câu ngươi nói sâu sẽ giấu ở nơi nào nàng phát hiện chính mình tiểu lam đứng ở địch phi phía sau lựa chọn tiếp tục bất động thanh sắc ngài muốn lên thuyền sao bến tàu xuất hiện một con thuyền hẳn là đi trước một sừng thú đảo địch phi quay đầu lại nhìn hắn một cái thần sắc hủy mạc nàng xách theo tiểu trợ lý cổ áo đi thôi cỡ đau ngồi ở thợ săn hiệp hội phong nghỉ Uống một con trùng linh đưa qua trà, hắn lúc này đã hoàn toàn đã không có người dạng, toàn thân đều là một đống một đống màu đỏ miếng thịt. Hắn đã nhiều ngày bị thương, tránh ở chính mình trùng võng mới khôi phục lại đây, hắn không nghĩ tới chính mình từ người biến thành sâu lúc sau, còn có thể hoàn toàn vứt bỏ người thân thể, chỉ lấy sâu hình thái xuất hiện. Này hết thể đều là bái hạc thanh ban tặng đâu. Bắc khu trùng võng là hắn vải thập niên tâm huyết, vốn dĩ tính toán ở khu dân nghèo cải tạo, tiếp theo sâu xâm lấn lúc sau lại thả ra. bởi vì hạc thanh xuất hiện bị bắt quấy dày kế hoạch chính mình lại bị trọng thương chỉ có thể chạy tới tránh né một đoạn thời gian hẹn chính là hắn cuối cùng lợi thế chính là hạc thanh ra hỏa kia tuy rằng vào trùng võng tàng nhưng thật ra rất thâm hắn như thế nào cũng tìm không thấy tiểu tử này hắn vì cái gì muốn vào trùng võng cỡ có như vậy trong nháy mắt nghi hoặc một chút chẳng lẽ là vì cứu vớt thật đáng buồn đáng thương bắc khu nhân dân sao bất quá chúng võng bao phủ bắc khu hai giờ trong vòng hắn hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng đâu Người thường căn bản không phải trùng linh đối thủ, không có tuân thủ quy tắc hoặc là chết bị hấp thu, hoặc là biến thành trùng linh dung nhập thế giới này, còn có một ít phiền nhân đã bị khống chế thợ săn nhóm, dứt khoát bị hắn an bài thành bị săn giết trùng vong sinh vật. Thế giới gọn gàng ngăn nắp, cợ lợ thực vừa lòng. Phu thân. Phía sau đột nhiên truyền đến tiểu nữ Hải một tiếng kêu gọi, theo sau cùng với một tiếng ôn nhu từ ái giọng nữ, "n, không cần lại đến quấy rầy phụ thân ngươi." Hắn bị thương. Tiểu nữ Hải tránh thoát chính mình mẫu thân tay. Vui sướng mà nhảy nhót đến cờ lẩu bên người, hôm nay tân nhà trẻ thi đấu ăn tiểu thịt khô, ta cầm đệ nhất danh đầu. Sở hữu trùng trùng đều không có ta ăn nhiều, ta giết nhiều nhất tiểu thịt khô. 58.58 .58 chuyển phát nhanh, 6. Đó là một con thuyền hơi có vẻ có chút cũ nát thuyền đánh cá, tuy rằng thân tàu không nhỏ, nhưng là mắt thường có thể thấy được rách tung tóe. cột buồm tứ tung năng, dọc, treo một chương dơ hề hề phẳng, hẳn là dùng có mười mấy năm. nay một thuyền đều là đánh bắt cá hãng tử. bọn họ yêu cầu vớt cá đều ở một sừng thú đảo phụ cận cho nên mỗi ngày đến cố định mà ra biển kiếm đều là vất vả tiền một đám phơi đến ngâm đen trên lưng kết mồ hôi động lại thành muối ăn địch phi phảng phất thấy được tận thế tiến đến trước khoa học kỹ thuật còn không có nổ mạnh phát triển thời điểm mọi người sinh hoạt Nàng mắt thấy một cái đồng dạng phơi đến đen tuyền tiểu hài tử chạy tới nhảy dựng lên ôm một cái hán tử cổ ngại thanh mãi khi mà dặn dò hắn sớm một chút trở về phảng phất bọn họ không phải trùng linh chính là sống sờ sờ nhân loại giống nhau thậm chí đã so hiện tại nhân loại có nhân tình vị đến nhiều địch phi mang theo tiểu trợ lý bước lên này con lung lay thân tàu trước người đại hán đối nàng trứng mắt chúng ta chỉ là đi vồ mùi nhân ngư chính ngươi thượng đảo ngày mai buổi sáng chúng ta mới trở về tiện đường tiếp ngươi Ngươi đến đại ở trên đảo sống quá một buổi tối thuyền đánh cá xuất phát sóng biển đào đảo địch phi cảm giác chính mình dưới chân bong thuyền tựa hồ không quá giám chắc lúc ẩn lúc hiện chúng bóng nội thái dương sắp xuống núi màu cam hồng ánh nắng chiều nhiễm không chung cùng mặt biển Như là bị xoa vào toái vàng, theo dưới lòng bản chân bong thuyền một cái tần suất lắc lư lắc lư. Trung vong chống giống làm ra một cái hải, làm ở vào đất liền bắc khu thể nghiệm một phen tân hải cảm thụ. Bong tàu thượng trừ bỏ địch phi cùng tiểu trợ thủ hai người, tổng cộng có mười mấy thủy thủ, thuần một sắc làng trài thôn dân, bọn họ các làm các sự, đem địch phi bọn họ trở thành trong suốt người, căn bản không có cấp ánh mắt. Tiểu trợ lý ở một bên hướng về địch phi giải thích nói, có thể là cố kỵ đến bọn họ thôn tín ngưỡng một sừng thú. cho nên không muốn cùng ngài đáp lời địch phi thầm nghĩ này còn muốn ngươi nói gió biển dần dần có chứa một cổ mùi tanh nhập vào trước mặt địch phi biết khoảng cách một sừng thú đảo đã rất gần hướng phương đông nhìn ra xa có thể rõ ràng nhìn đến một mảnh nhàn nhạt, nhạt xanh đậm sắc hình dáng bị vây quanh ở một mảnh màu xanh biển trong nước biển gian thuyền đánh cá cập bờ dừng lại trên thuyền thủy thủ đã ở răng lưới bắt cá ngay từ đầu mang theo địch phi lên thuyền cái kia đại hán thúc giục nói tiểu cô nương buổi tối một sừng thú mới có thể lui tới chúng ta bắt xong một chuyên cá liền đi trở về ngày mai buổi sáng thái dương dâng lên thời điểm sẽ lại đến hắn thần sắc có chút cổ quái nhìn địch phi do dự một chút có thể là nhớ tới nàng đã từng đã cho chính mình một khối to nhân ngư thịt vẫn là hảo tâm nhắc nhở nói một sừng thú quần cư tính hung mãnh thị giác vi sinh mệnh ngươi tốt nhất thượng đảo liền lấy rác chúng nó phòng bị tâm thực trọng chờ chúng nó phát hiện người xa lạ thượng đảo sẽ liều mạng giết ngươi đại hán gãi gãi đầu hiển nhiên kinh nghiệm phong phú Chúng ta sáng mai mặt trời mọc sau sẽ dừng lại nửa giờ bắt cá. Này! Chỉ có thể chúc ngài vẫn may. Địch Phi cùng hắn giao lưu trước nay chỉ cẩn thận mà dừng lại ở gật đầu mặt. Từ đầu đến cuối đều là đại hán một người đối với nàng nói chuyện. Chính hắn cũng biết ngoại thôn người không thể đối với một người giảng vượt qua tam câu nói hạn chế. Đối với địch Phi cười cười, cho nàng một cây dây thừng. Địch Phi vốn định trực tiếp dựa vào tinh thần lực từ trên thuyền đãng đi xuống. Nàng nhìn nhìn nhân ra cấp đến chính mình trước mặt dây thừng. vẫn là không có cự tuyệt một con trùng linh hảo ý thiếu nữ một tay lôi kéo dáng người thấp bé tiểu trợ lý một tay lôi kéo dây thừng từ thuyền lan can trôi xuống phía dưới nhảy tin tức ở trên đảo mới vừa vừa rơi xuống đất nàng liền nhạy bén mà cảm thấy được một tia không thích hợp một tầng như có như không cái chắn đem đảo nhỏ cùng hải ngăn cách thuyền đánh cá chậm rãi sử động rời đi phía sau rậm rạp lùm cây trung đột ngột mà truyền ra một tiếng điệu tê theo sau đó là sồt sọt soạt thanh âm địch phi một tia tinh thần lực hướng tới lùn cây phát ra âm thanh phương hướng đánh tới kinh động tia chỉ đen nhánh điểu, theo sau nó phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn tiếng tê vùng vây cánh bay đi từ bên trong lại nhảy ra một con khỉ giống nhau sinh vật cái kia đồ vật lại như là người lại không giống người kinh sợ mà nhìn chằm chằm địch phi nhìn thoáng qua theo sau nhanh như chớp mà chạy không ảnh địch phi giật mình tinh thần lực phát hiện ở cái này trên đảo là hoàn toàn mất đi hiệu lực chỉ có thể tiến hành công kích cơ bản tra xét công năng đã mất đi hiệu lực Ý nghĩa nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào ngũ cảm tới công nhận bốn phía tình huống. Tiểu trợ thủ hiển nhiên so nàng rõ ràng hơn loại tình huống này, Hắn mặt ngoài yên lặng mà đi theo địch phi phía sau hướng về tiểu đảo chỗ sâu trong đi đến, trên thực tế cũng ở trong tối chọc chọc mà quan sát đến bốn phía. Phía trước là một mảnh hồ, tiểu đảo trung gian bày biện ra một mảnh đất trũng, xanh ung tươi tốt cây cối trùng, một con bén nhọn mỹ lệ màu trắng rác lộ ra tới. Loại này hơi hơi loang loáng màu trắng ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng phảng phất thế gian tiên, địch phi bị ngây người một chút, trong lòng mặc niệm chúng nó chỉ là trùng vong làm ra tới sinh vật thôi. Địch phi không có đi chủ động kinh động nó, lựa chọn ở một bên yên lặng mà quan sát, cái kia sinh vật đầu tiên là ưu nhãm mà gặp một hồi lá cây, theo sau đạp chân đi trước bên hồ, túi đầu uống nước. Quả nhiên, cùng cửa thôn pho tượng giống nhau, nửa người trên là hình người, nửa người dưới là mã, toàn thân tuyết trắng thông thấu, trên lưng tông mau hơi hơi phiêu dở, tứ chi cường tráng hữu lực, thấy không do nó mặt. chỉ có thể nhìn đến nó đỉnh đầu mặt bên trình xoắn úp trạng bén nhọn rác trách không được ở các thôn dân trong miệng đều sưng hô này đó một sừng thú làm người mã tiểu trợ lý nho nhỏ thanh âm ở sau lưng vang lên muốn lấy một sừng thú rác chỉ có thể chủ động săn giết chúng nó chúng nó thập phần chú trọng quần thể tính ngài sẽ lọt vào một sừng thú đàn điên cuồng công kích một con tiểu một chút một sừng thú vui sướng mà nhảy bắn đi vào bên hồ nó trong miệng còn ngậm một chuỗi tiên lục nhánh cây nó chỉ tới nó thành niên cha mẹ chân bộ độ cao cũng ở bên hồ túi đầu uống nước một sừng thú nhất lợi hại thả trí mạng cũng không phải chúng nó ma lực mà là chúng nó tinh thần lực bất luận cái gì một cái lấy rác sinh vật đều sẽ bị một sừng thú sở mềm rửa lâm vào tinh thần hỗn loạn tinh thần ảo cảnh tiểu trợ thủ bổ sung nói địch phi duỗi tay làm một cái hư thủ thế lặng lẽ móc ra truy thủ thực hiển nhiên đây là một con lạc đơn một sừng thú mang theo một con một sừng thú ấu thể chung quanh nhìn ra không có gì mặt khác một sừng thú đúng là xuống tay hảo thời cơ Nàng im mắng mà tới gần, tuy rằng tinh thần lực vô pháp dò xét cảnh vật chung quanh, vẫn là vẫn duy trì cơ bản công kích năng lực, địch phi lợi dụng quen dùng thủ đoạn, lén lút đem một sừng thú chung quanh bao vây một vòng, còn thuận tiện đem tiểu nhân một sừng thú cấp lôi kéo đến một bên đi. Có thể là không có phản ứng lại đây, kia một sừng thú hoảng sợ mà đá trước chân, nhưng đã mượn rồi, nó bị sợi tơ cuốn lấy thân thể, chỉ có thể vô lực mà ngã xuống đất, nó trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng bi thương, miệng bị địch phi một phen che lại. trong ánh mắt nhưng vẫn nhìn chính mình bên người kinh hoàng chạy trốn tiểu một sừng thú ấu thể nó dầu dĩ mà phát ra ố ô, ô thanh âm đã đạp tứ chi rồn dập mà thúc giục tiểu một sừng thú chạy mau kia chỉ rác liền ở địch phi thuộc hạ nàng trong lòng có loại quái dị không đành lòng sẽ qua thủ hạ lại không lưu tình chút nào mà đối với kia căn tuyết trắng rác trực tiếp chặt bỏ toàn bộ quá trình ngoài dự đoán nhẹ nhàng địch phi chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đã tê dần một chút theo sau kia rác đã bị thủy thủ liền căn chém đứt Chỉ còn lại có một khối sáng trong tuyết trắng hoành mặt cắt. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, tiểu trợ lý nhắc nhở hảo cảnh cũng tạm thời không có đã đến. Tiểu một sừng thú tại bên người kinh hoàng thất thố mà kêu to, thanh âm bén nhọn chói thai, xảo người đầu. Địch Phi đem rác thu vào chữ vật túi sau xoa xoa cái chán, thầm nghĩ chỉ lo đại dây ruộng, xem nhẹ tiểu nhân còn sẽ tê Kế tiếp nhiệm vụ chính là ở trên đảo vượt qua bị một sừng thú đàn đuổi giết ban đêm. Địch Phi trong lòng thực minh xác nàng sờ sờ chính mình chữ vật túi Xác nhận cột vào trên eo gắt gao, kéo tiểu trợ lý quay người lại bay vào lồn cây trung. Không có tinh thần lực là cái tương đối phiền nhân phiền thoái, nàng đã thói quen dùng tinh thần lực dọ thám biết nguy hiểm, đột nhiên như vậy còn có chút không thói quen, liền tính là như vậy, thân là thợ săn bản năng cũng nói cho nàng, liền ở lấy rất trong nháy mắt, một cổ thập phần hơi thở nguy hiểm bao phủ thượng nàng toàn thân. từ từ, địch phi ánh mắt di động đến đảo biên trên biển, có thể trực tiếp đi sao? tiểu trợ lý tựa hồ nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng. hán phụ chính chính mình mũ đỏ nói chuyện đều trở nên có nề nếp lên vô dụng ngài tốt nhất vẫn là ở trên đảo nếu không kích phát trùng vong tự mình bảo hộ hệ thống ngài sẽ bị toàn lực mặt sát địch phi lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước chuyên tâm trốn chạy phía sau truyền đến một tiếng cái quá một tiếng hy văn thanh dựa theo thanh âm tới phán đoán tựa hồ số lượng không ít trong nháy mắt liền truyền đến phía sau đều nhịp tiếng chân là một ít một sừng thú đồng loại ở truy đuổi ẩn ẩn thanh âm dần dần biến đại bốn phương tám hướng đều truyền đến từng tiếng một sừng thú gầm rú địch phi lợi dụng chính mình tinh thần lực ở cao lớn rầm rạp trong rừng cây bay nhanh đi tới từ một cái nhánh cây nhanh chóng xả đến một cái khác nhánh cây một sừng thú tốc độ chút nào không chậm chúng nó no số lượng lại nhiều địch phi tranh thủ thời gian hướng phía sau liếc mắt một cái liền nhìn đến một loạt đỉnh bén nhọn bạch rắc một sừng thú đấu đá lung tung mà chiều nàng đánh úp lại khoảng cách thậm chí đang không ngừng thu nhỏ lại tiểu trợ lý bị địch phi bóp cánh tay ở sau người nhắc nhở nàng hướng tả Địch Phi không có do dự, hướng tới bên trái tiếp tục trốn. Nàng nhìn ra này đó một sừng thú nhân số đông đảo, một cái còn hảo thuyết, nhiều thật sự không dễ chịu, càng đừng nói đánh rằng co rằng co một buổi tối, nàng nhưng không thể chơi vào, có thể trốn một hồi là một hồi, có thể chạy một hồi là một hồi. Bên trái rừng cây dần dần thưa thớt, ẩn ẩn mà có thể nhìn đến một cái kim sắc đỉnh đứng đầu, tựa hồ là cái kiến trúc. Tiến thần miếu. Theo địch Phi tới gần, kiến trúc toàn cảnh cũng dần dần hiện ra, Đó là cái không lớn không nhỏ kim sắc miếu, tựa hồ ở trên đảo đã trải qua dài nắng dầm mưa có đã nhiều năm, nhìn dáng vẻ thực cổ xưa, miếu khẩu có hai bài quỷ nhân loại pho tượng, thú đều bị chém hết, vừa thấy chính là trải qua nhân loại tay sở kiến tạo ra tới. Địch phi bay nhanh đi tới, trải qua một đám quỷ trên mặt đất nhân loại, thẳng tắp mà hướng tới miếu trước mồng tiến, phía sau một sừng thú nhóm tựa hồ trần chờ một chút, vẫn là tiếp tục mau đủ kính hướng tới địch phi đổi theo. Đông, một tiếng xa xôi tiếng chuông vang lên. đột nhiên chấn đến địch phi đầu góc nhóng lên theo sau che trời lấp đất mùi thành từ nhỏ tiểu nhân cửa miếu xông thẳng mặt mà đến nàng bất chấp mặt khác mang đầu một đầu chui đi vào phía sau tiếng chân đột nhiên im bặt, một sừng thú nhóm không cam lòng oán hận mà hí vang hai tiếng ngừng bước chân địch phi chỉ cảm thấy chính mình bị kêu một tiếng tiếng chung gõ hai đầu bờ ruộng vựng hoa mắt khống chế không được ngã ngồi trên mặt đất miếu nội tối tăm, nàng từ chữ vật túi sờ soạng bậc lửa một cái chiếu sáng đèn theo lạch cạch một tiếng màu trắng ánh đèn dần dần sáng lên một con thật lớn đồng mã pho tượng ở quang chiếu rọi xuống xuất hiện ở trước mắt phía sau tiểu trợ lý chống tay vô vô quần áo đứng lên thẳng đi đến kia có hắn mấy chục cá nhân cao đồng mã pho tượng trước hắn không thèm để ý mà vô vô pho tượng chân bộ quay đầu lại đối với địch phi con con khỏe miệng địch phi ánh mắt quơ quơ nàng phảng phất nhìn đến trước mắt tiểu trợ lý ở ánh đèn hạ bóng dáng dần dần kéo trường biến đại nàng vươn tay che lại chính mình cái chán cảm thấy trong đầu vực vượng. Bên hai không rõ ràng mà truyền đến một trận một trận kêu gọi thanh, có Chu Vân, có Triệu Diệu Diệu, có cha mẹ, có, có Tiểu Lam. 59.59 .59 chuyển phát nhanh, 7. Bọt biển mở tung, địch phi phảng phất cảm thấy chính mình bị đè lại cổ, thẳng tóc mà hướng tới thủy chỗ sâu trong ấn, nàng toàn thân bị tá sức lực, chỉ có thể a a mà phát ra đơn âm tiết. Là ở trong ngọc sao, nàng nhớ rõ chính mình vì tránh né một sừng thú đàn chạy vào một cái kỳ quái thần miếu. Theo sau nàng liền chống đỡ không được thân thể của mình, trong đầu một mảnh hỗn độn, là tiến vào cái gọi là cảnh trong mơ sao. Nàng đột nhiên từ trong nước toát ra đầu tới. Phòng tắm hơi nước mờ mịt, nàng thử nâng dơ tay, cảm nhận được chính mình tay từ trong nước dễ dàng nâng lên, một chuỗi bọt nước từ cánh tay thượng chảy xuống, xanh nhạt cổ tay trắng nón nhẹ nhàng đáp ở toàn tự động bồn tắm bên cạnh, không biết ấn tới rồi cái gì kiện, trong không khí vang lên tích một tiếng, phòng tắm quạt mở ra, bắt đầu hong long mà bài khí. địch phi hỗn độn đầu góc quơ quơ mới khó khăn lắm thanh tỉnh lên nàng phản ứng đầu tiên là quan sát bốn phía theo sau nhịu như mày đây là ở nhà nàng tây khu xa hoa tiểu khu đệ 65 tầng nàng thân thủ bố trí trời cao phòng 8. địch phi vội vàng bọc khăn tắm, không màng chính mình tóc ướt lộc cộc mà rối tung tại bên người trần trụi chân liền từ trong phòng tắm đi ra một đường nơi nơi tí tách thủy nàng cũng không quan tâm một mở cửa liền cùng quản gia người máy chạm vào cái đối mặt quản ra người máy hiển nhiên tràn ngập điện Nó hai chỉ mắt nhỏ làm ra một cái mỉm cười biểu tình, chủ nhân, ngài khôi phục hảo. Địch phi không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là ân một tiếng. Nàng từ phòng tắm thẳng tắp mà nhằm phía chính mình phòng ngủ, phòng huấn luyện, còn có phòng khách, sở hữu cảnh tượng liền cùng trí nhớ chút nào không kém. Nàng hơi hơi si ngốc, ngốc tại tại chỗ, theo sau lập tức làm được chính mình trên giường. Mềm mại lại thoải mái ký ức miên, bị nàng ngồi sụp một tiểu khối, đột nhiên phòng cửa truyền đến một tiếng tiếng đập cửa. một tiếng ôn ôn nhu nhu thanh âm dừng lại ở ngoài cửa đại nhân ăn cơm thiếu niên thanh âm tựa như mát lạnh nước suối, một phen tới sôi đến địch phi khô nóng trong lòng thượng địch phi không dám tin tưởng mà ngầm đầu nàng đôi tay méo chính mình dưới thân khăn trải giường như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được tiểu lam thanh âm là tiểu lam sao nàng do dự một hồi không biết như thế nào đáp lại suy nghĩ ra ngoài cửa liền lại gõ cửa một tiếng ôn, ta ở phòng bếp nấu cơm thời điểm nghe được đại nhân ngài tắm rửa xong ra tới Ngài trực tiếp đến nhà ăn liền hảo, ta sẽ ở bàn ăn bên chờ ngài. Quen thuộc tiếng nói, quen thuộc làn điệu, thậm chí làm địch phi sinh ra tiểu lam còn sống ảo giác, nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ thật là bóng đẻ, tiểu lam đã. Ở lần đó trùng vóng, khi sinh, địch phi lòng có sở hệ, nhìn phía chính mình tủ đầu giường, quả nhiên thấy được cái kia dùng băng dị năng điêu khắc tiểu người máy, viên đầu viên não mà ngoan ngoán đãi tại chỗ, nàng xoay đầu đi, thầm nghĩ này chỉ là ngộng. Nàng ở trong lòng báo cho chính mình. Nàng sớm đã mang theo cái này tiểu khắc băng tiến vào bắc khu trùng võng, thừa thuyền tới tới rồi một sừng thú đảo, hiện tại bởi vì chém một sừng thú một con rác, vào hảo cảnh. Quản gia người máy chi kỷ mà phùng nàng ở nhà áo ngủ, đã đứng ở một bên một hồi lâu, địch phi lung tung xoa xoa tóc, bọc lên màu trắng áo ngủ, duỗi chân câu lấy cách đó không xa dép lê, suy nghĩ một hồi, vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn mà đi ăn cơm. Nàng tinh thần lực không dùng được, cảm thụ càng ngày càng chi độn. Ở cái này hảo cảnh thậm chí không thể sử dụng cơ bản công kích năng lực, nàng thân vô tất thiết, chỉ có thể thời khắc căng chặt thần kinh, phòng ngừa cái này cảnh trong mơ làm cái gì chuyện xấu. Tiểu Lam đã ở bàn ăn bên chờ nàng. Hắn tóc đen rõ ràng dài quá, hơi hơi mà ở trên trán rơi xuống một ít tói phát, thiếu niên đôi mắt là trong trí nhớ xanh thảm ônu nhu, hắn nảy nở không ít, thân hình trở nên càng thêm phát dài, cũng không giống ngay từ đầu như vậy gầy yếu, thân xuyên bình thường quần áo ở nhà. Nhìn như là vừa mới từ trên người lây hạ tập dề nhìn đến địch phi đi tới, còn hiếp mắt cười cười, biểu tình cùng năm đó bị nàng nhặt được thời điểm giống nhau như lúc. Địch phi đột nhiên không kịp phong ngựa, biết rõ là ảo cảnh, hốc mắt vẫn là không có nguyên nhân đột nhiên đã ướt nước Nàng không có quên phòng bị, hơi hơi hé miệng, nhất thời không biết nói cái gì. Nhưng thật ra tiểu lam nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngài bệnh cũ lại tái phát. Hắn một bên cấp địch phi kéo khai ghế dựa, một bên cho nàng thỉnh canh phản phất nói rất nhiều lần giống nhau ngài từ bắc khu cái kia trùng vong trở về lúc sau tinh thần liền đã chịu rất lớn bị thương cơ bản biểu hiện vì hắn xanh thẳm đôi mắt như là một mảnh hải gắt gao nhìn chằm chằm địch phi hai mắt mỗi ngày buổi sáng lên đều sẽ mất đi kia lúc sau ký ức cho rằng chính mình còn ở một sừng thú đảo địch phi nhắm chặt ngôi cùng hắn đối diện tiểu lam đứng dậy hơi hơi túi xuống thân thể dần dần tới gần địch phi bước cho nàng thượng thân không tự giác mà ngửa ra sau như là ở lầm bầm lầu bầu đại nhân ngày hôm nay vẫn là không có nhớ tới sao xem ra mỗi đêm phao buồn tắm cũng không có gì tác dụng địch phi không nói gì chỉ là phát ra một tiếng đơn âm tiết tân tiểu lam đấy mắt hiện lên một tia mất mát lui về phía sau ngồi ở chính mình vị trí thượng thoạt nhìn biểu tình có chút thất bại hắn thoạt nhìn không chê phiền lụy mà hướng tới địch phi giải thích nói ngài nhất định còn dừng lại ở ta ở trùng vong đã tử vong trong trí nhớ đi ta kỳ thật không có chết bị thợ săn hiệp hội cứu chỉ là bọn hắn gạt các ngươi đem ta cầm tù đi làm thực nghiệm có quan hệ ta tiến hóa kỳ tốc dị năng bọn họ cảm thấy ta có bị bồi dưỡng thành trùng tử tiềm chất hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái địch phi biểu tình thấy nàng vẫn là bán tín bán nghi bộ dáng liền rỗi tay mở ra đối diện bàn ăn máy chiếu ngài xem bao phủ bắc khu trùng vòng cờ lẩu đã bị tứ đại khu thợ săn liên hợp tiêu diệt trong đó ngài là công không thể không một phân tử một bên chống cự lại một sừng thú ảo cảnh nguyên rủa một bên tiêu hao tinh thần lực dẫn dắt thợ săn nhóm nội ứng ngoại hợp đem cờ lập trái tim thành công lấy ra Đáng tiếc ngài lúc sau bởi vì tiêu hao quá mức, hơn nữa một sừng thú nguyền rùa không có hoàn toàn phải bỏ, được cái này quái bệnh. Tiểu Lam tiếc nối lại đau lòng mà nhìn địch phi liếc mắt một cái, dối tay chỉ chỉ treo ở trên tường huân trường, bác khu ban dư ngải. Có thể là tiểu Lam ánh mắt được nào đó thấy không rõ nói không rõ cảm xúc, địch phi trong lòng bị này liếc mắt một cái đột nhiên một năng, mất tự nhiên mà di động ánh mắt đến trước người máy chiếu thượng. Trên màn hình, bác khu một mảnh vui sướng hướng linh, nhân loại sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp. An cư lạc nghiệp. Nhìn đến này đó địch phi có điểm lăng, nàng theo bản năng mà dối tay tiếp nhận Tiểu Lam truyền đạt một chén nước, đôi tay nắm lấy, nhấp một cái miệng nhỏ. Chỉ thấy Tiểu Lam đổi một chút kênh, hiện tại là tân thế kỷ 2.221 năm, khoảng cách tận thế thời kỳ đã qua đi 5 năm, ngài đã 25 tuổi. Thế giới tôn trọng tự do bình đẳng, không hề phân chia 1, 2, 3 đám người, không hề căn cứ cấp bậc giai tầng phân chia đô thị, bần dân cùng chủng khu. Sâu tử cỡ lảo dẫn dắt sinh sôi nảy nở tiến công sau khi thất bại liền toàn diện tan tác thợ săn lấy được toàn diện thắng lợi nhân loại học gia đoán trước chúng nó sẽ ở 5 năm sau hoàn toàn diệt sạch nhân loại đem không hề tồn tại thiên địch hắn một hơi lưu sướng mà nói xong này đó nửa híp mắt lấy hắn thói quen biểu tình nhìn địch phi ngự khí cũng dần dần lười biếng lên còn mang theo một tia sủng địch cùng bất đắc dĩ mà ngài ở một tháng trước đáp ứng rồi ta cầu hôn địch phi vốn là ở yên lặng uống nước nghe xong một ngụm sặc tới rồi giọng nói. Nàng theo bản nàng xua tay cự tuyệt, không có khả năng, ta chỉ đem ngươi đường đệ đệ. Nàng nói xong cũng sửng sốt một chút, trong lòng một tia quái dị cảm xúc sẽ qua, vẫn vẫn duy trì lý trí, vội vàng nắm lấy cơ hội hỏi lại, ngươi nếu nói ta mỗi ngày đều sẽ quên, vì cái gì ta sẽ đột nhiên đáp ứng ngươi. Câu hôn, mỗi ngày ngài đều hỏi như vậy. Tiểu Lam bất đắc dĩ mà cười cười, biểu tình trở nên thực ôn nu, địch phi bừng tỉnh gian cảm giác hắn sắc thật trưởng thành, thần sắc không hề thiên chân. nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo một tia sùng lịch, kia một đoạn thời gian ngài khôi phục mà thực hảo rốt cuộc ở ngày đó ngài nhớ tới hết thảy chính là ngày hôm sau lại khôi phục nguyên dạng liền tính đã không có tinh thần lực cảm giác nhân loại cảm xúc dị năng địch phi vẫn là có thể cảm giác đến trước người nam nhân như có như không bi thương loại này bi thương tựa như hắn đồng tử giống nhau là ôn nhu xa vào màu lam cũng là đại biểu u buồn màu lam nàng trong nháy mắt phảng phất thật sự tin tưởng đây là hiện thực tiểu lam không có chết Chúng vắng bị tiêu diệt, tận thế đã qua đi. Chính là nàng gắt gao mà bóp chính mình lòng bàn tay, báo cho chính mình không cần thả lỏng cảnh giác, nhìn chầm chăm trên bàn cơm hắn chuẩn bị mỹ vị món ngon, tiếp tục đặt câu hỏi, Chu Vân cùng rượu rượu đâu? Còn có, ta có thể đi ra ngoài nhìn xem sao. Trước mắt nam nhân động tác tự nhiên mà dỗi tay sờ sờ địch phi đầu tóc, cười, xin lỗi, không có nhịn xuống, Nga, đương nhiên có thể. Thiếu nữ sắc mặt từng đỏ, cả người thân thể đều ở nóng lên. Tiểu Lam đem nàng ôm tới rồi miếu nội hiến tế dùng nước suối, ới, hy vọng như vậy có thể giáng xuống nàng nhiệt độ cơ thể. Thật lớn đồng mã pho tượng gần trong căng tức, buồn hẳn là đối với bọn họ khởi xướng công kích. Bên cạnh một đống nhân loại tượng đá cũng đều là một ít trùng linh, chúng nó không nghĩ tới Tiểu Lam trực tiếp thả ra bản thể, Trùng linh nhóm chưa thấy qua lợi hại như vậy đại trùng tử, đều xúc đầu không dám động, sợ Tiểu Lam một cái không vui cho chúng nó toàn diệt. Hiện tại một giờ đi qua, thần miếu vẫn là im mắng, cao lớn nam nhân thân khoác áo đen. An tĩnh mà bảo hộ bất tỉnh nhân sự thiếu nữ, hình ảnh tựa hồ yên lặng chỉ có một chiếc đèn quang hơi hơi mà chiếu dọi này một mảnh. Tiểu Lam là sâu, không hiểu nhân loại thân thể cấu tạo, chỉ biết bọn họ là thập phần yếu ớt giống loài, không thể quá nhiệt quá lánh, hơi không lưu ý liền sẽ sinh bệnh. Nhìn dáng vẻ, địch phi không chỉ có lâm vào hảo cảnh, nàng còn sinh bệnh. Hắn chưa thấy qua địch phi sinh bệnh bộ dáng, trong ấn tượng cái này cô nương hảo cường thật sự, dị năng tiêu hao quá mức thời điểm đều chỉ biết chính mình khiêng Nàng ngoan cường mà sinh tồn, không hướng thế giới để lộ ra một tia mềm yếu cùng núi bước, hiện tại này pho yêu ớt bộ dáng nhưng thật ra không thường thấy. Nam nhân biến thành chính mình bản thể, còn đĩnh đặc mà lộ ra cái đuôi. hắn nghiêng người ngồi ở hiến tế bên cạnh cái ao, tùy ý chính mình góc áo kéo trên mặt đất, hắn màu đen thô cái đôi ở một bên nhàm chán mà gầy đẩy bọc nước, thường thường duỗi tay đỡ lên thiếu nữ cái chán, thử nàng nhiệt độ cơ thể. Nhân loại thiếu nữ trong đầu giao tạp bất an cùng nghi hoặc, theo sau chuyển biến vì vui sướng cùng giấy Nàng do dự, thẹn thùng lại bàng hoàng không chừng, làm Tiểu Lam đều cảm thấy kỳ quái, nhân loại trong đầu như thế nào sẽ sinh ra nhiều như vậy phức tạp, không cần phải cảm xúc. Nàng nếu là xa vào với cảnh trong mơ, liền vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Tiểu Lam ánh mắt phức tạp mà nhìn chăm chăm năm bo thiếu nữ, hắn một tấc tấc mà nhìn quét quá thiếu nữ hơi khúc lông mi, là lướt chót mũi, gây ốm cảm, dừng lại ở nàng yếu ớt cổ chỗ. Nam nhân không biết nghĩ tới cái gì, trên người hơi thở đột nhiên biến đổi. bầu không khí trở nên âm lánh sền sệt lên màu đen chảo trợt bắt lấy thiếu nữ cổ làm nàng bị bắt giơ lên thượng thân tiểu lam trong mắt lạnh nhạt như băng hắn suy nghĩ muốn hay không nhân cơ hội này trực tiếp lấy trái tim cũng hảo nàng sẽ không thống khổ mà chết đi chính mình cũng bắt được trái tim nếu là không nhân cơ hội này về sau lấy về trái tim không tránh được huyết tinh động thủ màu đen đầu ngón tay duệ thô tráng, năm ngón tay dần dần lật khẩn đem thiếu nữ trên cổ thít chặt ra một vòng vệt đỏ Nàng liền tính ở trong ngộng cũng ở cao mày, hô hấp dần dần trở nên cố hết sức, lông mi yếu ớt mà phe phẩy, cánh môi hơi hơi mở ra, không biết ở nói mớ cái gì. Bởi vì hai người ly đến gần, hắn có thể nghe được rách nát hai chữ âm, tiểu, lam. Hạc thanh lần đầu tiên đối loại chuyện này sinh ra do dự. Nam nhân móng nuốt ở trong nháy mắt chợt giảm bất lực, phảng phất bị thứ gì đâm đến trong lòng, hắn đột nhiên sinh ra lớn lao nghĩ mà sợ, xa lạ cảm xúc bao vây thượng hắn, liền tính không có trái tim. Lồng ngực vị trí còn ở bản năng đau đớn, chương trướng. Hắn thậm chí cảm nhận được chính mình tình lình xảy ra khủng hoảng, nàng sẽ vĩnh viễn ở cảnh trong mơ, thẳng đến tử vong sao. Bọt biển mở tung. 60.60 không .60 chuyển phát nhanh, 8. Hết thể đều rất quen thuộc, chân thật, nếu không phải địch phi trong lòng còn vẫn duy trì cảnh giác, nàng đều tình nguyện tin tưởng đây là thật sự. Trên đường đám người rộn ràng nôn náo, cao lầu đứng sững sững, địch phi bên người đi theo đã rõ ràng so nàng còn muốn cao tiểu lam. Hắn ngẫu nhiên còn sẽ hướng nàng đầu ý đồ đến vị không rõ ánh mắt, làm nàng không tự hiểu là bắt đầu khẩn trương lên. Nàng thường thường liền phải ngó liếc mắt một cái chính mình cánh tay, bóng loáng vô xẻo ra thịt hướng tới địch phi cường điệu, nàng ở ảo cảnh trung, vẫn chưa ở hiện thực. Nàng nhớ rõ, chính mình cánh tay thượng lưu có vết sẹo, mà ở cái này trong ngọng những cái đó dấu vết lại biến mất không thấy. Chu Vân cùng Diệu Diệu hôm qua mới gặp qua ngươi, hôm nay lại phải bị ngươi kêu ra tới gặp mặt. Tiểu Lam nghiêng đầu, hướng tới địch phi cười. giống như bợn dầu ngươi chừng nào thì có thể tin tưởng ta đâu địch phi túi đầu không nói nàng hiện tại tay không tức sát thậm chí không có tinh thần lực tiểu lam trình độ rõ ràng ở nàng phía trên hơn nữa nàng không biết rốt cuộc hẳn là như thế nào tỉnh lại áp dụng hành động sau lại sẽ có như thế nào hậu quả tiểu lam nhận thấy được địch phi hưng thú không quá cao chủ động thò qua tới đáp lời đại nhân ngài còn khó chịu sao ta biết một sừng thú nguyền rủa ảo cảnh rất khó bài trừ địch phi đột nhiên ngẩng đầu ngữ khí bất thiện đối với hắn nói không cần lại giả mạo tiểu lam nàng trong lòng như là chạy trốn một đoàn hỏa đột phá lý trí ở trong nháy mắt bạo phát ra tới nam nhân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc theo sau đảo mắt biến thành đau lòng vẫn là không muốn tin tưởng ta sao hắn vốn là cùng địch phi ngồi ở một cái bàn bên chờ đợi các đồng đội hắn hai chân giao điệp thần xác đen tối không rõ ánh mắt trợ tâm trầm mà nhìn chằm chằm địch phi giao nghĩa ở hắn ngón tay thon dài tiêm phiên phi hắn trong mắt không hề cảm xúc mà cười cười Như là bị thương lại như là phẫn nộ, đại nhân, ta tưởng ngài hiện tại trạng thái không rất thích hợp thấy các đồng đội, chúng ta vẫn là về nhà đi, hảo sao? Hắn nói đến cuối cùng, ngữ khí dần dần lại về tới phía trước ôn nhu khắc chế bộ dáng, phảng phất thật sự ở kiên nhẫn mà hướng người. Địch phi gắt gao nắm lấy màu trắng cơm bố thượng kim loại xoa, không chút do dự hướng tới tiểu lam lồng ngực đâm tới.